Chương 801, hoa Quả Sơn Truyền Thuyết Theo thông bối viên hầu xuất hiện, còn có lục nhĩ mi hầu đế yêu hoàng cùng với xích khảo mã hầu vô chi kỳ Thấy ba người bọn họ, Tôn Ngộ không nhất thời cũng có chút kích động Thật ra thì vô luận là vô chi kỳ hay là đế yêu hoàng hay hoặc là viên tất tử Tôn Ngộ không đều gặp, nhưng là cái này ba người tụm lại xuất hiện Ý này thì hoàn toàn không giống nhau Mặc dù Tôn Ngộ không không biết trong này rốt cuộc xảy ra cái gì Nếu có một chút có thể khẳng định, đó chính là ba người bọn họ nhất định là đứng ở phía bên mình. Mặc dù lục nhĩ mi hầu đã từng bị xóa đi trí nhớ mà bị người điều khiển, thế nhưng không hại đến đại thể. Nếu như nói trừ đường tam tạng trừ bắt rơi bốn người ra, còn có ai có thể để cho tôn ngộ không triệt triệt để để tín nhiệm, vậy thì chỉ có cái này bà chỉ cùng hắn cùng từ hoa quả sơn con khỉ. Bắt lục nhĩ mi hầu tay, tôn ngộ không trong lúc nhất thời tiến vào có chút không biết nên nói cái gì, lục nhĩ mi hầu thật ra thì cũng rất khẩn trương, cho nên hai người cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Hầu ca, hai người các ngươi đây là đang làm gì? Chúng ta còn có chiếc không đánh xong đâu. Bị chư bát giới như vậy nhất đã xóa, bầu không khí cũng sơ sơ hòa hoán một ít, dùng sức vỗ một cái lục nhĩ mi hầu bà vai, tôn ngộ không cũng không có nói cái gì, rất nhiều lúc, lời liền tỏ ra có chút hơi thừa Lời còn xót lại, chúng ta sau này hay nói, bây giờ trước luyện tay giết chết thủy tôn. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng tôn ngộ không trong lòng cũng rất rõ ràng, coi như nhiều bọn họ bốn tên nhưng chuyện cũng không có giỏi bao nhiêu, tôn ngộ không bốn người hơn nữa vô chi kỳ ba cá nhân thực lực, chống với thủy tôn, vẫn là có chút không đủ nhịn. Thật ra thì chủ yếu nhất, coi như lực công kích không đủ, mấy người bọn họ, cũng không có đầy đủ lực công kích có thể cho thủy tôn tạo thành làm bị thương, không cách nào tạo thành tổn thương công kích, vậy đối với thủy tôn mà nói, coi như củ lét nột. Thông bối viên hầu gãi đầu một cái nói, hầu tử, chúng ta ba tên, chính là tới giúp ngươi, bất quá trước lúc này. Ta có một việc muốn cùng người nói. Tôn Ngộ không có chút bất ngờ. Cái này nguy cấp, Nam còn có chuyện gì so với đánh bại Thủy Tôn quan trọng hơn sao? Quay đầu nhìn một cái Thủy Tôn. Phát hiện Thủy Tôn vẫn ngồi ở đó trên tảng đa lớn, trong hốc mắt hai luồng quỷ hỏa lập lệ không chừng, cũng không có chủ động đánh ra ý Tôn Ngộ không có chút không hiểu nổi Thủy Tôn tình huống. Theo lý thuyết coi như Thủy Tôn là vì lấy được bên trong cơ thể của bọn họ năng lực mà không muốn giết bọn họ, vậy cũng không phải là bộ dáng bây giờ a Bây giờ Thủy Tôn nhìn qua không có một chút chiến đấu ý, cảm giác chính là người đánh ta, ta liền ngăn cản mấy cái. Không ngăn nổi liền chống cự. Mới vừa rồi trừ bát giới cùng Tiểu Bạch Long công kích, chẳng qua là để cho Thủy Tôn xương cốt trên nhiều một chút nổ dấu vết, nhưng cái đó dấu vết rất cạn, rõ ràng không có tạo thành cái gì xem được mắt làm bị thương. Nói cách khác cựu thiên thanh Thủy cùng cựu thiên thanh hỏa cũng không phá được Thủy Tôn phòng ngự. Mặc dù đối với với Thủy Tôn trạng thái có chút kỳ quái, Nhưng tôn ngộ không trong lúc nhất thời cũng không đoán ra kết quả gì, vì vậy cũng chỉ nhân cơ hội nghe một chút thông bối viên hầu có cái gì trọng yếu nói về. Hướng về phía thông bối viên hầu gật đầu một cái, lúc này tôn ngộ không dư quang khỏe mắt liếc thấy đang ngồi xếp bằng một cây đại thụ dưới đường tam tạng cùng chi bắc, hai người kia không biết đang nói gì, tôn ngộ không không để ý đến. Thông bối viên hầu thấy tôn ngộ không đem sự chú ý đặt ở mình trên người. Hít sâu một hơi, giọng trịnh trọng nói, tại đối phó thủy tôn trước, ta phải nói cho người một món. Liên quan tới chúng ta tứ đại linh hầu truyện. Hoa quả sơn vẫn có một cái truyền thuyết, chính là làm xảy ra cái gì hủy thiên diệt địa thai nạn lúc, thì sẽ có tứ đại linh hầu xuất thế, sau đó dùng bọn họ năng lực, cứu vạn dân. Truyền thuyết này ngươi chắc cũng biết, ta trước kia vẫn cho là đây là chúng ta một vị lao tổ tông đùa giỡn, dẫu sao rất nhiều truyền thuyết cũng không coi là thật. Nhưng ở phía sau tới, ta rất nhiều địa phương bí ẩn phát hiện rất nhiều thứ, những thứ này để cho ta cho ra một cái kết luận. Đó chính là hoa quả Sơn truyền thuyết Là thật. Hoa quả sơn tứ đại linh hầu là chúa cứu thế. Nhưng, còn có một chuyện. Là chỉ có số rất ít lao hầu tử mới biết chuyện, hoa quả sơn trong lịch sử, chỉ có tam đại linh hầu, cho tới nay, cũng chỉ có tam đại linh hầu. Xích khảo mã hầu, thông bối viên hầu cùng lục nhĩ mi hầu, hầu tử, ngươi biết cái này ý vị như thế nào không? Tôn ngộ không có chút không quá rõ, hắn vẫn chỉ biết hoa quả sơn tứ đại linh hầu truyền thuyết, nhưng là cho tới bây giờ không biết, hoa quả sơn lại chỉ có tam đại linh hầu. Vậy hắn, hắn linh minh thạch hầu là cái gì? Tôn Ngộ không lắc đầu một cái. Thông Bối Viên Hầu khẽ lắc đầu một cái nói, ý vị này, ngươi là độc nhất vô nhị, những thứ khác tam đại linh hầu cũng không phải là đơn độc một người nào đó, mà là một cái tộc quần, chỉ có ngươi, linh minh thạch hầu là duy nhất. Những thứ này Tôn Ngộ không vẫn là biết, bất luận là Lục nhị Mi Hầu hay là Xích Khảo Mã Hầu hay hoặc giả là Thông Bối Viên Hầu, đều không phải là duy nhất. Xích Khảo Mã Hầu cũng không phải là nào đó con khỉ tên mà là một loại con khỉ gọi. Mà Lục Nhĩ Mi hầu tương đối đặc thù, là mi hầu loại chung một cái đặc biệt tồn tại, liền muốn yêu tộc bảy thánh trong khu thần đại thánh ngu Nhung Vương, cũng là mi hầu. Nhưng cái này cùng tình huống bây giờ, tựa hồ cũng không có quan hệ thế nào. Thông Bối Viên hầu nhìn Tôn Ngộ Không tiếp tục nói, tại Hoa Quả Sơn chân núi, có một tòa bia đá, cái đó trên tấm bia đá ghi chép liên quan tới tứ đại linh hầu hết thảy. Nhưng là khi ta có tư cách xem khối đá kia bia lúc, ta thực lực còn quá thấp. Không cách nào xem hiểu toàn bộ nội dung, nhưng có một bộ phận, ta hay là xem hiểu. Tôn Ngộ không có chút bất ngờ, hoa quả sơn chân núi còn có một khối bia đá. Hắn làm sao cho tới bây giờ cũng không biết. Hơn nữa thông bối viên hầu cũng rất sớm rời đi hoa quả sơn, hắn là lúc nào thấy. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng Tôn Ngộ không cũng không có nói cái gì, mà là tiếp tục nghe. Cái đó trên tấm bia đá nói tam đại linh hầu, chính là vũ trụ chi linh biến thành, là vạn vật sinh linh có thể hay không lấy được tiến hóa chố mấu chốt. Mà linh minh thạch hầu, chỉ có tại chân chính đại hủy diện tới trước mới sẽ ra đời, tồn tại ý nghĩa, chính là trở thành chúa cứu thế. Trừ cái này ra, đó là bị chẳng qua là còn viết, linh minh thạch hầu chính là linh hầu đứng đầu, chỉ có những thứ khác tam đại linh hầu hy sinh mình, mới có thể để cho linh minh thạch hầu lấy được cờ hở. Cao vô thượng năng lực, từ đó cứu chúng sanh. Thông bối viên hầu mới vừa nói xong, tôn ngộ không không hề nghĩ ngợi cũng đã cự tuyệt, chớ nói, trước bất kể rốt cuộc có hay không cái đó bia đá, cho dù có ta cũng sẽ không mắt thấy các người bà tên nữa hy sinh, hơn nữa, người lợi, ta cũng không tin tưởng. Tôn Ngộ không lúc nói lời này, giọng kiên quyết. Thật ra thì, Tôn Ngộ không cũng không phải là không tin thông bối viên hầu, mà là hắn không thể tin. Một khi hắn tin, vậy thì chẳng khác nào thừa nhận khối đá kia bia tồn tại, cũng chỉ tương đương với thừa nhận muốn đánh bại thủy tôn, thì nhất định phải hy sinh lục nhĩ ba người bọn họ. Đây là Tôn Ngộ không vạn vạn không thể tiếp nhận. Thông bối viên hầu còn muốn nói điều gì, Tôn Ngộ không cũng đã cắt đứt hắn. Đối chư bát giới nói, ngốc tử, còn có thể không thể đánh. trư bát giới gật đầu. Tốt, ngươi phụ trợ ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này xương khô dáng vẻ có phải là thật hay không vô định. Tôn ngộ không cũng không muốn để cho thông bối viên hầu nói tiếp, bất luận thiệt giả, cũng sẽ dao động tôn ngộ không quyết tâm. Hơn nữa tôn ngộ không thật ra thì cũng không có dùng tới mình toàn bộ năng lực, đây cũng là hắn đối mặt thủy tôn, không có sinh lòng tuyệt vọng nguyên nhân. Xách kim cô bổng, tôn ngộ không hít sâu một hơi bắt đầu vận chuyển trong cơ thể ngũ hành năng lực. Hắn còn nhớ đạo Tôn Thủy Tôn đã từng nói, hắn trong cơ thể ngũ hành thăng bằng trình độ cao nhất thuộc tính năng lực là cường đại nhất, có ngũ hành thăng bằng năng lực, đã vì Tôn Ngộ Không mở ra đi thông chí Tôn Đường điểm cuối cửa. Đối với đạo Tôn Thủy Tôn lời, Tôn Ngộ Không từ trước đến giờ rất tin không nghi ngờ, cho nên nói chính xác Thủy Tôn những lời này, Tôn Ngộ Không hiểu thành hắn tại có ngũ hành thăng bằng năng lực sau, liền có tấn thăng Thủy Tôn khả năng, hơn nữa hắn cũng dung hợp một bộ Phật linh Cho nên tôn ngộ không rất có thể cũng sẽ đột phá đến thủy tôn, nếu quả thật có thể thành công, cái đó tôn ngộ không thì có cùng thủy tôn đánh một trận tư cách, hơn nữa thủy tôn cũng không có thân xác cho nên tôn ngộ không không đúng còn có thể chiến thắng. Cho nên, tôn ngộ không cần đem mình bước vào một cái tuyệt cảnh trong, có lẽ thân hãm tuyệt cảnh lúc, có thể để cho hắn đột phá đến thủy tôn đi. Cái này thật ra thì, chính là một cuộc đánh bạc, một trận so với thủy tôn hào đánh cá còn điên cuồng hơn đánh bạc, tôn ngộ không đặt lên tiền đặc cuộc. Không chỉ là mình, còn có tất cả mọi người thậm chí phương này vũ trụ. Theo tôn ngộ không vận chuyển ngũ hành lực, tại sao lưng hắn, đồng nhiên đổi một chút nổi lên 5 đồ hình, cái đó 5 đồ hình tại tôn ngộ không sau lưng chậm dài xoay tròn Có thể thấy được, cái đó 5 đồ hình, hẳn là 5 loại chữ viết, nhưng lại không phải là mọi người biết. Cái đó 5 chữ mọi người mặc dù không nhận ra, nhưng là cái đó 5 chữ tán phát khí tức, mọi người nhưng có thể rất rõ ràng cảm giác được, đó là ngũ hành nguyên tố khí tức. Rốt cuộc tôn nộ không bước đi hết thẻ sau, đem ngũ hành năng lực, thúc dục đến trình độ cao nhất. chương 802, huynh đệ đồng tâm. Quản hắn cái gì tứ đại linh hầu hay là tam đại linh hầu, tôn nộ không hết thẻ không muốn để ý, hắn tin chắc, chỉ cần có thể giết chết thủy tôn, cái đó bất kỳ người nào cũng không cần nữa hy sinh. Trận chiến đấu này, hoặc là nói chiến tranh lớn nhất ngọn nguồn, chính là thủy tôn. Sau lưng 5 loại màu sắc chữa viết đang chậm dãi xoay tròn tôn nộ không khí tức trên người, nên cũng từ từ trở nên bình hòa xuống Cứu hận cố nhiên có thể trở thành lực lượng cường đại, nhưng càng nhiều hơn lúc, cũng sẽ che đậy người hai mắt cùng lòng. Tôn Ngộ không không muốn bị cứu hận chi phối, cho nên, hắn cần để cho mình trước tỉnh táo lại. Tại thực lực không bằng đối phương lúc, sẽ dùng đầu góc chiến thắng đó. Lúc này bồ đề tổ sư dạy hắn, Tôn Ngộ không vẫn nhớ trong lòng. Nhìn xương khô thủy tôn, Tôn Ngộ không trong lòng dần dần hiện lên một tia cảm giác khác thường, nhưng loại cảm giác đó, như có như không, trong lúc nhất thời Tôn Ngộ không cũng không có biện pháp khẳng định. Nếu như ngươi không thể rửa quan sát đi chắc chắn một chuyện, vậy thì đi thân thể đi xác nhận. Cái này đồng dạng là bồ đề tổ sư dạy dỗ qua hắn. Ngốc tử, tiểu bạch long, chuẩn bị. Nói xong, tôn ngộ không cùng chư bát giới một trái một phải hướng thủy tôn cùng hướng đi, mà tiểu bạch long chính là lập tức lui về phía sau. Rất nhanh người cũng đã biến mất không thấy. xương khô thủy tôn trong hốc mắt ngọn lửa phụt ra phụt vô không chừng, nhìn xong tới tôn ngộ không cùng chư bát giới, phát ra một trận cười quái dị. Sau đó tay phải trực tiếp đem vạn huyết kích ở trước người tùa trọn. Tôn Ngộ không tốc độ so với chư bát giới nhanh hơn, cho nên chư bát giới còn chưa tới. Tôn Ngộ không đã đến, bất quá hắn lại bị cái này quăng lên vạn huyết kích bước lui, tránh cùng thủy tôn cứng đối cứng. Đây chính là bây giờ chiến đấu quy tắc. Tôn Ngộ không lui về phía sau hai bước, đã cùng chư bát giới ngang hàng. Tôn Ngộ không nhìn chư bát giới một cái, người sau gật đầu một cái. Ngay sau đó Tôn Ngộ không vừa thu lại kim cố đồng, dưới chân phát lực. Tại sau lưng hắn một cái tản ra nhàn nhạt, nhạt tia sáng màu vàng chữ viết đống nhiên không vào tôn ngộ không sau lưng. Tôn ngộ không cả người trong nháy mắt trở nên hết sức nặng nghề, đem mặt đất trực tiếp bước ra một cái hô to, một khắc sau. Tôn ngộ không đã hai tay nắm chặt kim cô bổng, đem kim cô bổng một đoạn đảo hướng xương khô thủy tôn ngực. xương khô thủy tôn lần này không có khinh thường. Cánh tay phải kéo về phía sau một cái, vạn huyết kích bị lực lượng của hắn kéo về phía sau đậu. Thủy tôn tay phải bung trong nháy mắt lại nắm ch tay đã chộp vào vạn huyết kích giữa bộ vị, sau đó tà tà do hạ lên đâm ra, nhìn bộ dáng kia là định đem tôn ngộ không kim cô bồng hất bay. Nhưng khi kim cô bồng cùng vạn huyết kích đụng nhau trong ngáy mắt, thủy tôn xương khô thân thể rõ ràng sững sốt một chút, bởi vì tôn ngộ không năng lực đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, đột nhiên gia tăng năng lực để cho thủy tôn hết sức kinh ngạc. Cũng chỉ đưa đến cái này một kích cũng không có hất bay kim cô bồng. Cùng lúc đó, chứ bát giới đã đến thủy tôn sau lưng Cựu sỉ đinh ba trên màu đỏ tươi ngọn lửa lửa lờ, trực tiếp một ba tử liền xây ở thủy tôn sau hót trên, đánh thủy tôn đen nhánh đầu khô lâu chính là lệch một cái. Gấp vạn lần trọng lực, truy thiên. Theo tôn ngộ không lời, kim cô bổng trên bỗng nhiên hoàng quang đại thắng, theo cái đó màu vàng ánh sáng sáng lên, kim cô bổng sức nặng đột nhiên gia tăng. Thủy tôn hoàn toàn không ngờ rằng, vốn là cùng kim cô bổng lực lượng tương đương. Nhưng là kim cô bổng đột nhiên gia tăng trọng lực trực tiếp đem để cho thủy tôn không chịu nổi luôn người xuống Nắm vạn huyết kích tay phải kể cả vạn huyết kích trực tiếp bị Kim Cô Đồng cho đóng ở trên đất. Một bên xem cuộc chiến mấy người tất cả đều là để lộ ra một bộ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này Thủy Tôn, thế nào nhìn chúng đi cũng không phải là rất mạnh a. Thủy Tôn người lệnh một cái đồng thời chư bát giới đã thu hồi Cửu Sỉ Đinh 3, cả người lập tức liền lui về phía sau, Cửu Sỉ Đinh 3 mặc dù thu về, nhưng là Thủy Tôn trên ống nhưng giấy lên một đoàn màu đỏ thấm hoa sen hình ngọn lửa. Tiểu Bạch Long, chính là bây giờ. Một tiếng giống to Tôn Ngộ không lập tức ngảy lên, nhưng cũng không có rời đi, mà là như cũ lấy kim cô đổng một đoạn trịa vào đá trên đất đập ra một cái lom xuống vạn huyết kích còn có Thủy Tôn tay phải. Theo Tôn Ngộ không lời. Thủy Tôn bỗng nhiên cảm giác được sau hót chỗ có chút khác thường, ngay sau đó. Tất cả mọi người liền thấy một đạo nhỏ xíu hầu như vi không thể trang màu đỏ tia chấp chợt lóe lên, cái đó hồng quang trực tiếp chúng mục tiêu Thủy Tôn sau hót. Cũng chính là cái đó một đoàn thiêu đốt hoa sen hình ngọn lửa trên. Cái này nhỏ xíu tia chấp tốc độ cực nhanh, Thủy Tôn căn bản không kịp né tránh, nhưng là kỳ quái chính là, cái đó màu đỏ tia chấp hình ánh sáng trúng mục tiêu sau, Thủy Tôn cũng không có cái gì khác thường. Có chút nghi hoặc quay đầu, sau đó, Thủy Tôn liền thấy một đạo thành người eo lớn như vậy màu đỏ thấm rồng lửa hình ánh sáng, trực tiếp hướng hắn tập kích tới, lần này rồng lửa hình hồng quang tốc độ cũng không có nhanh như vậy, Thủy Tôn hoàn toàn có thời gian né tránh, nhưng khi hắn trong lòng né tránh ý niệm vừa mới lên đồng thời Thủy Tôn phát hiện rồng lửa kia lại cũng sơ sơ đổi phương hướng một chút, Thủy Tôn lập tức liền hiểu, lửa này rồng đã đem hắn nhắm ngay. Hơn nữa hắn tay phải còn kể cả vạn huyết kích bị đóng xuống đất, muốn né tránh đã là không thể nào, không thể làm gì khác hơn là ngăn cản. Thủy Tôn toàn thân hắc quang dũng động, tại trước người hắn hình thành một mặt có sắc bén nhọn truy tâm chắn. Một khác sau rồng lửa kia trực tiếp đem Thủy Tôn nuốt mất, Tôn Lộ không cũng đồng thời thu hồi kim cô đồng lợi dụng không gian xa, lắc mình đến chư bát giới bên cạnh. Hầu ca Người nói điều này có thể tác dụng không? Đây cũng là lôi hỏa trích viêm pháo huy lực lớn nhất công kích, hơn nữa cũng là một kích tối hậu, tiêu hao thực sự quá lớn. Vào sáng sớm tôn ngộ không bọn họ vừa mới tới lúc, lôi hỏa trích viêm pháo cũng đã nuốt ở trong hư không bắt đầu xúc lực, mới vừa rồi một kích, là lôi hỏa trích viêm pháo mạnh nhất huy lực một kích, mà giá chính là ngủ say ngàn năm. Tôn ngộ không chính là lắc đầu một cái, nói thật, nàng cũng không có lòng tin gì. Rất nhanh, lôi hỏa trích viêm pháo đánh hồng quang dần dần biến mất Tôn ngộ không thiên địa hỏa nhãn lập tức liền thấy tại hồng quang trong, một mặt đã đầy vết rách màu đen nhánh tâm trán, tôn ngộ không trong lòng trận lạnh xem ra công kích này, đối thủy tôn mà nói, còn chưa đủ. Nhưng sẽ ở đó màu đen tâm trán theo tiêu tán hỏa quang dần dần vỡ nát lúc, một cái thanh âm vang lên. Tiến diệt long, thanh âm này, là tiểu bạch long. Sẽ ở đó thanh âm vang lên đồng thời, thủy tôn trước người không gian bỗng nhiên vỡ vụt, ngay sau đó một cái kim long ở đầu tan vỡ không gian trong ngang nhiên nhào ra. Thủy tôn tới né tránh, chỉ kịp đem trong tay vạn huyết kích hoành với trước người. Cái đó kim long dương ra miệng to như chậu máu, một hấp liền cắn hướng thủy tôn, bất quá lại bị thủy tôn để ngang trước ngực vạn huyết kích trở lại. Cái đó hoàng kim long nhưng là không khách khí, hung hăng một hớp liền cắn ở vạn huyết kích trên, đồng thời, một con long chảo về phía trước tìm tòi, liền vỗ vào thủy tôn vai trái trên. Đáng chết! Thủy tôn chỉ dùng hắn cái đó khó nghe thanh âm, nói một câu như vậy, sau đó vẫn luôn không ngẩn tay trái. Đột nhiên hướng lên một trào, đã đem cái đó Hoàng Kim Long đầu rồng toàn bộ xuyên thủng. Hoàng Kim Long từ từ tiêu tán, đồng thời Tiểu Bạch Long cũng ở đây tôn ngộ không sau lưng trong không gian, từ từ đi ra. Hầu ca, ta hiên diệt chi lực, cũng không có hiệu quả. Tiểu Bạch Long sắc mặt có chút tái nhợt tay này nói, cái này hiên diệt long đối hắn tiêu hao hay là khá lớn. Tôn ngộ không chính là vỗ một cái Tiểu Bạch Long bả vai nói, không có sao, người đã làm rất tốt, hơn nữa, như vậy thì vậy là đủ rồi ta đã có thể xác nhận một ít chuyện. Tiếp theo, các ngươi nhìn là được, ta muốn vào một bước xác nhận, nếu như ta phỏng đoán là thật, vậy chuyện này tỉnh thì có thú vị. Nói, Tôn Ngộ không sau lưng cái đó màu vàng nhạt tia sáng chữ đổi một chút nổi lên thân thể của hắn, ngay sau đó một cái màu đỏ nhạt chữ từ từ tiến vào hắn trong cơ thể. Hỏa linh hầu, lên. Theo Tôn Ngộ không lời, trước người hắn hai viên không gian xa bỗng nhiên loại sáng, sau đó Tôn Ngộ không hai mắt hỏa quang đại thịnh. Lượng đạo hỏa quang trực tiếp tiến vào cái đó hai viên không gian xa trong, sau đó, liền thấy Thủy Tôn đang ngồi đá lớn chung quanh, vô số ánh sao sáng lên, vẫn lạc chi mộ vốn cũng không quá sáng ngời, lần này càng là đem Thủy Tôn trùng quanh ánh thành một mảnh ánh sao đại dương. Xinh đẹp sau lưng, thường thường cũng hàm chứa chí mạng nguy hiểm. Một khắc sau, tất cả ánh sao đồng thời phát ra ánh sáng sáng chói, mỗi một nơi ánh sáng trong đều bắt đầu liên tục không ngừng chui ra từng con ngọn lửa tạo thành khỉ nhỏ. Chương 803, Thủy Tôn sơ hở Vô số hỏa diễm hầu tử tại thủy tôn không gian chung quanh xa chung chui ra, một con tiếp một con, rất nhanh liền đem xương khô thủy tôn toàn bộ bao vây lại, bất quá những thứ kêu hỏa diễm hầu tử cũng không có chen nhau lên, mà là mỗi xuất hiện một con cũng lập tức lui về phía sau, cho nên mặc dù trong sân có chừng mấy ngàn con khỉ, nhưng cũng không có chen làm một đoàn mà là lấy thủy tôn làm trung tâm làm thành một cái thật rất lớn vòng tròn Những ngọn lửa này con khỉ hành động rất có quy luật, có thể thấy được tôn ngộ không đang tiến hành một cái kế hoạch. Khi lửa con khỉ số lượng đạt tới 5.000 con lúc, tất cả không gian xa rốt cuộc từ từ phai nhặt xuống, cũng lại không có hỏa diễm hầu tử ở bên trong xuất hiện. Không gian xa rất nhanh liền ẩn nút, lúc này sương khô thủy tôn đã bị giống như là biển lửa mênh mông hỏa diễm hầu tử bao vây Trong quá trình này, sương khô thủy tôn từ đầu đến cuối không có một chút xíu động tác, như cũ ngồi ở đó trên tảng đá lớn mặt, lạng lặng nhìn vẫn có một con hỏa diễm hầu tử xuất hiện. Tôn nộ không ra giấu một cái, tại tay hắn thế rơi xuống đồng thời Nhất đến gần xương khô thủy tôn 20 con hỏa diễm hầu tử đã chợt hướng thủy tôn lùi qua. Còn lại hỏa diễm hầu tử không nhúc nhích, nhưng cũng làm xong tùy thời đánh ra chuẩn bị. Thủy tôn hừ lạnh một tiếng, trong tay vạn huyết kích ở trước người vạch ra một đạo huyết sắc dấu vết, 20 con hỏa diễm hầu tử bị hắn đánh tan, từng đoàn hỏa diễm dối rít rơi xuống, có chút rơi vào thủy tôn trên người, nhưng lập tức liền dập tắt. Thủy tôn đen nhánh kia màu xương cốt thân thể, khẳng định so với tưởng tượng phức tạp hơn lợi hại hơn. Tôn nộ không không có chút nào bất ngờ. Thân nghiệm động một cái, lập tức lại là 40 chỉ hỏa diễm hầu tử tại 4 phương 8 hướng hướng Thủy Tôn nào tới. Lần này Thủy Tôn liên tục 2 lần huy động vạn huyết kích, 40 chỉ hỏa diễm hầu tử một lần nữa toàn bộ bị đánh tan. Tiếp theo, khều một cái tiếp khều một cái hỏa diễm hầu tử hoàn toàn lấy tự mình hy sinh tư thái hướng Thủy Tôn đánh. Nhưng không một ngoại lệ tất cả đều bị vạn huyết kích đánh tan, những thứ kia hỏa diễm con khỉ lực công kích cũng không cao. Lực phong ngự cũng rất giống nhau. Cho nên cơ hồ là bị vạn huyết kích đụng phải thì biết vỡ vụn thành mưa lửa. Nhìn những thứ kêu hỏa diễm hầu tử một nhóm một nhóm bị đánh tan, 5 ngàn số lượng nhanh chóng bị tiêu hao Tôn ngộ không nhưng. Dê là chân mày đều không nhữ một cái, ngược lại là nở một nụ cười. Thật ra thì như bây giờ. Tôn ngộ không trong lòng suy đoán, đã hoàn toàn bị xác nhận, còn thừa lại hỏa diễm hầu tử trên thực tế đã không cần công kích nữa. Nhưng nếu cũng gọi ra, tôn ngộ không cũng vui vẻ cho thủy tôn gia tăng chút phiền thoái. Tôn Nộ không suy đoán, hoặc giả nói là hoài nghi, là từ gặp Thủy Tôn đầu tiên nhìn lại bắt đầu, chỉ bất quá khi đó bởi vì bị Thủy Tôn khí thế trấn nhiếp cùng tử lăng đám người chết. Để cho Tôn Nộ không mặc dù trong lòng cảm giác có chút không đúng nhưng cũng không có suy tính quá nhiều. Nhưng tại tiếp theo cùng Thủy Tôn mấy lần giao thủ trong, Tôn Nộ không loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Mới vừa rồi cùng Trư Bát Giới liên thủ công kích hơn nữa để cho lôi hỏa trích viêm pháo trực tiếp chúng mục tiêu Thủy Tôn sau, Tôn Ngộ không nghi ngờ cùng suy đoán đã nghiêm trọng đến một cái mức không thể thu thập, nhưng lý do cẩn thận, Tôn Ngộ không lấy ngũ hành năng lực trung hỏa diễn hóa ra cái này 5.000 chỉ hỏa diễm hầu tử, sau đó lấy loại bao vây này phân nhóm công kích, tiến một bước xác nhận hắn ý tưởng, Tôn Ngộ không suy đoán, rất đơn giản. Đó chính là Thủy Tôn không cách nào di động, không chỉ có như vậy, hắn hẳn tiến hành nghi thức nào đó hoặc giả là ở vào trạng thái nào đó, cho tới hắn trừ tay phải có thể tự do hoạt động ra cũng chỉ có tay trái có thể miễn cưỡng di động. Nhưng tại Tiểu Bạch Long công kích lúc, Thủy Tôn từng động tới tay trái, hơn nữa khi đó Thủy Tôn nói một câu, đáng chết. Tôn Ngộ không nhớ bùa đề tổ sư nói với hắn, một người mỗi một câu nói hoặc là mỗi một cái động tác, sau lưng cũng sẽ có như vậy ý nghĩa, tìm được cái này sau lưng ý nghĩa, địch nhân của ngươi hết thể thì biết không có chút nào che giấu bại lộ tại ngươi đáy mắt. Thủy Tôn nói câu đáng chết. Rất hiển nhiên đây là đang nào đó tức giận tâm tình dưới mới sẽ nói ra. Thủy Tôn đối tôn ngộ không đám người, hẳn là đều có tức giận. Nhưng là từ tôn ngộ không mới vừa gặp hắn cho đến mới xuất hiện, Thủy Tôn cũng không có lộ ra bất kỳ tức giận tâm tình. Chỉ có tại tiểu Bạch Long công kích sau, hắn mới biểu hiện ra cái loại đó tức giận tâm tình. Hoặc là đổi một cách nói có lẽ sẽ càng thêm rõ ràng, chính là tại hắn không thể không vận dụng tay trái lúc, hắn biểu hiện ra cực lớn tức giận. Cái này là chứng minh một chuyện, Thủy Tôn dùng tới tay trái là cần trả ra một ít giá cao, mà cái này giá là hắn không muốn tiếp nhận. Ma Thủy Tôn không cách nào di động hoặc là nói không cách nào rời đi cự thạch kia kết luận, là lôi hỏa trích viêm pháo cùng tiểu bạch long yên diệt long công kích sau, Tôn Nộ không phát hiện Thủy Tôn cũng không có lựa chọn né tránh, mà là chống cự lúc phát hiện. Khi đó Tôn Nộ không mặc dù dùng kim cô bổng đinh ở vạn huyết kích, nhưng thực Thủy Tôn thân thể là hoàn toàn tự do. Khi đó mặc dù bởi vì chưa bắt giới hồng liên nghiệp hỏa ký hiệu để cho Thủy Tôn không cách nào né tránh lôi hỏa trích viêm pháo công kích, nhưng tiểu bạch long công kích hắn chỉ cần muốn tránh bằng vào Thủy Tôn tốc độ đó là hoàn toàn có thể. Nhưng Thủy Tôn không có tránh, mà là dùng vạn huyết kích ngăn lại cái đó Hoàng Kim Long, giá chính là vạn huyết kích thân kích trên, đã bị Hoàng Kim Long cắn ra từng đạo vết rách. Tôn ngộ không suy đoán, Thủy Tôn sẽ không không có chút nào nguyên nhân không thể động đậy. Tôn ngộ không cũng không có sẽ xuất thủ, nhìn những thứ kêu hỏa diễm hầu tử càng ngày càng ít. Tôn ngộ không đang nhanh chóng suy tư, mặc dù bây giờ cơ bản đã chắc chắn Thủy Tôn không cách nào rời đi khối đá kia Nhưng sự thật hướng cũng không có tốt quá nhiều, bởi vì bọn họ công kích, như cũ không có biện pháp cho thủy tôn tạo thành có thể chết người tính thương thế. Xương khô thân thể thủy tôn, lớn nhất chỗ tốt chính là chỉ cần không phải hủy diệt thương tổn liền đối hắn không tạo được cái gì quá lớn ảnh hưởng. Nếu như là thân xác, bị thương nhất định sẽ ảnh hưởng thủy tôn động tác, thật ra thì bây giờ tôn ngộ không còn có một lựa chọn, chính là lập tức rút lui, nhưng làm như vậy bất quá là tạm thời. Mặc dù tạm thời chạy thoát được tánh mạng nhưng cũng không phải là cái gì kế hoạch lâu dài hơn nữa Tôn Ngộ không ngũ hành năng lực mới vận dụng hai loại Tôn Ngộ không cảm thấy nếu như phát huy toàn lực chưa chắc lại không thể cho thủy Tôn tạo thành làm bị thương hỏa Diễm hầu tử càng ngày càng ít Tôn Ngộ không trong cơ thể màu đỏ nhạt chữa viết từ từ nổi lên chờ đến hỏa Diễm hầu tử đã không tới trong lúc Tôn Ngộ không sau lưng 5 loại chữa viết đồng thời loại sáng 5 loại màu sắc chữa viết chậm dài xoay tròn 5 loại ánh sáng cũng trầm dài xen lẫn Cuối cùng tại tôn ngộ không chán, xuất hiện một cái hôn đột, chữ linh. Đồng thời tôn ngộ không khí tức cả người, cũng biến thành cao quý, phong phú, lay động, mênh ngông, hoàn toàn bất đồng màu sắc tản ra bất đồng khí tức, để cho tôn ngộ không cả người cũng biến thành thần bí. Trong mắt hỏa diễm bắn tán loạn, tôn ngộ không kéo kim cô bồng, đã hướng thủy tôn cùng hướng tới, theo tôn ngộ không chạy như điên, sau lưng hắn 5 chữ viết xoay tròn càng lúc càng nhanh, màu đỏ nhạt, đen nhạt sắc, màu xanh nhạt, màu xanh nhạt. Màu vàng nhạt 5 loại ánh sáng hỗn hợp, cuối cùng hình thành một loại hỗn độn. Cái đó hỗn độn màu sắc bắt đầu phụ tại Tôn Ngộ Không trên người, đồng thời bởi vì Tôn Ngộ Không chạy như điên năng lực quá lớn, đất đai tất cả bị hắn bước ra từng cái một lom xuống. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không đã mang theo vô cùng khí thế vọt tới Thủy Tôn trước người, Kim Cô Đổng trong nháy mắt nhắc tới, trực tiếp một chút hướng Thủy Tôn ngực. Thủy Tôn lúc này cũng là gầm thét liên tục, chỉ bất qua cái đó gầm thét tại miệng của hắn ba trong phát ra ngoài, càng giống như là quỷ khóc sói tru. Khó nghe cực kỳ Hơn nữa thủy tôn phản ứng, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, thủy tôn như cũ không có né tránh, hoặc là nói hắn không có biện pháp tránh né, tại tôn ngộ không cùng hướng tới đồng thời, thủy tôn cũng cánh tay phải chuyển một cái, vạn huyết kích vậy giống như là muốn tràn ra máu tươi vậy mũi kích, hướng tôn ngộ không đâm tới. Đây là lấy mạng đổi mạng tư thái. Nhưng loại phương thức này, rất hiển nhiên đối tôn ngộ không vô cùng bất lợi, coi như tôn ngộ không kim cô đồng trực tiếp chúng mục tiêu, nhưng thủy tôn là sương khô gãy một hai cái xương không hại đến đại thể, nhưng vạn huyết kích nếu là đâm trúng Tôn Ngộ Không, cái đó Tôn Ngộ Không tuyệt đối là trọng thương. Hai người tốc độ cũng sắp đến trình độ cao nhất, dùng điện ánh sáng thạch hỏa để hình dung đã không đủ, có thể nói vậy căn bản chính là tốc độ không thể nào hình dung. Kim Cô Đổng cùng Vạn Huyết Kích trong nháy mắt lần lượt thay nhau, va chạm ra chói mắt lại tia lửa chói mắt, hai người ai cũng không có chút nào muốn lui bước định. Sau đó ngay tại Vạn Huyết Kích sắp đâm vào Tôn Ngộ Không lồng ngực lúc, Vạn Huyết Kích bỗng nhiên dừng lại. Cứ như vậy ngừng gián, hoàn toàn không phù hợp thông thường dừng ở giữa không trung. Vạn huyết kích ngừng giữa không trung trong nháy mắt tôn nộ không giống như là đã sớm biết một nửa, thân thể một bên, vạn huyết kích đã lướt qua ngực của hắn lướt qua. Mà kim cô đọng chính là trực tiếp đụng ở thủy tôn lực, kim cô đọng phía trên ẩn chứa lực lượng cường đại, trực tiếp đem thủy tôn một cây xương sườn đụng nát, nhưng thủy tôn vào lúc này thân thể bỗng nhiên lúc lắc một cái, vốn có thể tại đụng vào thủy tôn xương sống kim, cô đọng lệch hướng phấn nữa, chẳng qua là bể một cây xương sườn. Cũng không có đả thương được xương sống. Nhưng tôn ngộ không thân hình, cũng không có ngừng. Kim Cô Động xuyên thấu qua thủy tôn thân thể. Tôn ngộ không cả người cũng ở đây trong nháy mắt nhảy lên. Một cái đầu gối kích, trực tiếp đụng ở thủy tôn trên càm. Thủy tôn bị đánh đầu khô lâu trợt ngửa lên. Lúc này tôn ngộ không một tay bắt thủy tôn bạ vai. Thân thể trong nháy mắt vòng quanh thủy tôn vòng vo một vòng, tản đi hướng lực. Sau đó sau lưng màu vàng nhạt ánh sáng loay sáng, tôn ngộ không trọng lực tăng Đột nhiên gia tăng sức nặng để cho tôn ngộ không trên người tất cả lực lượng tất cả đều biến thành xuống dưới trọng lực, tôn ngộ không trong nháy mắt rơi xuống đất. Rơi xuống đất đồng thời, tôn ngộ không tay phải nắm chặt kim cô bổng, sau đó tay trái trực tiếp ôm lấy thủy tôn xương khô thân thể, hét lớn một tiếng, kim cô bổng, dài ra. Như ý kim cô bổng được tôn ngộ không mệnh lệnh, trong nháy mắt tăng vọn, kim cô bổng kéo theo tôn ngộ không thân thể, mà tôn ngộ không chính là nắm chặt thủy tôn, như vậy hậu quả chính là, tôn ngộ không kể cả thủy tôn trực tiếp bị kim cô bổng dẫn tới hơn ngàn thức trời cao. Nếu ngươi như vậy không nghĩ rời đi hòn đá kia, vậy ta liền hết lần này tới lần khác để cho ngươi bay một lần. Nói xong lời này, tôn ngộ không cánh tay buông lỏng một chút, đã buông ra thủy tôn, lục nhĩ, đến phiên ngươi. Theo tôn ngộ không thanh âm, liền thấy cách đó không xa một tòa núi đá ngọn núi đột nhiên chấn động một cái, sau đó một đạo to lớn bóng đen từ xa đến gần, trong nháy mắt tới. Cái đó to lớn bóng đen, là biến thành bản thể lục nhĩ mi hậ Mang theo vô cùng cuồng bạo khí, lục nhĩ mi hầu trực tiếp dùng đã bao phủ một tầng màu vàng vai khải vai phải, đụng vào thủy tôn trên người. Hóa thân bản thể lục nhĩ mi hầu cùng thủy tôn, cùng chung đụng vào đối diện một ngọn núi trên. chương 804, đầu lâu chẳng hạn. Cái đó có chừng hơn ngàn thước to lớn ngọn núi liền trực tiếp bị lục nhĩ mi hầu đụng sập. Bất quá lục nhĩ mi hầu cũng đồng thời khôi phục bản thể, mấy cái lắc mình liền trở về tôn ngộ không cùng chư bắt giới đám người địa điểm. Thủy tôn cố nhiên tâm tư ch Như kế nhiều vô số kể, nhưng tôn ngộ không cũng sớm đã kim phi tích bỉ, trước kia hắn, chỉ biết sử dụng sức mạnh, nhưng hôm nay, tại trải qua nhiều như vậy chuyện sau, tôn ngộ không tính toán cùng nữ lược, đã không kém gì bất kỳ người nào, hơn nữa tôn ngộ không còn có một cái đặc điểm, đó chính là tại hắn nghĩ tới một cái kế hoạch lúc, sẽ lập tức thi hành. Lần này, tôn ngộ không kế hoạch, nhìn qua hiệu quả khá vô cùng. Thủy tôn cả người đều đã nạm vào cái đó núi to trong. Tôn Ngộ Không chậm rãi đi tới trước xương Khô Thủy Tôn vẫn ngồi như vậy hòn đá cạnh, tại đi kiểm tra hòn đá kia có cái gì không giống tầm thường trước, Tôn Ngộ Không đầu tiên đưa ánh mắt tập trung vào cái đó như cũ ngừng giữa không chung chung yêu hoàng kích trên. Tôn Ngộ Không mới vừa rồi cùng Thủy Tôn đụng nhau, nhìn qua hai người đều là lấy mạng đổi mạng tư thái, dĩ nhiên, Thủy Tôn đích xác là muốn như vậy, bởi vì thân thể của hắn hoàn toàn có thể coi thường Tôn Ngộ Không công kích. Mà Tôn Ngộ Không cũng không phải thật định cùng Thủy Tôn lấy mạng đổi mạng, mà hắn dĩ làm như vậy Thật ra thì cũng là đang đánh cuộc Tại lục nhĩ mi hầu bọn họ mới xuất hiện lúc Tôn Ngộ không kích động hơn Đồng nhiên cảm nhận được một cổ kỳ dị suy nghĩ chập trần Lúc ấy Tôn Ngộ không tỉnh mơ Âm thầm nhưng ở cảm thụ cái đó Kỳ dị suy nghĩ chập trần đến từ nơi nào Rất nhanh Tôn Ngộ không thiên địa hỏa nhãn liền phát hiện Cái đó suy nghĩ chập trần lại là đến từ vạn huyết kích trong Sau đó Tôn Ngộ không mới có chiến đấu mới vừa rồi kế hoạch Người Tự do Tự hồ là than thở Cũng tự hồ là hâm mộ Tôn Ngộ không không nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ nhọn ngũ sắc quang mang rung động, sau đó nhẹ nhàng điểm vào Vạn Huyết Kích trên, bị Tôn Ngộ không như vậy một chút, cái đó Vạn Huyết Kích đột nhiên kịch liệt rung động, giống như là bên trong phải có thứ gì muốn chui ra vậy. Rất nhanh, Vạn Huyết Kích rung động đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, Tôn Ngộ không ánh mắt phức tạp. Sau đó ra tăng trên tay ngũ sắc quang mang, theo lại một cǒu ngũ thải quang mang tràn vào, cái đó Vạn Huyết Kích đột nhiên liền dừng lại. Ngay sau đó Vạn Huyết Kích thân kích trên đang bị tiểu bạch long yên diệt lòng cắn ra vết rách thứ địa phương, vạn huyết kích bắt đầu từ từ vỡ vụn. Cái đó vết rách trong chớp mắt cũng đã lan tràn tới vạn huyết kích toàn bộ thân kích. Vạn huyết kích chính là mở ra người dung hợp 9 khối chân giới thiên bi cùng với tính ra vạn kế thương sinh máu thịt linh hồn nút thành, mặc dù cùng thủy tôn vốn là hoàng kim vạn huyết kích có chút bất đồng, nhưng thủy tôn dùng cũng coi là tiện tay. Có thể nói, khi đó vạn huyết kích là cái này vũ trụ cứng rắn nhất binh khí. Đừng nói là cái đó yên diệt long răng Coi như là tập hợp tất cả mọi người công kích mạnh nhất cũng không cách nào cho vạn huyết kích tạo thành nhất định điểm tổn thương. Chín khối chấn giới thiên bi, chính là phương này vũ trụ căn bản, chỉ cần vũ trụ bất diệt, chấn giới thiên bi cũng sẽ không hư hại. Nhưng là, một món dị thường kiên cố đồ, nếu như không sợ nhất là ngoại lực phá hại, vậy khẳng định liền sẽ sợ đến từ nội bộ mục nát. Cho nên, làm vạn huyết kích dung hợp yêu hoàng kích lúc, liền cho vạn huyết kích chôn xuống một viên hủy diệt hạt giống. Yêu hoàng kích chính là linh uy ngưỡng bạn sinh binh khí tử kim kích cắn nuốt tê chiếu vô tương tuyệt tung. Như vậy yêu hoàng kích thật lợi hại, có thể hiểu thành năm đó nói chính xác dùng vô tương thần kiếm chung rốt vào tử kim kỳ lân lực tạo thành hiệu quả, hơn nữa làm hai người hoàn mỹ dung hợp sau. Yêu hoàng kích uy lực xa so với tưởng tượng còn lớn hơn, hơn nữa trọng yếu nhất là yêu hoàng kích khí linh, một cái có thể biến ảo thành người có độc lập ý thức hành động một mình lực khí linh, không nói có 102 nhưng yêu hoàng kích tuyệt đối là trong đó xứng đáng không thẹn mạnh nhất Mà vạn huyết kích, thật ra thì cũng có khí linh. Hơn nữa còn không phải là một cái. Vạn huyết kích khí linh, chính là năm đó tôn ngộ không tại hoang thổ bi bên trong phát hiện cái đó một đen một trắng lưỡng đạo bóng người. Tại vạn huyết kích dung hợp yêu hoàng kích sau trong thời gian, vạn huyết kích trong xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Yêu hoàng kích khí linh, đem vạn huyết kích hai tên khí linh. Tiêu diệt. Tại mất đi cái đó hai tên khí linh sau, vạn huyết kích cũng chỉ coi như là phế, cũng chỉ vào lúc đó hậu. Tiểu Bạch Long Liên diệt lòng cắn một cái ở vạn huyết kích trên. Bên ngoài sức tàn phá hơn nữa khí linh biến mất, để cho vạn huyết kích trực tiếp vỡ vụn. Khi làm thịt cái đó hai tên khí linh sau, yêu hoàng kích khí linh cũng là tổn thương nghiêm trọng. Đã không cách nào tại duy trì. Nếu không tại vạn huyết kích đâm về phía tôn ngộ không lúc, cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là ngừng giữa không chung. Phải biết yêu hoàng kích khí linh cùng tôn ngộ không ước định, nhưng là vạn huyết kích lại đột nhiên mất khống chế hơn nữa cho cùng thủy tôn bị thương nặng nói nhiều như vậy Thật ra thì chính là muốn diễn tả một chuyện, đó chính là vạn huyết kích phải biến mất. Những thứ kia vết nước rất nhanh liền trải rộng toàn bộ thân kích, Tôn Ngộ không đưa tay rời đi vạn huyết kích, đã đầy vết nước vạn huyết kích, đột nhiên phát ra một trận bảy màu, không, hẳn là 10 loại màu sắc ánh sáng, ở đó chút vết nước trong khe hở tàn mắt ra, đem vạn huyết kích trên bầu trời cũng nhuộm thành sắc thái sạc sỡ bộ dáng, cái đó 10 loại màu sắc bất đồng ánh sáng càng ngày càng sáng, cuối cùng hội tụ thành một cái chỉnh thể, 10 loại bất đồng màu sắc sẽ tụ chung một chỗ. Lại, biến thành màu trắng, đó là một loại để cho người xem một chút thì biết tiếng lòng an định màu trắng. Tôn nộ không chậm rãi lui về phía sau, cái đó bạch quang càng ngày càng nồng, sau đó đều biến thành một cái đường kính bảy tám thức nhũ bạch sắc hình cầu chấp sáng, những người còn lại cũng nhìn ngây người, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Rất nhanh, màu trắng kia quả cầu ánh sáng nứt ra, đột nhiên, một đạo huyết sắc ánh sáng phóng lên cao, vẫn bọt tới mấy chục ngàn thức trời cao, sau đó tại ấm ầm nổ tung liền thấy vô số nhỏ vụn điểm sáng hướng bốn phương tám hướng tàn đi, có thể cảm thụ được, cái này chùm tia sáng cùng những thứ kia điểm sáng, hàm chứa huyết khí nồng nặc cùng hồn phách khí tức. Nhìn dáng dấp, những thứ này đều là trước mở ra người tại trong vũ trụ tụ đến thương sinh máu thịt cùng hồn phách, bây giờ vạn huyết kích khí linh bị điệ. T, vạn huyết kích bản thân năng lực cũng không đủ để trói buộc những thứ này, hơn nữa tôn ngộ không ngũ hành lực thúc dục cùng yêu hoàng kích khí linh trợ rút, những thứ này hàm chứa huyết khí nồng đậm hồn rít cùng chào ra trở lại mình vốn là thế giới tiến hành luân hồi. Ước chừng nửa nén hương thời gian, màu trắng kia bên trong quang cầu cột máu mới từ từ ảm đạm thẳng đến biến mất, Tôn Ngộ Không thở vào nhẹ nhõm, mà Đường Tam Tạng chính là chắp hai tay, cao giọng đọc câu A Di Đà Phật. Nghe được sư phụ thanh âm, Tôn Ngộ Không xứng suốt một chút, vội vàng quay đầu nhìn, nhưng thấy Đường Tam Tạng đứng ở cách đó không xa, nhưng nhưng không thấy chi bác, Tôn Ngộ Không còn chưa kịp hỏi, cái đó nứt ra ánh sáng màu trắng khối cầu lần nữa nứt ra, Lần này chính là trực tiếp chia ra làm chín. Chín nũ bạch sắc chấp sáng, tứ tán mở ra, nhưng cũng không có giống như những thứ kia điểm sáng vậy bay đi, mà là chín chấp sáng xếp thành một hàng, vòng quanh mọi người xoay trọn. Ngay tại lúc này, cái đó bị lục nhĩ mi hầu đụng ra một cái hố to núi to vột phát ra một trận tiếng vang lớn, cả ngọn núi đỉnh trực tiếp ở chính giữa phần sụp đổ, thủy tôn, tại sụp đổ cự phong nâng lên đầy trời trong bụi bẩm, đi ra. Các người thật đáng chết, chẳng những hư ta chuyện tốt, lại vẫn phá hủy ta vạn huyết Không đem các ngươi từng cái tỏa cốt dương hôi, ta thủy tôn uổng làm người. Tiếng giống giận chung, đều là để cho người run sợ sợ hãi. Cái đó chín viên quả cầu ánh sáng tựa hồ cũng cảm thụ được thủy tôn trong thanh âm vi hiếp, vốn là chậm dai tốc độ đỗng nhiên nổi mau, sau đó chín chấp sáng đột nhiên liền tất cả đều bay đến sang ngộ tĩnh bên cạnh, tại đỉnh đầu hắn lượn quanh thành một vòng. Sang ngộ tĩnh ngẩn đầu nhìn cái đó tây qua lớn nhỏ chín ánh sáng màu trắng khối cầu, cảm giác rất quen tử, Dĩ d Loại quen thuộc này không phải là đối với cái này chín quả cầu ánh sáng, mà là đối với cái này 9 quả cầu lượn quanh thành một vòng dáng vẻ rất quen thuộc. Lao xa, sao giống như cái đầu lâu chẳng hạt ngày trước của ngươi A. trừ bắt giới một lời đánh thức người trong ngộng, sang ngộ Tĩnh đột nhiên nhớ tới, loại cảm giác quen thuộc này đến từ nơi nào. Tại trước đây thật lâu, trên cổ hắn mang, chính là như vậy 9 hạt Châu chuyển thừa đại dây chuyền Sang ngộ tính tại đi Tây Thiên lấy kinh trước, trên cổ mang là 9 viên đầu khô lâu làm dây chuyển sau đó xuất ra vì tăng cảm thấy đầu khô lâu quá mức dừ tận liền biến thành 9 viên chẳng hạn sau này đầu lâu niệm Châu hắn vẫn mang nhưng tại bản cổ giới đánh một trận sau nhưng thất lạc cho nên nhìn đỉnh đầu dính liền nhau 9 viên quả cầu ánh sáng xa ngộ tĩnh mới có cảm giác quen thuộc ngay tại trừ bát giới mới vừa nói xong cái đó chín quả cầu ánh sáng đỗng nhiên tăng nhanh xoay trọn mà theo cái đó quang cầu xoay trọn vốn là tây qua lớn nhỏ quả cầu ánh sáng từ từ thu nhỏ lại Sau đó giúp thành lớn trừng quả đấm chín viên quả cầu ánh sáng. Hơn nữa màu sắc cũng xảy ra thay đổi. Tại chỗ có người bao gồm sang ngộ tính mình đều kinh ngạc trong ánh mắt. Cựu thải ánh sáng trâu trực tiếp rơi vào sang ngộ tính trên cổ. Nhìn qua, giống như là đeo một chuỗi cựu thải chẳng hạn. Không, đáng chết a đáng chết. Nhìn cái đó 9 quả cầu ánh sáng đeo vào sang ngộ tính trên cổ. Thủy tôn phát ra một tiếng hết sức tức giận. chương 805, Trấn giới thiên bi lai lịch. Sang ngộ tính trên cổ 9 viên chẳng hạn. Thật ra thì chính là 9 khối trấn giới thiên bi biến thành. Vạn huyết kích vốn chính là tập hợp 9 khối trấn giới thiên bi dung luyện mà thành, tại mất đi khí linh sau, vạn huyết kích bị đánh trở về nguyên hình, ngàn tỷ sinh linh máu thịt cùng hồn phách tiêu tán, tạo thành vạn huyết kích thân kích trấn giới thiên bi tự nhiên cũng chia ly. Tất cả mọi người tại chỗ trong, Tôn Ngộ không tốt trừ bát giới là có điều khiển hoang thổ bi cùng trí thủy bi năng lực, nhưng là khi đó 9 khối trấn giới thiên bi lẫn nhau khí tức thông, coi như là Ngộ không cũng không cách nào khống chế. Nhưng có một người, hắn có có thể đồng thời điều khiển 9 khối chân giới thiên bi năng lực, người này chính là sang ngộ tĩnh mà sang ngộ tính loại này có thể điều khiển tất cả chân giới thiên bi năng lực, hay là năm đó thủy tôn ban cho. Nói tới chỗ này, thì không khỏi không nói chân giới thiên bi từ đâu tới, liên quan tới chấn giới thiên bi lai lịch, rất nhiều tiền thật ra thì đều biết một ít, nhưng là thế nhân biết đơn giản chính là chấn giới thiên bi do khai tịch giả luyện chế, dùng để phong ấn thủy tôn. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút là được phát hiện trong này một ít mâu thuẫn, khai tịch giả năm đó thực lực, khi lấy được thủy tôn hướng dẫn cùng hấp thu hắn một bộ phận linh sau, thực lực vượt qua thiên tôn tột cùng nhưng cũng không có đến thủy tôn cảnh giới, hơn nữa khai tịch giả am hiểu nhất cũng không phải là luyện khí, như vậy, vấn đề liền tới, khai tịch giả là luyện chế như thế nào trấn giới thiên bi? Phải biết trấn giới thiên bi độ cứng nhưng là vũ trụ đang lúc có 102, ngay cả bây giờ tôn nộ không đều không biện pháp thương tổn kỳ chút nào. Cứng rắn như vậy, Căn bản cũng không phải là tầm thường hỏa diễm có thể luyện hóa, cũng chưa từng nghe nói khai tịch giả có cái gì cường hãn hỏa diễm. Trên thực tế cũng không có bất kỳ người nào biết chấn giới thiên bi là như thế nào xuất hiện, tựa như chính là đột nhiên liền xuất hiện, sau đó bị khai tịch giả lấy tới phong ấn minh tôn. Trong này, dính đến thủy tôn một cái khác kế hoạch, đó chính là tại hắn hoàn mị sống lại sau, như thế nào nắm giữ phương này vũ trụ kế hoạch. Hắn vốn là một cái khác vũ trụ thủy tôn, là cái đó vũ trụ người điều khiển. Nhưng là tại hắn bị khai tịch giả cùng minh tôn ám toán sau, hắn trên thực tế đã chưa tính là thủy tôn, đã không có thủy tôn năng lực. Đặc biệt là hắn linh hồn cùng thân sắc tất cả đều đi tới phương này vũ trụ sau, hắn vốn chỗ ở vũ trụ thì biết nhận định thủy tôn chết. Tại vũ trụ quy tắc dưới, sẽ ra đời mới thủy tôn. Cái này thì đồng nghĩa với coi như hắn hoàn mị sống lại, hắn cũng không khả năng trở lại nguyên lai vũ trụ, coi như hắn có thể trở về đi, cũng tuyệt đối không phải tân tấn thủy tôn đối thủ. Chẳng qua là người ta có thể dùng tới toàn bộ vũ trụ sức chiến đấu, còn hắn thì một người cô đơn. Cho nên, hắn một bên chuẩn bị mình sống lại kế hoạch. Mặt khác cũng ở đây âm thầm chuẩn bị như thế nào để cho tự có thể nắm giữ phương này vũ trụ. Mặc dù cái này vũ trụ cũng không có hắn vốn là cao cấp, nhưng may là không có thủy tôn, hắn cũng sẽ không có uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần hắn sống lại, tuyệt đối có thể thuận lý thành trương lên cấp thủy tôn mặt hơn nữa kéo theo vũ trụ thăng cấp. Mà thủy tôn nắm giữ phương này vũ trụ kế hoạch bước đầu tiên chính là luyện chế chín khối chân giới thiên bi. Dĩ nhiên, lấy năng lực của hắn cùng lúc đó năng lực rất khó làm được điểm này, nhưng, hắn không làm được không có nghĩa là người khác không làm được, khai tịch giả cùng minh tôn. Đều là tốt vô cùng thí sinh. Dĩ nhiên, lấy lúc ấy thủy tôn năng lực, căn bản không phải hai người bất kỳ một cái nào trong đó người đối thủ. Cho nên hắn lại không thể sử dụng thủ đoạn cứng rắn, vì vậy, hắn bằng vào chỉ có hồn phách tiện lợi, nhập ở lúc ấy một vị hết sức nổi tiếng luyện khí sư trong cơ thể Bằng vào hắn dung hợp hai tên vũ trụ luyện khí kiến thức, rất nhanh được khai tịch giả trọng dụng Tại hắn vì khai tịch giả luyện chế rất nhiều mạnh bảo hơn nữa lấy được khai tịch giả hoàn toàn tín nhiệm sau, ngay tại một lần cùng khai tịch giả mật đằng trong, nói ra hắn muốn vì khai tịch giả luyện chế chấn giới thiên bi ý tưởng. Lúc ấy Thủy Tôn lý do là, khai tịch giả cùng mình tôn hai người thực lực tương đối, nhưng là một núi không thể chứa hai cọng. Cái này vũ trụ cũng chỉ có một vị bá chủ, nhưng là bây giờ hai người rằng cỏ không thấp Nếu như hắn luyện chế chân giới thiên bi thành công, cái đó khai tịch giả thì chẳng khác nào có một tấm không được lá bài tẩy. Thủy Tôn Miêu tả chấn giới thiên bi, cũng không chỉ là bây giờ thế nhân hiểu biết như vậy, chấn giới thiên bi, danh như ý nghĩa là dùng để trấn áp thế giới bia đá, chín khối chấn giới thiên bi là lợi dụng cái này vũ trụ chín loại bổn nguyên lực lượng ngừng tụ chất liệu, hơn nữa đem vũ trụ quy tắc dung hợp vào, không chỉ có như vậy sao? Thủy Tôn thậm chí hy sinh mình đã từng thân phận vũ trụ Thủy Tôn sợ góp nhặt như thế. Cuối cùng luyện chế 9 khối chân giới thiên bi, liền trở thành phương này vũ trụ hóa thân, nói cách khác 9 khối chấn giới thiên bi liền đại biểu phương này vũ trụ. Nếu ai có thể hoàn toàn nắm giữ 9 khối chấn giới thiên bi, thì chẳng khác nào trở thành đứng đầu vũ trụ. Như vậy thì là không tấn thăng thủy tôn, cũng có thể nắm giữ vũ trụ. Khai tiếp Hát giả tự nhiên bị thủy tôn đánh động, vì vậy phát động có thể vận dụng tất cả lực lượng vì thủy tôn sở phục vụ. Dĩ nhiên, vì giữ bí mật. Luyện chế chấn giới thiên bi chuyện này chỉ có Thủy Tôn cùng Khai Tịch giả biết, mà Thủy Tôn đang luyện chế chấn giới thiên bi trong chuyện cũng đích sắc không có nửa phần hàm hồ, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng đây là vì chính hắn chuẩn bị, tự nhiên tất sẽ có bất kỳ lơ là. Chỉ như vậy hao tốn gần trăm năm thời gian, chín khối chấn giới thiên bi rốt cuộc luyện chế thành công, hơn nữa chín khối chấn giới thiên bi trong cũng sắp nhập vào Khai Tịch giả máu, cho nên Khai Tịch giả có thể điều khiển. Khi lấy được chấn giới thiên bi sau, Khai Tịch giả vì giữ bí mật Đem cái đó luyện khí sư cũng giết chết, bất quá thủy tôn sớm, có chuẩn bị, hồn phách thuận lợi trốn. có chân giới thiên bi thủy tôn, rốt cuộc cùng minh tôn buộc phát quyết chiến, cũng được công tại quyết chiến chung sử dụng trấn giới thiên bi đem minh tôn phong ấn, nhưng là khai tịch giả không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thuốc linh đăng cửa sẽ phản bội hắn, hơn nữa nói chính xác cũng phản bội hắn, không chỉ có như vậy, tại phong ấn minh tôn cuối cùng, Trấn giới thiên bi mất khống chế bất quá, hấp thu hắn một bộ phận hồn ph Đây cũng là đường lui khai tịch giả không thể không thiết kế để cho mình chết giả nguyên nhân. Tại khai tịch giả sau khi chết, Thủy Tôn trở thành chín khối chân giới thiên bi duy nhất người điều khiển, bất quá khi đó Thủy Tôn năng lực chưa khôi phục, cũng không phải là hoàn mị sống lại thời cơ tốt, hơn nữa chín khối chân giới thiên bi trùng một chỗ, hoặc sinh ra lực lượng đồng tình rất dễ dàng đưa tới những thứ khác một loại cường giả theo dõi, vì vậy hắn đem chân giới thiên bi phân tán tư phương. Bởi vì hắn có chấn giới thiên bi cao nhất quyền khống chế, cho nên căn bản không sợ chân giới thiên bi làm mất hoặc là bị người được, chính là có người có thể để cho trấn giới thiên bi nhận chủ, vậy cũng chỉ là tầng thấp nhất nhận chủ, bất quá là che giấu hai mắt người. Cấp thấp nhận chủ, có thể phát huy trấn giới thiên bi huy lực cũng chỉ phần trăm một mà thôi, cho nên tại tôn ngộ không mới vừa lấy được trấn giới thiên bi lúc, chỉ có thể lấy thiên bia làm cục gạch dùng, coi như là bởi vì chân giới thiên bi mà ra đời tháng hoàng tuyển, cũng bất quá có thể dùng tới phần trăm chi 10 năng lực. Vốn là Thủy Tôn có thể lao thẳng đến nắm giữ chín khối chấn giới thiên bi năng lực ở lại mình trên người, nhưng là sau đó hắn phát hiện điều khiển chấn giới thiên bi năng lực cùng chính Hán Linh là xung đột. Hán Linh có manh liệt hắn vốn vũ trụ khí tức, mà chấn giới thiên bi chính là phương này vũ trụ hóa thân, hai tên vũ trụ lẫn nhau xung đột. Dưới sự bất đắc dĩ, vì ngày sau có thể dung hợp linh, hắn đem nắm giữ chấn giới thiên bi năng lực toàn bộ đều giao cho sang Ngộ Tĩnh. Khi đó sang Ngộ Tĩnh hoàn toàn ở hắn nắm giữ trong. Thủy Tôn làm sao cũng không nghĩ tới sang nộ tĩnh lại có một ngày giải trừ hắn điều khiển, có ở đây không cận để cho hắn mất đi Trấn giới thiên bi nằm giữ, càng là mất đi trở thành vũ trụ người điều khiển cơ hội, trừ phi hắn có thể giết chết sang nộ tĩnh, nhưng cái này cũng không dễ dàng. Cho nên, coi như hắn thấy chân giới thiên bi hóa thân chính viên chàng hạt treo ở sang nộ tĩnh trên cổ lúc, Thủy Tôn thiếu chút nữa bị tức điến mất. Hắn khổ tâm kinh doanh, cuối cùng vẫn là vì người khác làm phần thưởng. Dẫn dữ Thủy Tôn, cũng không có xung động. Mà là nhanh chóng bình tĩnh lại, cả người màu đen xương khô không ngừng lẽ lên đậm đà Hắc quang. Thủy tôn trong lòng rõ ràng, mặc dù hắn mất đi chân giới thiên bi, nhưng cũng không phải là mất đi tất cả cơ hội. Hơn nữa sang ngộ tĩnh bản thân thực lực cũng không đủ, mặc dù hắn có thể nắm giữ chín khối chân giới thiên bi, nhưng bằng vào hắn linh lực cùng thể lực, cũng không phải là quá lớn uy hiếp. Phải biết càng cường đại đồ, sử dụng giá cũng chỉ càng lớn. Tính táo lại thủy tôn biết, việc cần kiếp không phải là sang ngộ tĩnh cũng không phải chấn giới thiên bi mà là khối đá lớn kia. Rơi đi hòn đá kia sau, thủy tôn đã khôi phục tự do, mặc dù mất đi vạn huyết kích, nhưng bằng vào hắn cái này xương khô thân thể ngang ngược, cũng không cần thần binh lợi khí kém bao nhiêu. Hơn nữa, Linh uy ngượng yêu hoàng kích vẫn còn ở, mặc dù hắn cảm giác yêu hoàng kích khí linh cũng ở đây biến mất, nhưng yêu hoàng kích bản thể vẫn còn ở, chỉ cần có thể được yêu hoàng kích lại đem hai người kia linh hồn nhét vào sung làm khí linh, cái đó yêu hoàng kích vẫn như cũng là một món không thua gì vạn huyết kích binh khí Chương 806, Hy vọng thắng lợi. Ngay tại tôn ngộ không đám người vẫn còn ở khiếp sợ với sang ngộ tĩnh trên cổ tràng hạt lúc, thủy tôn bỗng nhiên động, hắn sông thẳng về phía tôn ngộ không, toàn thân hắc quang Dũng động, nhìn qua tựa như cùng một người trong địa ngục tới ma thần. Trong ngáy mắt tới, xương khô thủy tôn đã đến tôn ngộ không trước người, không nói hai lời trực tiếp huy động xương khô tay phải, chụp tới tôn ngộ không. Tôn ngộ không phản ứng cũng là cực nhanh, sau lưng cái đó màu vàng nhạt chữ viết đống nhiên sáng lên. Trong ngáy mắt không có vào tôn ngộ không lưng, liền thấy tôn ngộ không toàn thần kim quang trật lõe, nhưng lập tức liền khôi phục được nguyên lai bộ ráng. Lúc này thủy tôn xương khô móng đã sắp bắt tôn ngộ không ngực, tôn ngộ không lập tức dơ ngang kim cô bổng, chặn lại một chảo này, nhưng cái này xương khô thủy tôn khí lực lớn vô cùng. Tôn ngộ không cũng cảm giác hai cánh tay trầm xuống, dưới chân đặt chân không yên lập tức thụt lùi về phía sau, nhưng tôn ngộ không cũng không có lui ra ngoài bao xa. Hai chân trên mặt đất bước ra mấy bước đã triệt tiêu Thủy Tôn một chảo này lực chung kích. Cũng chỉ tại đồng thời, Thủy Tôn đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tôn Ngộ không thân hình mới vừa ổn, đang suy nghĩ dùng kim cô đồng ngăn cản đã không còn kịp rồi, nhưng Tôn Ngộ không cũng không có cứ như vậy bó tay chờ chết, thân thể đột nhiên về phía trước ngã nhào, từ đó tránh khỏi Thủy Tôn hoành cơ múa quả đấm. Mặc dù Thủy Tôn chỉ có một bộ ba xương khô dáng vẻ, nhưng là năng lực như cũ mạnh mẽ. Tôn ngộ không cũng không muốn lấy thân thể của mình đi đón đỡ. Bất quá thủy tôn tốc độ so với tôn ngộ không mau, tại tôn ngộ không thân thể còn không có đụng ngã lúc, thủy tôn đã nhảy lên, đồng thời đùi phải đầu gối nhắm ngay tôn ngộ không sau lưng. Tôn ngộ không tại thiên địa hỏa nhàn dưới, coi như là sau lưng cũng nhìn rõ ràng, tay phải vỗ một cái mặt đất, người đã tại rơi xuống đất trước trong nháy mắt quay cuồng, đồng thời thân thể co giúp một cái, người đã ngồi xổm dưới đất, hắn cái tư thế này, cũng không tốt phát lực Cho nên tôn ngộ không đè xuống đất tay phải trợn bột phát ra một trận đều là sắc bén hơi thở đánh vào, đem dưới người đất đai trong nháy mắt thiết nát bấy, cũng bởi vì như vậy. hắn dưới người liền xuất hiện một cái hố to, có không gian. Tôn ngộ không lập tức vươn người, đồng thời hai tay hướng lên một bảy, tôn ngộ không lại là định tiếp một kích này. Lấy tay đi chủ động tiếp cùng thân thể bị động bị công kích, đó hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng. Thủy tôn đầu gối, không chút do dự rơi xuống, Tôn ngộ không hai tay cũng cảm giác được tựa hồ là mấy trăm ngọn núi lớn đè ép xuống, thân thể trong nháy mắt rớt xuống, vẫn rơi xuống, cái đó hô to phần đáy. Rơi xuống vẫn không dừng lại, vẫn bị thủy tôn đập trúng dưới đất sâu mấy trăm thước, cái đó lực trúng kích mới dừng lại. Tôn nộ không mặc dù bị đập xuống đất, nhưng là hắn hai tay như cũ nâng thủy tôn đầu gối, rất hiển nhiên, hắn thật tiếp nhận một cách này. Hắc hắc, lúc này, tới phiên ta. Lời chưa dứt, tôn nộ không toàn thân kim quang trận lũ Tại hắn trên hai cánh tay bỗng nhiên tụ tập được đậm đà giống như thực chất kim quang. Làm kim quang ngưng tụ đến một người vô cùng điểm sau, đột nhiên bùng nổ. Tất cả ánh sáng toàn bộ biến ảo thành từng trôi lớn trừng bàn tay bén màu vàng tiểu kiếm, những thứ kia màu vàng tiểu kiếm số lượng nhiều vô cùng. Toàn bộ chen trúc đến thủy tôn trên người. Từng trôi tiểu kiếm đều mặc thấu thủy tôn đen nhánh kia màu xương khô thân thể, sau đó hướng bầu trời bay đi. Mỗi một cán tiểu kiếm xuyên thấu thủy tôn thân thể sau Đều có thể thấy trôi này tiểu kiếm trong lần chứa một tia màu đen nhánh ánh sáng, tính ra vạn kế tiểu kiếm xuyên thấu qua thủy tôn thân thể, khi cuối cùng một cán thị. ưu kiếm cũng bay đến giữa không chung sau đó tản đi sau, thủy tôn vốn màu đen nhánh sương khô, lại đã biến thành màu xám cho nhạt. Thủy tôn mặt đầy rung động, những thứ kia màu đen ánh sáng, là hắn năng lượng thể hiện. Bây giờ lại bị tôn ngộ không lấy loại phương thức này suy yếu chừng phân nửa, cái này làm cho thủy tôn lực lượng trực tiếp suy yếu một nửa. Thủy tôn đối với tôn ngộ không loại này năng lực. Rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này trong vũ trụ, lại vẫn có loại này năng lực. Đem lực lượng của hắn cho suy yếu đến nơi này loại trình độ. Quay đầu nhìn một cái đỉnh đầu, những thứ kia màu vàng tiểu kiếm đã biến mất không thấy, mà bên trong tiểu kiếm ánh sáng màu đen tất cả bị màu vàng tiểu kiếm hóa giải. Thật không nghĩ tới, ngươi còn có loại này năng lực, tôn ngộ không, ngươi thật để cho ta rất kinh ngạc, nếu như không ra ngoài dự liệu. Ngươi một ngày nào đó sẽ trở thành phương này vũ trụ thủy tôn, bất quá, bây giờ đã không có cơ hội. Nói xong, thủy tôn bắt lại tôn ngộ không cổ, đem nói lên. Tôn ngộ không phát động mới vừa một kích, cả người tỏ ra có chút hề bại. Ngũ hành này năng lực, đích xác rất mạnh mẽ, nhưng là đối với hắn tiêu hao cũng giống vậy rất lớn. Hắn mỗi một lần công kích hoặc là xuất thủ, đều là toàn lực làm, đặc biệt là dùng tới sau lưng cái đó 5 loại chữ viết năng lực, đối với hắn tiêu hao lớn hơn. Thủy Tôn tự nhiên cũng nhìn thấu điểm này, tại Tôn Ngộ không khôi phục trước, nhất định là rất yếu đất. Tôn Ngộ không tuét miệng cười cười nói, bất kể ta có thể chết hay không, dù sao ngươi hôm nay chết chắc. Tôn Ngộ không bây giờ, có lòng tin này. Trước hắn vẫn luôn bị Thủy Tôn lực lượng cường đại chấn nhếp, hơn nữa Thủy Tôn lá bài tẩy thật sự là nhiều vô số kể, giống như là đánh như thế nào đều không cách nào đánh bại người. Nhưng là bây giờ, Tôn Ngộ không không chỉ có thấy được chiến thắng Thủy Tôn hy vọng, loại hy vọng này còn lớn vô cùng. Chú ý này hay là bởi vì Tôn Ngộ Không đối với mình ngũ hành thăng bằng năng lực suy đoán không tới, nếu như hắn biết ngũ hành này thăng bằng năng lực mạnh mẽ như vậy, sáng sớm liền phát động tổng công. Thủy Tôn giận dữ ngược lại cười, đem Tôn Ngộ Không nhắc tới trước mắt, sau đó buông tay ra, thân thể lui về phía sau một bước, nâng lên một cước trực tiếp đá vào Tôn Ngộ Không trên cảm. Tôn Ngộ Không bị Thủy Tôn một cước trực tiếp đá hướng lên cuồn bay, đồng thời cũng phun ra búng máu tươi lớn. Thủy Tôn năng lực bị suy yếu một nửa, nhưng năng lực nhưng như cũ cường hãn. Yếu rất Tôn Ngộ Không, không có chút nào sức đề kháng. Thủy Tôn xương Khô lui mãnh lực bắn ra, người đã đi theo Tôn Ngộ Không hướng lên đi. Tại Tôn Ngộ Không còn chưa tới mặt đất lúc, Thủy Tôn đã đuổi kịp hắn, mở ra tay phải, hướng về phía Tôn Ngộ Không chính là một bàn tay, đem Tôn Ngộ Không nửa bên mặt đánh máu tươi chảy đầm địa, răng cũng thiếu chút nữa bị đánh rơi. Nhưng Tôn Ngộ Không, nhưng ở cười như điên. Thủy Tôn gầm lên một tiếng, một quyền liền đánh ở Tôn Ngộ Không bụng, Tôn Ngộ Không lập tức đau khuốc khởi thân thể. Sau đó thủy tôn hai tay hợp cầm, đem tôn ngộ không lại hung hãn đập về phía cái đó lỗ lớn chỗ sâu. Thủy tôn đây rõ ràng là đang phát tiết hắn lửa giận, không đem tôn ngộ không từng quyền từng quyền đánh chết, khó giành hắn trong lòng cơn giận. Thủy tôn thân thể nhanh chóng rơi xuống, nhưng là chờ hắn đến động sâu phần đấy nhưng phát hiện tôn ngộ không lại không thấy. Ngay tại thủy tôn nhìn bốn phía muốn tra tìm tôn ngộ không lúc, sau lưng hắn vách động đột nhiên vỡ vụn, kim cô đổng liền trực tiếp tại bên trong vách tường đưa ra ngoài. Hơn nữa lấy một cái tốc độ cực nhanh đặt hướng thủy tôn đầu khô lâu sau. đó Thủy tôn lập tức xoay người, tay phải ở trước người nắm chặt, đã đem kim cô bổng cầm ở trong tay. Cũng chỉ vào lúc này, thủy tôn mặt đất dưới chân nước ra, tôn ngộ không đột nhiên xuất hiện. Có thể thấy tôn ngộ không trên thân thể, tản ra thoang thoảng hướng quang. Một quyền, tôn ngộ không giống vậy do hạ lên đánh vào thủy tôn trên càm. Thủy tôn liền cùng trước tôn ngộ không vậy, hướng lên bay ngực ra. Tôn ngộ không không có đuổi theo. Mà là xoa xương cũng thiếu chút nữa bị đá gậy cảm nói, thật vẫn không thể khinh thường à, ngũ hành này thăng bằng năng lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là tệ đoan cũng rất rõ ràng, trong này cách nhau, thật vẫn để cho người phiền muộn. Tôn nộ không sở dĩ không có đổi theo, là bởi vì đang sử dụng sau lưng ngũ hành lực lượng lúc, sử dụng một lần sau này, sẽ có 3 đến 5 tên hô hấp thời gian thời kỳ suy yếu, cái này tệ đoan trước cũng không có hiện hiện ra, nhưng là bây giờ, hắn đã không phải là trạng thái toàn thịnh, thân thể của hắn vì không chịu nổi tổn Tự đi làm ra hạn chế như thế, có thể nói, đây là một loại tự vệ hành động. chương 807, Tiểu Bi Tề Tiểu Đối với thân thể làm ra loại phản ứng này, Tôn Ngộ không cũng có chút không biết làm sao, bây giờ còn chưa đến cuối cùng nhất cùng đường lúc, hơn nữa hắn cũng phát hiện Thủy Tôn cũng không muốn giống mạnh như vậy, cho nên không cần phải cho thân thể gia tăng quá nhiều gánh nặng. Khi sâu một hơi, Tôn Ngộ không tung người nhảy một cái, trong nháy mắt liền đi tới trên mặt đất. Lúc này Tôn Ngộ không thấy chư bát giới đã cùng xương khô Thủy Tôn đánh. Thế nhưng hầu như chính là Thủy Tôn một người biểu diễn, Chư Bát Giới trừ bị đòn, cơ hồ không có cái gì trả đua đường sống. Cũng may hắn Thôn Phệ năng lực, để cho Thủy Tôn đại đa số lực công kích cũng triệt tiêu. Bất quá nhìn Thủy Tôn cùng Chư Bát Giới hai người ngạch chiến đấu, Tôn Lộ không đột nhiên cảm giác được tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm, nhưng nên cũng không thời gian suy tính rốt cuộc là chỗ nào không đúng, bởi vì Chư Bát Giới đã bị đánh rất thảm. Hắn Thôn Phệ năng lực có thể hấp thu bất kỳ năng lượng, nhưng là Thủy Tôn tất cả đều là trực tiếp tính công kích. Một quyền một cước công kích để cho chư bát giới thôn phệ năng lực hạ xuống tới cực điểm. Cái này thôn phệ năng lực vốn chính là thủy tôn, thủy tôn tự nhiên biết như thế nào ứng đối. Tôn nộ không vừa định xông lên, liền nghe được chư bát giới lớn tiếng kêu một câu, Hầu ca, ngươi chớ xuất thủ. Giao cho ta cùng lao xa, hai ta không chống nổi, ngươi lại lên. Nói xong, lao mép một cái trô màu tươi, kéo kiểu sỉ đình ba lần nữa xuống tới. Tôn nộ không có chút bất ngờ, chư bát giới tánh, tôn nộ không rất rõ ràng Cái này ngốc tử vẫn thì không phải là cái loại đó dễ dàng nhiệt huyết sôi trào người, coi đời này hầu như cũng chưa có chuyện gì có thể để cho cái này ngốc tử giống như hôm nay trễ như vậy tích cực. Ngay cả ban đầu Tây Thiên lấy kinh, đến Tây Thiên là được thành Phật, nhưng là cái này ngốc tử dọc theo đường đi vẫn luôn là lòng không bình tĩnh. hắn Tôn Ngộ không giàu gì có những lúc vẫn là rất nghiêm túc, nhưng là trừ bát giới chưa bao giờ gặp hắn nghiêm túc xuất thủ qua, bất luận đối phương là lợi hại yêu quái còn chưa đáng giá nhắc tới tiểu yêu. Hơn nữa cũng rất ít có chuyện gì có thể để cho chư bát giới tức giận. Nhìn trư bát giới một lần nữa bị sương khô thủy tôn một cước đá bay sau đó bỏ dậy lại xuống tới, tôn nộ không chợt nhớ tới một chuyện. Có thể để cho chư bát giới điên như vậy cuồng, chứ sư phụ, chỉ sợ cũng chỉ có một người. hàng Nga Bây giờ đã rất sáng tỏ, trước bàn cổ giới hết thể cũng đều là thủy tôn trong bóng tối ra tay chân. Cho nên Hằng Nga có thể nói chính là bị thủy tôn làm hại, mặc dù cuối cùng chư bát giới cũng không có giết chết hàng Nga. Nhưng hàng Nga đã hoàn toàn bị thủy tôn cho thao túng, trư bát rơi dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem hàng Nga tất cả trí nhớ cho rửa đi. Sau đó để cho hằng Nga trở lại nguyệt cung. Nhưng, mất đi tất cả trí nhớ hàng Nga, đã không còn là nguyên lai like hàng Nga, nàng bất quá là một người dáng dấp cùng hằng Nga giống nhau như lúc người lạ. Tại chứ bát giới trong lòng, theo hàng Nga trí nhớ biến mất, cái đó hắn yêu sâu đầm người, đã tại hắn trong lòng. Chết! Cho nên, bây giờ chứ bát rơi mới sẽ cùng thủy tôn liều mạng. Vì không phải là cái này vũ trụ, cũng không phải cái gì chúng sanh, mà là cho hàng Nga báo thủ, cho mình báo thủ. Mặc dù, hắn không đánh lại Thủy Tôn, nhưng hắn bây giờ hành động cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Đừng quên mới vừa rồi chứ bắt rơi đối Tôn Ngộ không nói, là đem Thủy Tôn giao cho hắn cùng sang Ngộ Tĩnh. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ không nhìn về phía sang Ngộ Tĩnh. Cái này nhìn một cái, Tôn Ngộ không thiếu chút nữa kinh ngạc tại giữa không trùng té xuống. Tôn Ngộ không thấy sang ngộ tĩnh trên cổ chín viên chàng hạt đã biến thành chín khối chân giới thiên bi. Lúc này chín khối chân giới thiên bi đem sang ngộ tĩnh vây ở chính giữa, đang tản ra màu sắc bất đồng ánh sáng. Để cho Tôn Ngộ không kinh ngạc. Cũng không phải là cái này, làm cái đó chấp sáng xuất hiện lúc, Tôn Ngộ không liền đoán được vậy hẳn là là chấn giới thiên bi biến thành. Tôn Ngộ không sở gì kinh ngạc, là bởi vì lúc này sang ngộ tĩnh thay đổi hoàn toàn bộ dáng, hắn dáng vẻ, lại cùng Thủy Tôn có chút tương tự, nhưng nhìn kỹ Nhưng phát hiện sang ngộ tính tướng mạo cũng không có biến hóa gì. Sở dĩ cảm giác cùng thủy tôn tương tự, là bởi vì khí thế hoặc là cảm giác. Nếu như không dùng mắt đi xem. Chỉ bằng khí tức, tôn ngộ không thậm chí không cách nào phân biệt người nào là thủy tôn. Người nào là sang ngộ tính. Hơn nữa tại sang ngộ tính đỉnh đầu, chín khối chỉ lớn bằng bàn tay trấn giới thiên bi hư ảnh đang chậm dài xoay tròn tản ra 9 loại màu sắc ánh sáng đem sang ngộ tính bao phủ trong đó. Cái này lao xa, chẳng lẽ phải đến cái đó cảnh giới Tôn Nộ không như vậy hoài nghi, cũng không phải là không có chút nào căn cứ, chính khối chấn giới thiên bi vốn chính là phương này vũ trụ biến thành, bây giờ sang Ngộ Tĩnh hoàn toàn nắm trong tay chấn giới thiên bi, cũng chỉ tương đương với nắm trong tay phương này vũ trụ. Cho nên tại nào đó ý nghĩa lên, sang Ngộ Tĩnh đã là phương này vũ trụ thủy tôn. Nhưng sang Ngộ Tĩnh cũng không có lập tức xuất thủ, mà là mặt đầy kinh ngạc nhìn chung quanh chấn giới thiên bi, nhìn sang Ngộ Tĩnh dáng vẻ, lại vẫn không có phản ứng kịp rốt cuộc xảy ra cái gì. Sa Ngộ Tĩnh tính vốn là đần đột. Bây giờ đột nhiên lấy được hắn hoàn toàn không hiểu năng lực, để cho hắn vô cùng không có thói quen. Nhìn chư bát giới bị Thủy Tôn đánh không còn sức đánh trả chút nào, sang ngộ tĩnh vô cùng nóng nảy, nhưng là hắn mấy lần muốn ra tay, nhưng mỗi lần động tác làm một nửa lại thu hồi lại, không biết tại sao tỏ ra dị thường do dự bất quyết. Lao xa, người rốt cuộc đang làm gì? Không động thủ nữa bát giới sẽ bị đánh chết. Tôn nộ không có chút không hiểu hỏi, hắn mặc dù rất muốn ra tay trợ giúp bát giới. Nhưng là hắn nhớ mới vừa rồi bát giới nói chính là đem thủy tôn giao cho hắn cùng lao xa. Mặc dù tôn ngộ không cũng biết bây giờ không phải là khinh thường lúc, hẳn tập học tất cả năng lực đem thủy tôn nhất cử giết chết, nhưng là tôn ngộ không vẫn là muốn cho chứ bát giới một cái cơ hội, một người để cho hắn tởi ra trong lòng tích tụ cơ hội, cho nên, hắn cố nén sung động xuất thủ. Nghe được tôn ngộ không thanh âm, sang ngộ tính giống như là đột nhiên gặp cứu tinh, vội vàng ngẩn đầu nhìn tôn ngộ không, lại hơi có vẻ nước nở nói, đại sư mình, Lực lượng này, ta không khống chế được, nếu là ta xuất thủ, sẽ đem nhị sư huynh trực tiếp giết chết. Đại sư huynh, ngươi nhanh lên một chút đi cứu cứu nhị sư huynh. Tôn nộ không đầy mặt ngạc nhiên, mới vừa rồi hắn vẫn cho là chứ bát giới cùng thủy tôn liều mạng một mặt là vì báo thủ, một mặt khác là cho sang ngộ tĩnh tranh thủ thời gian, để cho sang ngộ tĩnh có thời gian chuẩn bị cường đại sát chiêu. Nhưng là bây giờ xem ra, bát giới đích xác là đang tranh thủ thời gian, nhưng là lao xa, vẫn còn không có làm rõ ràng tình trạng có chút bất đắc dĩ thở dài, lao xa vốn là trời sinh mục nạp, hơn nữa cái đó chín khối chân giới thiên bi không chỉ có màu sắc bộ dáng bất đồng, ngay cả thuộc tính cùng chức năng cũng mỗi người không giống nhau, thậm chí còn có chân giới thiên bi thuộc tính là hoàn toàn tương khắc cứng rắn muốn sang ngộ tĩnh lập tức liền nắm giữ chín khối chấn giới thiên bi, cũng thật. Sự là làm khó hắn. Lao xa, ngươi đừng hội, tỉnh táo lại, ngươi thử trước một chút nắm giữ một khối chấn giới thiên bi thử một chút, trước hết tử trí thủy bi bắt đầu Sa ngộ tính trên mặt đầy vội vàng cùng tự trách, nghe tôn ngộ không lời, cái hiểu cái không gật đầu một cái, sau đó hướng về phía trước người minh hoàng sắc trí thủy số 8 đưa tay phải ra. Ngay tại sa ngộ tính bàn tay mới vừa mở ra, cái đó trí thủy bi giống như là lấy được nào đó kêu gạo, lập tức chợt lué đến rồi sa ngộ tính trên lòng bàn tay. Sa ngộ tính sắc mặt vui mừng, lập tức đối tôn ngộ không ném một cái cảm kích ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó tay trái tại trí thủy bi ở phía sau vỗ một cái. Đó vốn là cứng rắn vô cùng trí thủy số 8 chân giới thiên bi bỗng nhiên giống như là bù làm, lại bị sang nộ tính một trưởng vô lòm xuống đi vào. Mà tại trí thủy bia chính diện, một cái màu vàng nhạt bàn tay nhưng ở thiên bi phía trên đột nhiên sông ra ngoài. Bàn tay này xuất hiện sau lập tức trở nên lớn, hơn nữa nhanh như tia chấp vô về phía thủy tôn. Thủy tôn tự nhiên đem hết thể các thứ này cũng nhìn ở trong mắt, hắn cũng không hiểu sang nộ tính một trưởng này uy lực như thế nào, nhưng, hắn cũng không hốt hoảng. Đầu tiên là một quyền đảo ở chư bát giới trên bụng, đánh chư bát giới thân thể đột nhiên co giúp đứng lên. Sau đó thủy tôn vòng quanh chư bát giới chuyển một cái, đã xốc lên chư bát giới sau cổ quần áo, đem chư bát giới nhắm ngay cái đó màu vàng nhạt bàn tay ném ra ngoài. Nếu không biết một trường này uy lực, vậy chỉ dùng chư bát giới tới thử nghiệm một chút tốt. Chư bát giới đã bị đánh bồi rối căn bản không biết phát sinh cái gì, liền trực tiếp bị ném ra ngoài, ngay tại chư bát giới sắp cùng cái đó màu vàng nhạt bàn tay đụng nhau lúc Bàn tay kêu đông nhiên biến trưởng thành chỉ, từ đó tránh khỏi chư bát giới hơn nữa tốc độ trợ tăng, điểm hướng Thủy Tôn. Thủy Tôn xương khô trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì, nhưng động tác của hắn cũng rất mau thân thể lập tức liên tục mấy lộn ngược ra sau, nhưng là ngón tay giống như là có mắt vậy, sơ sơ đổi lại phương hướng tiếp tục đuổi theo Thủy Tôn. Thủy Tôn biết một chiêu này chỉ sợ là không tránh thoát. Lập tức hai tay khoanh che ở trước người, sau đó cái đó màu vàng nhạt ngón tay đã đâm tại nhạt Thủy Tôn trên hai cánh tay. Thủy tôn theo dự đoán lực trùng kích cũng không có xuất hiện, tay kia chỉ vừa tiếp xúc với hắn lập tức biến thành một đoàn màu đen nhánh nước, đem thủy tôn dính tên thông suốt. Thủy tôn xương khô thân thể động tác chậm một chút, tựa hồ có chút không quá hiểu, công kích này, là tình huống gì. Bên kia bị ném ra chư bát giới, đã bị tôn ngộ không tiếp lấy. Nhưng là chư bát giới còn chưa kịp phản ứng, thấy bên cạnh có người bản về kiểu sỉ đình ba giống như xây đi xuống. Ngốc tử, là ta. Tôn Ngộ không dơ tay lên bắt được cửu sỉ đinh ba đồng thời lớn tiếng nói. Chứ bát giới sững sốt một chút, sau đó dùng đã sưng không giống dáng vẻ mắt nhìn nhìn Tôn Ngộ không, sau đó hùm một tiếng ngã xuống đất, từng nốn từng nốn thở hồn hện. Còn không chờ Tôn Ngộ không nói, chứ bát giới một bên thở hồn hện vừa nói, hầu ca, lao xa, lao xa thế nào rồi? Có phải hay không hắn xuất thủ? Tôn Ngộ không gật đầu một cái nói, lao xa vận dụng trí thủy bi, ngạch, nói như thế nào đây, lao xa dùng nước đem thủy tôn xối thành ức như chuột lột. Chư bát giới biểu lộ hơi chậm lại, thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh, nín nửa ngày chư bát giới mới mới ra tới một câu nói, ta cái này đánh, coi như cả ngày. Lúc này, tôn ngộ không lông mày như lên, mở ra thiên địa hỏa nhắn hắn, đã thấy xương khô thủy tôn mặc dù bị bị ướt, nhưng là cũng không có nhận được tổn thương gì, lúc này đã hướng mình vọt tới. Nhưng là thủy tôn mới vọt tới một nửa, liền nghe được sang ngộ tĩnh lớn tiếng nói, huyền Minh Thủy ngừng Hiền lành sang ngộ tính thanh âm, thủy tôn cái đó màu xám cho xương khô trên thân thể còn lưu lại màu đen nước đông nhiên rực rỡ chật lué, cuối cùng thủy tôn lập tức liền thẳng tắp rơi vào trên đất, tùm một tiếng đập ra hình một người hồ to. Người cái này đánh, tự hồ, không ngủng A. chương 808, chân áp Tại chân chính nắm trong tay chân giới thiên bi sau, đối với chân giới thiên bi sử dụng cùng hiểu, sang ngộ tính tuyệt đối đã vượt qua trong vũ trụ này tất cả mọi người. Chín khối chân giới thiên bi vốn chính là phương này vũ trụ và Mỗi một khối chấn giới thiên bi cũng đại biểu tạo thành phương này vũ trụ một loại trọng yếu nhất cũng là trụ cột nhất nguyên tố Cũng tỉ như bây giờ sang Ngộ Tĩnh sử dụng trí thủy số 8 chấn giới thiên bi liền đại biểu phương này vũ trụ tạo thành nguyên tố một trong nước trước kia sang Ngộ Tĩnh chỉ có thể dùng tới trí thủy bi trung bản nguyên trí thủy hơn nữa còn không phải là toàn bộ nhưng là bây giờ sang Ngộ Tĩnh có thể lợi dụng trí thủy bi diễn hóa ra thế gian tất cả nước cái này huyền băng trọng thủy cũng không có cái gì lực công kích duy nhất năng lực chính là rất nặng Vô cùng nặng, mỗi một giọt nước đều không cùng tưởng tượng nặng nghề. Cho nên sang Ngộ Tĩnh lần đầu tiên công kích, chính là dùng loại này huyền minh trong thủy, vì cũng không phải là đối thủy tôn tạo thành tổn thương gì, mà là hạn chế ở thủy tôn động tác. Sa Ngộ Tĩnh mặc dù là người rất đần độn, bất quá đối với chiến đấu vẫn là có rất mạnh ý thức chiến đấu. Hắn biết cùng sử dụng không quá thành thạo năng lực cùng thủy tôn chiến đấu, không bằng trước biết thủy tôn động tác, sau đó mình nữa một bên quen thuộc mới lấy được năng lực vừa chiến đấu. Bị huyền minh trọng thủy thêm người, Thủy tôn quả nhiên trực tiếp rơi xuống đất, ngay cả bay cũng không thể. Hơn nữa đen nhánh kêu huyền mình trọng thủy cũng sẽ không nhỏ xuống, toàn bộ phụ tại thủy tôn trên người, để cho thủy tôn coi như là trên đất đứng lên cũng tỏ ra vô cùng khó khăn. lão xa, được à, lập tức phải tay, lao xa ngươi trước đứng yên, thừa dịp đây nên chết xương dáng vẻ không động được, ta đi lên trước đánh hắn một trận Nói, trư bát giới liền muốn đi đánh cho rớt xuống nước. Tôn nộ không nhưng lập tức kéo lại trư bát giới, lắc đầu nói, ngươi hay là mau khôi phục đi Cái này thủy tôn, không có như vậy dễ dàng đối phó, hơn nữa ta luôn cảm thấy có chỗ nào tựa hổ không đúng lắm. Tôn ngộ không cái loại đó không đúng cảm giác, vẫn tồn tại. Nhưng lại có chút không bắt được điểm chính, cái này làm cho tôn ngộ không trong lòng mơ hổ có chút nóng nảy. Chứ bát giới đối với tôn ngộ không lời tự nhiên là nói gì ngay nấy, lập tức gật đầu một cái. Sau đó ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu khôi phục Sa ngộ Tĩnh cũng không nghĩ tới huyền minh trọng thủy như vậy hữu hiệu, nhưng hắn cũng không có lãng phí cái này thật tốt cơ hội Nâng chấn giới thiên bi tung người nhảy một cái, sang ngộ Tĩnh đã nhảy lên thật cao, làm sang ngộ tính nhảy đến thủy tôn đỉnh đầu lúc, đem trong tay chấn giới thiên bi hướng về phía xương khô thủy tôn nem xuống. Hoàn toàn nắm giữ chấn giới thiên bi sau, đối với chấn giới thiên bi chấn, sang ngộ Tĩnh lập tức càng thấu triệt. Trên thực tế chấn giới thiên bi vốn cũng không phải là dùng để chiến đấu, chấn giới thiên bi lớn nhất uy năng, ở chỗ một cái chấn chữ. Chí thủy bi vạch ra một đạo màu vàng nhạt ánh sáng. Trong nháy mắt liền treo rừng ở đã bị Huyền Minh trọng thủy đè không thể động đậy thủy tôn đỉnh đầu, nhưng cũng không có đập xuống, chẳng qua là tại thủy tôn đỉnh đầu một bàn tay độ cao lơ lửng, đồng thời chậm rãi bắt đầu phát ra màu vàng nhạt ánh sáng. Làm chí thủy số 8 chân giới thiên bi tản ra màu vàng nhạt ánh sáng vừa mới tiếp xúc đến thủy tôn đầu khô lâu trên lúc, tất cả mọi người đều nghe được thủy tôn phát ra liên tiếp chuỗi so với quỷ khóc sói tru còn khó hơn nghe kêu thảm thiết, cái đó kêu thảm thiết trực nghe lòng người trùng run tựa hồn hồn phách đều phải hỏng mất vậy. Cùng lúc đó thủy tôn bắt đầu kịch liệt dây ruột, nhưng tới một cái trên người huyền minh trọng thủy để cho động tác của hắn trở nên hết sức khó khăn, mà khác đỉnh đầu hắn Trấn giới thiên bi tựa hồ có vạn quân lực, để cho hắn đầu căn bản không cách nào di động. Giữa không trung chư bát giới nhìn đã treo rừng ở thủy tôn đỉnh đầu trí thủy số 8. Như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, sang ngộ tính hướng về phía đỉnh đầu xí màu trắng phần hỏa số 9 ngoắc ngoắc ngón tay, cái đó phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi lập tức xuất hiện ở sang ngộ trong tay. Ngay sau đó Sa Ngộ Tính lại đem trong tay phần hỏa số 9 ném ra ngoài. Bởi vì Thủy Tôn là nằm trên đất, cho nên thấy rõ, Sa Ngộ Tính rốt cuộc lại hướng hắn ném ra một khối chấn giới thiên bi, Thủy Tôn đã biết chấn giới thiên bi trối lợi hại, nơi nào sẽ ngoan ngoan đi vào khuôn khổ, tay trái vũ một cái mặt đất, Thủy Tôn thân thể trong nháy mắt biến mất, sau đó lập tức xuất hiện ở ngoài ngàn thức phải địa phương. Nhưng là cái đó xí màu trắng phần hỏa số 9 giống như là có mắt vậy, lập tức đi theo Thủy Tôn thật nhanh tại giữa không trung quằn qua. Thủy tôn thấy không xong, lại là mấy lần trong nháy mắt di động. Nhưng là phần hỏa số 9 chân giới thiên bi tựa như cùng phụ cốt chi thư vậy, theo sát không thôi. Thủy tôn giấu sao trên người bị huyền minh trọng thủy cùng trí thủy số 8 chói buộc, cuối cùng vẫn tránh nẽ không kịp. Phần hỏa S. 9 chân giới thiên bi, treo rừng ở thủy tôn bàn tay trái trên. Xí màu trắng phải ánh sáng chậm rãi rơi xuống, thủy tôn chỉ cảm thấy mình đã mất đi cùng tay phải giữa liên lạc. Cũng nhiều thua thiệt hắn bây giờ là xương khô thân thể Tất cả linh hồn phách đều tập trung ở đầu bên trong, bằng không hắn đầu đã bị cầm giữ. Thủy Tôn tay trái bị trấn giới thiên bi trấn áp, nhất thời gấp giống như là điền cuồng vậy gầm thét liên tục. Mà sang Ngộ Tĩnh nhưng giống như là phát hiện cái gì tươi chơi ứng vậy, đối Thủy Tôn kêu thảm thiết cùng gầm thét bị thai không nghe, ngẩng đầu, hướng về phía đen nhánh hoang thổ số 3 trấn giới thiên bi, lần nữa ngoắc ngoắc tay. Sau đó hoang thổ số 3 liền xuất hiện ở Sa Ngộ Tĩnh trong tay, mà Sa Ngộ Tĩnh tựa hồ cảm thấy có chút chưa hài lòng, đưa ra một cái tay khác. Hướng về phía màu đỏ độ yêu số 6 móc một cái tay, độ yêu số 6 chấn giới thiên bi lập tức xuất hiện ở hắn trên cái tay kia. Sau đó sang nộ tính hai tay khoanh hất một cái, hai khối chấn giới thiên bi mang theo lưỡng đạo màu sắc bất đồng lửa đôi, đã xông về Thủy Tôn. Lần này Thủy Tôn càng thêm nóng nảy, thân hình lần nữa lập lệ, nhưng là lần này còn không bằng trước, chẳng qua là 6-7 tên lập lệ sau, cũng đã bị độ yêu số 6 cùng hoang thổ số 3 chia tay chấn áp lại hai chân. Lúc này Thủy Tôn không có gầm thét nữa. Không biết là không có khí lực hay là thế nào. 9 khối chấn giới thiên bi liền đại biểu phương này vũ trụ, bị chấn giới thiên bi toàn lực trấn áp thì chẳng khác nào bị phương này vũ trụ trấn áp, trừ phi sa ngộ tính tử nguyện giải trừ hoặc giả là thủy tôn có vượt qua cái này vũ trụ năng lực, nếu không tuyệt đối không thể nào thoát khỏi chấn giới thiên bi. Xương khô thủy tôn lúc này ngửa mặt nằm dưới đất, đỉnh đầu, tay phải cùng hai chân tổng cộng bị 4 khối chấn giới thiên bi sợ trấn áp, cái này làm cho hắn ngay cả trong nháy mắt di động cũng rất khó làm được. Nhưng là sang ngộ tĩnh lại không có lập tức xuất thủ, mà là túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Trên mặt đất, đường tam tạng nhìn Thủy Tôn lại nhìn một chút sang ngộ tính, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu lại tựa hồ là đối một người nào đó nói, xem ra, không cần sử dụng một chiêu kia, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Đường tam tạng lời, Tôn ngộ không nghe lọt vào trong thai, quay đầu nhìn một cái, Tôn ngộ không hơi có chút nghi ngờ, sư phụ lời nói mới rồi, tựa hồ thầm có ám chỉ, hơn nữa từ sư phụ lần nữa xuất hiện. Hắn thì chưa từng thấy Qua Trí bác, tôn Ngộ không nhưng là nhớ rất rõ ràng, chi bác là cùng sư phụ cùng nhau rời đi, chỉ bất quá bây giờ cũng không phải là hỏi điều này thời cơ tốt. Sa Ngộ Tĩnh cũng không có suy tính thời gian quá lâu, lần này hắn lần nữa đưa tay ra, hướng về phía màu xanh thánh linh số 1 vây vây tay, nhưng là liên tục chiêu 3 lần tay, thánh linh số 7 mới có hơi chậm lộ xuất hiện ở tay của hắn lên. Trước chí thủy số 8, phân hỏa số 9, hoang số 3 cùng độ yêu số 6 Sa Ngộ Tĩnh đều dùng coi như thuận tay. Đó là bởi vì những thứ này trấn giới thiên bi trước đều là bị Sa Ngộ Tĩnh quen thuộc người sử dụng qua, cho nên Thao Túng cũng không phải là quá phi sức. Nhưng thánh linh số 7 trấn giới thiên bi sang Ngộ Tinh trước kia cũng không có tiếp xúc qua, cũng không quen thuộc, cho nên Thao Túng tỏ ra có chút lạnh nhạn, lần này hắn cũng không có đem thánh linh số 7 ném ra, mà là đem thánh linh số 7 để ở bàn tay dưới, đầu dưới chân trên từ giữa không trung đắp xuống. Thủy Tôn có lòng muốn né tránh, nhưng là bốn khối trấn giới thiên bi đã để cho hắn mất đi phần lớn năng lực di động. Hơn nữa coi như hắn có thể tránh Chỉ sợ cũng không tránh thoát Tiếp theo một cái trước mắt Sang nộ tính đem thánh linh số 7 đẻ ở thủy tôn tay trái trên Màu xanh ánh sáng rực rỡ bỏ ra Đem thủy tôn tay trái cũng cho chân áp Năm đó khai tịch giả tại không cách nào dùng tới toàn bộ chấn giới thiên bi lực lượng lúc Lấy 9 khối chấn giới thiên bi phong ấn minh tôn thân sắc Còn có 2 người bọn họ phần tàn hồn Mà bây giờ sang nộ tính tại hoàn toàn phát huy chấn giới thiên bi năng lực sau Lại đem thủy tôn cho trấn áp chân giới thiên bi mạnh mẽ Tuyệt đối không phải chỉ có hư danh. Bị năm khối chấn giới thiên bi trấn áp tay chân cùng đầu, Thủy Tôn đã hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể, nhưng sang Ngộ Tĩnh lại tựa hồ như cũng không quá yên tâm, nhìn Thủy Tôn, sang Ngộ Tĩnh hai tay hư theo như, màu tím đậm phá diệt số 1 đột nhiên xuất hiện, sau đó bị sang Ngộ Tĩnh đè ở Thủy Tôn ngược xương sườn phía trên. Chương 809: Đại Thạch Đầu. Dùng 6 khối chấn giới thiên bi đem Thủy Tôn trấn áp sau, sang Ngộ Tĩnh như cũng cảm thấy không bảo đảm, lại đem còn thừa lại đàn thần số 2 Buộc thần số 4 cùng chấn hồn số 53 khối thiên bi có một cái hình tam giác chia tay đứng ở Thủy tôn trung quanh ba khối chấn giới thiên bi hình thành một cái phong lớn pháp trận Rốt cuộc sang Ngộ Tĩnh Hải lòng gật đầu một cái thấy xa ngộ Tĩnh lại thật chấn áp Thủy Tôn mọi người đều là mặt đầy không tưởng tượng nổi nhưng là hôm nay bọn họ nhìn thấy khiếp sợ đã thật sự là quá nhiều trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục cũng chạy tới kiểm tra Tôn nộ không vẫn như cũng là mặt đầy nghi hoặc nhìn bị chín khối chấn giới thiên bi chấn áp Thủy Tôn Làm Thủy Tôn bị hoàn toàn trấn áp Tôn Ngộ không trong lòng cái đó cảm giác kỳ quái đã vượt tới càng Thịnh đặc biệt là mới bắt đầu cực nhanh trấn giới thiên bi lúc rơi xuống Thủy Tôn tiến hành né tránh để cho Tôn Ngộ không cái loại đó không đúng cảm giác lên tới cực điểm Tôn ngộ không chậm rãi đi tới sang Ngộ Tĩnh bên cạnh đầu tiên là vỗ một cái sang tĩnh bà vai sau đó nói lao xa cảm giác thế nào sang ngộ Tĩnh lúc này ngược lại có chút xin lỗi ngay cả chính hắn cũng không có tương đối cuối cùng giải quyết Thủy Tôn sẽ là chính hắn Bất quá nghe được Tôn Ngộ Không hỏi, sang Ngộ Tính vẫn là muốn thầm nói, đối chấn giới thiên bi nắm giữ còn chưa đủ thuần thục, hơn nữa tiêu hao hơi lớn, trọng yếu nhất chính là duy trì chấn giới thiên bi chấn áp lực, ta cần kéo dài không ngừng quán trú linh lực, thời gian lâu dài, ta sợ không chịu nổi, cho nên đại sư huynh, chúng ta hay là mau nghĩ biện pháp giải quyết người lấy đem. Tôn Ngộ Không nhìn Sa Ngộ có chút thô trọng thở dốc, gật đầu một cái. Sư phụ, thông bố, các ngươi có cái gì không cảm giác là thủ. Tôn Ngộ Không chợt hỏi Để cho hai người đều có chút bất ngờ, đường tam tạng nhìn một chút thủy tôn lại nhìn một chút tôn ngộ không, chậm dãi lắc đầu một cái, thông bối viên hầu cũng lắc đầu một cái. Tôn ngộ không chân mày, nhữ chặt hơn. Không biết tại sao. Ta có loại rất kỳ quái cảm giác, tựa hồ có vật gì, bị chúng ta cho không để mắt đến. Tiểu Bạch Long nghe vậy. Chỉ trước thủy tôn ngồi bất động đá lớn hỏi, đại sư huynh, có phải hay không hòn đá kia vấn đề? Tôn ngộ không nhìn một cái tảng đá lớn kia đầu. Lắc đầu nói. Hòn đá kia nhất định là có vấn đề, nhưng là ta trong cảm giác không đúng, không phải là tảng đá lớn kia đâu. Tôn ngộ không lời, để cho mọi người càng thêm nghi ngờ. Lúc này, đông nhiên một giọng nói tại tôn ngộ không bên cạnh văng lên, tôn ngộ không, không nghĩ tới thực lực của người tăng lên, người lại không làm sao đổi thông minh. Người cảm giác không đúng. Là mới vừa rồi tất cả quá trình chiến đấu đi. Theo thanh âm này xuất hiện, tê chiếu thân hình chậm rãi tại tôn ngộ không bên cạnh hiện lên, thấy tê chiếu. Tiểu Bạch Long cùng lập tức chuẩn bị xuất thủ, nhưng bị tôn ngộ không ngăn cản. Khoát tay một cái sau đó nói, ngươi nói không sai, chính là tại lúc chiến đấu ta cảm giác có chút kỳ quái. Tê Chiếu nhìn trên đất bị Trấn giới thiên bi chấn áp lại bị phong ấn ở kết giới bên trong Thủy Tôn, nói, ngươi cảm giác kỳ quái, là bởi vì mới vừa rồi Thủy Tôn phương thức chiến đấu, từ thấy Thủy Tôn cho đến hắn bị phong ấn, hắn phương thức chiến đấu. Trở nên cực kỳ đơn độc, dựa vào toàn bộ đều là thân thể năng lực, cũng chính là đánh cận chiến bởi vì ngươi vốn chính là sở trường đánh cận chiến, cho nên không có quá lớn cảm giác. Tê Chiếu lời vừa ra khỏi miệng, Tôn nộ không trong nháy mắt thì có một loại thông suốt cảm, phản phất là tại trong đầu lóe lên một đạo chói mắt tia chớp. Tôn nộ không lập tức liền ý thức được, Tê Chiếu nói không sai. Từ bọn họ tại vẫn lạc chi mộ lần đầu tiên gặp phải Thủy Tôn bắt đầu, Thủy Tôn mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, mà hắn chiến đấu thủ đoạn cũng rất nhiều, trừ cường hạn đánh cận chiến năng lực. Hắn vòng bảo hộ cùng cựu đại thần quyết sử dụng cũng là xuất thần nhập hóa, để cho tất cả mọi người đều làm sợ hãi. Trước hắn không có được linh lúc. Hồn phách năng lực nhiên hắn chỉ có thể sử dụng chư thần thương sinh quyết cùng cựu đầu diệt thế quyết, nhưng chỉ cái này hai loại thần quyết đã để cho Tôn Ngộ Không bọn họ không ngừng tiêu khổ thiệt hại thảm trọng. Sau đó lấy được linh. Thủy Tôn Vương thức chiến đấu càng thêm phong phú, không cùng tầng suất thần quyết cùng pháp thuật. Để cho người khó mà chống cự, nhưng là từ Tôn Ngộ Không đi tới nơi này thấy xương khô Thủy Tôn liền phát hiện Thủy Tôn phương thức chiến đấu cũng chỉ có liều mạng, có vạn huyết kích lúc dựa vạn huyết kích sắp bén, tại vạn huyết kích bị yêu hoàng kích phá hủy sau, xương khô Thủy Tôn bắt đầu dựa tự thân xương khô năng lực chiến đấu, đặc biệt là cùng lao xa chiến đấu, lao xa mình cũng thẳng thắn nói, đối chấn giới thiên bi điều khiển rất không quen luyện, nhưng dù vậy, Thủy Tôn cứ thế một cái, cũng không có tránh ra. Không thể nói sang nộ tĩnh thật lợi hại, chỉ có thể nói Thủy Tôn trạng thái rất không bình thường, có nhiều lần hắn đều có thể tránh thoát công kích, khác làm ra động tác Hắn cũng không có làm được, hơn nữa hắn cũng không có sử dụng nữa qua bất kỳ thần quyết. Không chỉ có như vậy, hắn xương khô thân thể, cũng biến thành yếu đối rất nhiều. Hết thể các thứ này đơn độc nhìn qua đều rất không bắt mắt, nhưng là chung vào một chỗ, sẽ để cho tôn ngộ không cảm thấy rất không được tự nhiên. Ngươi nói là, cái này thủy tôn, là giả. Nếu quả thật là như vậy, chuyện kia coi như thật phiền thoái. Tê chiếu nhưng là lắc đầu nói, ngươi con mắt, hẳn nhìn so với ta rõ ràng hơn, cái này thủy tôn. Đích sắc là thật. Tôn nộ không thiên địa hỏa nhãn vẫn đang mở ra, nếu như cái này thủy tôn thật sự là giả, hắn khẳng định có thể thấy được một ít dấu vết, nhưng vô luận như thế nào nhìn cảm giác thế nào, cái này thủy tôn, đều là chân chân chính chính. Nhưng mới vừa rồi vấn đề, lại là chân thực tồn tại. Đại sư Minh, có phải hay không là ngươi suy nghĩ quá nhiều? Cái này thủy tôn mặc dù mạnh mẽ, nhưng dù sao không phải là hoàn toàn trạng thái tốt cùng, từ hắn xuất hiện, đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu cơ hổ là dốc hết ngay ngắn một cái vũ trụ năng lực coi như là Thủy Tôn cũng có tiêu hao hầu như không có lúc dừng một chút tiểu Bạch long tiếp tục nói có thể hay không Thủy Tôn đang hấp thu Linh lúc xảy ra điều gì bất ngờ đưa đến hắn vô cùng suy yếu trước hắn chính là đang khôi phục cho nên bây giờ hắn bị tam sư huynh phong ấn cũng thuộc về bình thường tiểu bạch long cách nói cũng có rất lớn khả năng từ đầu đến giờ khi sinh nhiều người như vậy Thủy Tôn không thể nào một chút việc cũng không có hơn nữa hấp thu Linh Có lẽ thật sự có cái gì rất đặc thù nguy hiểm, nếu không Thủy Tôn không cần phải cố ý trốn. Nhưng là nếu quả thật là như vậy, tựa hồ cùng Thủy Tôn mưu chí có chút không hợp. Đối với Thủy Tôn như vậy cường giả, luôn cảm thấy không có như vậy dễ dàng đã bị đánh bại, giống như cho tới nay luôn có không dùng hết lá bài tẩy cùng thủ đoạn linh uy ngưỡng, cứ như vậy đột nhiên chết, để cho người cảm giác rất không chân thật vậy. Tôn ngộ không gật đầu một cái, nhưng cũng không có nói gì, mà là quay đầu, nhìn về phía cái đó đã lớn. Cái đó đã lớn hẳn là có chút cổ quái chỉ bất quá trước chưa kịp kiểm, kiểm tra. Ngay tại lúc này, lại là mấy đạo thân ảnh thoáng qua, tôn ngộ không nhìn một cái, nhưng là thần quốc liên minh người cảm nhận được trước tử lăng, cái đó chẳng siêu cấp nổ mà chạy tới người. Trước nhất chạy tới, là Nguyệt Hoàng tuyển cùng bản cổ cùng với hốn vô linh ba người, trước bọn họ mặc dù phân tổ, nhưng là lục xoát làm lúc bất chi bất giác liền đánh rối loạn, cùng Nguyệt Hoàng tuyển ba người bọn họ cùng đi, còn có phương thốn linh giới lăng nhất cùng kiếm hảo. Mọi người mới vừa đến một cái liền bị chín khối chấn giới thiên bi trấn áp thủy tôn kinh ngạc, không đợi bọn họ hỏi cửa ra, tôn nộ không lại nói, chờ một chút đi, chờ những người khác đều đến, ta cùng chung cùng mọi người nói rõ một chút. Tôn nộ không buồn ý là để cho nó những người khác tránh trận chiến đấu này, bất quá bây giờ tới một cái tất cả mọi người đều cảm nhận được cái đó chẳng nổ tự nhiên sẽ trước tiên chạy tới nơi này, tới thủy tôn cũng coi là bị đánh bại, cho nên cũng chỉ mặc cho những người còn lại cũng tụ tập tới. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian sau, phần đông người đều đã tới. Chẳng qua là tôn ngộ không không thấy đỏ nhạt con người, như vậy tôn ngộ không trong lòng có chút bất an. Nhìn từng cái mặt lộ ngạc nhiên cùng hoảng sợ các vị, tôn ngộ không cặn kẽ cùng mọi người nói ở chỗ này phát sinh hết thảy, hơn nữa cuối cùng, nói ra trong lòng mình nghi vấn. Nếu không nghĩ ra, vậy trước tiên đi xem một chút hòn đá kia, có lẽ mới có thể có phát hiện. Tôn ngộ không gật đầu một cái, Diễm Thần thấy tôn ngộ không gật đầu liền một người một người vọt tới hòn đá kia bên cạnh. Mọi người cũng từ từ xuống lại, người hướng dẫn đá khả năng khác thường dạng, cho nên mọi người đều bảo trì thận trọng, vốn là Tôn Ngộ không muốn tự đi kiểm tra một chút, nhưng Diễm Thần lại nói Tôn Ngộ không bọn họ cũng tiêu diệt thủy tôn lập được lớn như vậy công lao, vậy làm sao cũng phải nhường một chút công lao cho hắn, nếu không liền quá không đủ huynh đệ. Tôn Ngộ không vốn muốn cự tuyệt, nhưng là Diễm Thần lần nữa giữ vững, Tôn Ngộ không cũng chỉ tốt tùy ý Diễm Thần leo lên hòn đá kia trên Nhưng khi Diễm Thần đứng ở trên đá túi đầu nhìn một cái lúc, nhưng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Mau tới người, tử lăng vẫn còn ở đây. Chương 810, Kinh Khủng Diễm Thần những lời này, để cho tất cả mọi người đều là hoảng sợ, thật ra thì Diễm Thần nói cũng không chính xác, hắn cũng không phải là thật thấy được tử lăng người, mà là hắn phát hiện tảng đá lớn kia trên đầu mặt, có một cái đại thủy lưu vậy long xuống, tại lấy long xuống trong, một người gương mặt hạ tử lăng giống nhau như lúc pho tượng đá đang đá lớn trung nô đầu ra. Nhưng cái này cũng là không chỉ là một pho tượng, bởi vì có thể rất rõ ràng cảm nhận được vậy giống như là pho tượng vậy tử lăng còn có sinh mệnh lực, mặc dù rất yếu ớt, nhưng đích đích sắc sắc tồn tại. Diễm thần nói xong cũng ngồi xuống người, muốn cẩn thận nhìn một chút tử lăng rốt cuộc là một tình huống gì, mới vừa rồi hắn đã nghe tôn ngộ không nói tử lăng cùng tuần thiên giả cùng thủy tôn chiến đấu chuyện. Nhưng khi Diễm thần mới vừa do hạ thân tử còn không chờ hắn đưa tay, hòn đá kêu pho tượng vậy tử lăng con mắt, đống nhiên liền mở ra, Diễm thần trong lòng vui mừng vừa định nói cho mọi người Tử Lăng quả nhiên còn sống, trước mắt trận lóe, Diễm Thần chỉ cảm thấy ngực đau nhói. Đây không thể tin túi lầu nhìn, Diễm Thần nhìn Tử Lăng tay phải đã xuyên thấu hắn ngực, Diễm Thần cái đó màu vàng nhạt máu theo ngực thôi Tử Lăng tay phải xuyên thủng vết thương nhanh chóng dòng nước chảy ra. Trong nháy mắt đau nhức để cho Diễm Thần suy nghĩ đều là một trận hoảng hốt, chờ hắn rốt cuộc hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra lúc, Diễm Thần sinh mệnh lực đã bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Đầy mặt rung động hơn nữa sinh mệnh lực trôi qua, Để cho diễm thần trong lúc nhất thời lại không có biện pháp mở miệng nói chuyện Tử lăng cũng không có nói gì Đưa vào diễm thần ngực trong đó tay phải dùng sức nắm chặt Sau đó kéo một cái Lại liền trực tiếp đem diễm thần trái tim cho kéo ra ngoài Tử lăng không chút do dự nào Liền trực tiếp đem diễm thần trái tim ném vào trong miệng Miệng to nhai Mà đây một màn Vừa lúc bị đã bay đến đá lớn mọi người chung quanh nhìn thấy Từng cái đã kinh ngạc không nói ra lời Nếu như nói thủy tôn bị đánh bại để cho bọn họ cảm thấy không chân thật Vậy bây giờ trước mắt phát sinh hết thẻ sẽ để cho bọn họ không cách nào hiểu. Tảng đá lớn kia đầu trong đó người, đích xác là tử lăng, nhưng là tử lăng tại sao phải giết chết diễm thần. Hơn nữa còn là dùng loại này tàn nhẫn phương pháp. Mất đi trái tim sau. Diễm thần cũng không có lập tức chết đi, thân là bạo phượng một tộc. Diễm thần sinh mệnh lực mặc dù không có diệp tử như vậy kinh khủng, nhưng cũng là vượt xa người thường. Hơn nữa coi như hắn thân sắc chết, linh hồn vẫn là có thể cởi sắc ra, hơn nữa... Diễm Thần còn có một lần dục hỏa cơ hội sống lại. Nhưng là Tử Lăng tựa hồ đối với Diễm Thần vô cùng hiểu, tại móc ra Diễm Thần trái tim sau, Tử Lăng lập tức đưa tay thăm dò Diễm Thần đã lộ ra một cái lỗ thủng to ngực. Ở bên trong lục lọi mấy cái, sau đó lấy ra một viên màu lửa đỏ hỏa diễm hình dáng kết tinh. Nhìn trong tay đồ, Tử Lăng biểu lộ có chút cổ quái, sau đó liền đem Diễm Thần thi thể ném ra ngoài, sau đó chơi trong tay hỏa diễm hình dáng kết tinh nói: "Lại thật không, có lửa gà ta, Phượng Hoàng chi thật vẫn tồn tại." Xem ra ban đầu, ta đích xác là hiệu lầm nàng. Đều là cái đó hai tên hèn hạ kẻ gian. Nói xong, tử lăng liền trực tiếp đem ngọn lửa kia hình dáng ngạch kết tinh ném vào trong miệng, ngay tại lúc này. Những người còn lại cũng đều phản ảnh tới, diễm thần lại bị tử lăng giết, diễm thần mới vừa rồi một mực cùng bọn họ chung một chỗ. Khẳng định không thành vấn đề, vậy có vấn đề, chính là tử lăng. Có mấy người phản ứng mau đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng là đống nhiên cảm giác được không khí chấn động một cái. Sau đó nhìn tại tử lăng bên cạnh trên đá tên hoa người toát ra một bụi nhỏ xanh lá cây mầm, cái đó xanh lá cây mầm mới vừa xuất hiện liền bắt đầu điên cuồng mọc, trong chấp mắt đã lớn thành một bụi cổ thụ trọc trời. Bất luận là tử lăng hay là những người khác, tất cả bị đại thụ chạc cây cho chói buộc. Bất quá chưa bắt giới bọn họ, nhưng là bị đại thụ chạc cây cho đưa đến xa xa. Đồng thời có nhiều hơn chạc cây đem tử lăng từng tầng từng tầng buộc, nhưng là tử lăng biểu tình trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Mặt đầy dễ dàng cùng nụ cười. Làm đại thụ đem tử lăng kể cả tảng đá lớn kia đầu toàn bộ đều cho trong ba tầng bên ngoài ba tầng bọc lại sau, mọi người nhìn vốn là cây bỗng nhiên biến thành đá. Đây là một loại vô cùng không tầm thường thay đổi. Một thuộc tính cây trong nháy mắt biến thành thổ thuộc tính đá, rất không tưởng tượng nổi. Ngay tại lúc này, mọi người nghe được tại giữa không trùng, chuyển đến một giọng nói, trấn thế linh sơn, chấn áp Có thể nghe được, thanh âm kia, chính là tôn ngộ không, theo tôn ngộ không thanh âm, mọi người đỉnh đầu đống nhiên bắt đầu trở tối Rất nhanh tất cả mọi người đều nhìn một tòa to lớn không giống che khuất bầu trời núi lớn, dự ngược, nhọn núi lớn đỉnh núi hướng xuống dưới, mang theo người vô cùng khí thế liền hướng đã hóa thành đá đại thụ rất xuống. Mọi người nhìn một cái cái này còn được, vội vàng rút đi, mặc dù tôn nộ không chiêu số chắc chắn sẽ không làm bị thương bọn họ, nhưng cũng không người nguyện ý bị ảnh hưởng đến. To lớn ngọn núi ầm ầm mà rơi, trực tiếp đem hóa đá đại thụ nghiền nét thành bột, hai núi lớn cũng trực tiếp nạm vào đất ngay trong. Không Lô Sơn thể đem đất đai đâm ra một cái lỗ thủng to, vô số đất đá bị đẻ ép, khi tất cả thế sông toàn bộ biến mất lúc, cả tòa núi lớn hầu như hơn phân nửa cũng vùi lấp vào đất đai trong. Làm cắt bụi đầy trời dần dần tiêu tán, có thể thấy vậy cũng lập núi lớn chân núi trung lương nhất, Tôn Ngộ Không đang gánh kim cô bổng đứng ở nơi đó. Đang nhìn Tử Lăng giết chết Diễm Thần trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không cũng đã suy nghĩ minh bạch hết thảy, hắn rốt cuộc biết Thủy Tôn sau cùng kế hoạch là cái gì, nhưng theo tới, là sâu đậm hối tiếc cùng thống khổ. Bọn họ cũng trung kế, tất cả mọi người, tất cả bị Thủy Tôn lừa, đây hết thẻ hết thảy là Thủy Tôn đã sớm tính toán tốt, từ mới bắt đầu đến bây giờ cuối cùng, bọn họ tất cả mọi người đều cho là mình liều mạng tánh mạng đem Thủy Tôn từng bước từng bước ép tới gần tuyệt cảnh, hết lần này tới lần khác đem Thủy Tôn đánh tới. Mà cuối cùng Thủy Tôn lại bị sang ngộ tinh chấn giới thiên bi sở chấn áp. Nhưng là bọn họ cũng không biết, hết thẻ các thứ này bất quá là giả tưởng, đều là Thủy Tôn vì đạt tới mình mục đích cuối cùng mà chủ tính giả tưởng. Bọn họ cho là mình một chút xíu đem Thủy Tôn đưa vào tuyệt lộ, nhưng là trên thực tế, là mình một chút xíu bước vào Thủy Tôn cho tất cả mọi người tạo tuyệt cảnh trong. Hơn nữa, đây mới thật là tuyệt cảnh. Thủy Tôn lần đầu tiên chết, tại sống lại sau, hắn lấy được tiểu hầu tử, cũng chính là Linh, hơn nữa tìm một địa phương an toàn tiến hành dung hợp. Tại Thủy Tôn lần thứ hai nhìn như bị đánh bại sau, hắn lấy được sương cốt, chân chính có thân xác. Hai làm Thủy Tôn lần thứ ba nhìn như thất bại lúc, hắn nhưng lấy mạnh hơn tư thái xuất hiện Hơn nữa một kích giết chết Diễm Thần. Dứt khoát Tôn Ngộ không đã thoát khỏi Hoàng tuyển Tạo Hóa Quả hạn chế, nếu không lần này Tôn Ngộ không cũng chết định. Vốn Diêm Thần còn có một lần dục hỏa cơ hội sống lại, nhưng khi hắn phụ hoàng chi tâm bị lấy đi, thì đồng nghĩa với Diêm Thần thật đã chết rồi, bất luận là thân xác hay là linh hồn. Tôn Ngộ không chau mày, hắn đã biết, mới vừa rồi giết chết Diêm Thần, cũng không phải là Tử Lăng, mà là Thủy Tôn. Hơn nữa, hay là có nguyên vẹn thân xác cùng linh hồn phách Thủy Tôn. Tôn Ngộ không Ta rất muốn biết, ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì? Là đang suy nghĩ thế nào đánh bại ta hay là đang suy nghĩ làm sao có thể chạy trốn chứ? Ngay tại tôn ngộ không suy tứ lúc, tại sao lưng hắn một người tại chân núi Nam thạch trong đổi một chút nổi lên. Hơn nữa rất nhanh đứng ở tôn ngộ không sau lưng, cùng hắn lưng rắn lưng, tôn ngộ không cũng không có hốt hoảng. Hít thở sâu một chút sau đó nói, ta chạy trốn, bất quá là kéo dài hơi tàn sống lâu mấy ngày. Nếu như ta thích như vậy, ta cũng sẽ không xảy ra bây giờ chỗ này. từ lăng, Hoặc giả nói là có Tử Lăng Bộ giáng thủy tôn ha ha cười to nói, "Ta thật rất thưởng thức người, trước kia ta cũng có một thủ hạ, cùng ngươi rất giống, đều là yêu hầu tộc, đều là cái loại đó tử chiến không lùi người, bây giờ, hắn trở thành ta nguyên lai vũ trụ thủy tôn, cũng là ta tiếp theo địch nhân lớn nhất. Như thế nào, có muốn hay không cân nhắc làm ta bộ hạ? Chúng ta cùng chung chinh chiến." Tôn nộ không cười cười nói, "Lời này, trước đây thật lâu có người cùng ta nói qua, chỉ bất quá người kia nói Là để cho ta đi hắn nơi đó làm quan, nhưng sau đó ta ngại quan nhi quá nhỏ, liền đem nhà hắn phá hủy. Thủy Tôn khẽ cười nói, đó là Ngọc Hoàng Đại Đế tự tìm, ta cũng không phải là hẹp hòi như vậy người, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể để cho ngươi trở thành cái này đứng đầu vũ trụ. Tôn Ngộ không rất có hứng thú nói, Nga, ta nếu là làm đứng đầu vũ trụ, vậy ngươi làm cái gì? Tôn Ngộ không lời, để cho Thủy Tôn một trận cười điên cuồng, Tôn Ngộ không, chẳng lẽ ngươi cho là cũng chỉ có một cái này vũ trụ? Tại ngươi không biết địa phương, tồn tại vô số vũ trụ, ta dã tâm, nhưng cũng không cũng chỉ có một hai vũ trụ. Tôn nộ không mất đi hiệu lực nói, thật ra thì đi, ta đối đứng đầu vũ trụ cái gì, cũng không cảm thấy hứng thú. Ta bây giờ chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là giết chết ngươi, sau đó trở về hoa quả sơn. Thật đáng tiếc, mặc dù ngươi cự tuyệt, nhưng ta muốn luôn sẽ có người đáp ứng, bất quá trước lúc này, ngươi có thể đi chết. Nói xong, thủy tôn trong tay tử kim sắc ánh sáng trật lõe. Một cán tử kim sắc trưởng kích đã xuất hiện ở thủy tôn trong tay, chính là cái đó yêu hoàng kích, hơn nữa còn là có khí linh yêu hoàng kích, đến nổi cái đó khí linh, lại chính là tuần thiên giả linh hồn. Khi đó tử lăng cùng tuần thiên giả liên thủ đại chiến thủy tôn, nhưng là cuối cùng nhưng bại, hơn nữa bại thật thê thảm. Tuần thiên giả thân xác bị thủy tôn thôn phệ, linh hồn chính là cho phong ấn ngạch đứng lên. Đến nỗi tử lăng, thủy tôn đem tử lăng linh hồn phách toàn bộ lao đi, sau đó đem phần lớn linh hồn lớ dung nhập vào chỉ có thân xác Tử Lăng thân sắc trong. Bởi vì Thủy Tôn biết Tử Lăng làm ra nổ nhất định sẽ bị người phát hiện, hơn nữa Tử Lăng thân sắc mất đi linh hồn phách rất dễ dàng tới giữa, cho nên hắn chỉ có thể ở lại tại chỗ, hơn nữa tiến hành sống lại nghi thức. Vì che giấu hai mắt người, hắn dùng đá lớn đem Tử Lăng thân xác gần nút trong đó, hơn nữa phân ra đại khái 5 phần 1 trong linh hồn phách tiếp tục điều khiển hắn xương cốt. Bởi vì hắn cần lợi dụng xương cốt năng lực cường hóa Tử Lăng thân xác, cho nên hắn xương cốt phải cùng Tử Lăng thân xác tiếp xúc. Đây cũng là hắn xương cốt không thể rời đi thậm chí không thể di động nguyên nhân. Hơn nữa bởi vì xương cốt trong chỉ có hắn 5 phân 1 trong linh hồn phách, mà hắn chủ ý thức còn muốn tiến hành sống lại nghi thức, cho nên hắn xương cốt chỉ có đánh cận chiến năng lực, hơn nữa còn rất yếu. Đây chính là Sa Ngộ Tĩnh có thể tùy tiện đem phong ấn nguyên nhân, chỉ bất quá thủy tôn xương cốt vững chắc trình độ để cho người không thể tưởng tượng nổi, đang chiến đấu sau cũng không có cái gì thực chất tính tổn thương. Cho nên tại thủy tôn lợi dụng Tử Lăng thân sát sống lại sau, liên thuận lợi từ bên ngoài thủng chấn giới thiên bi phong ấn, hơn nữa để cho xương cốt cùng tử lăng thân sắc dung hợp. Nói cách khác, bây giờ Thủy Tôn là thân xác, xương cốt cùng linh hồn phách toàn bộ dung hợp sống lại thể, thực lực cùng thời kỳ tột cùng hầu như giống nhau như lúc. Chương 811, cái giá của sự phục sinh. Càng ngày càng mạnh Thủy Tôn, cho tất cả mọi người mang tới, đã không chỉ là kinh khủng, cái loại đó tâm tình coi như là dùng tuyệt vọng để hình dung, cũng không đủ lấy nói ra và nhất. Bây giờ Thủy Tôn là chân tránh sống lại, linh hồn phách cùng thân thể dung hợp, để cho Thủy Tôn hầu như có thời kỳ đỉnh phong toàn bộ thực lực, nhưng thực lực như vậy Thủy Tôn như cũ cảm thấy không hài lòng, bởi vì Tôn Ngộ không trong thân thể, còn có hắn một bộ Phật linh, chỉ có đem Tôn Ngộ không trong cơ thể linh toàn bộ dung hợp, hắn mới tính là chân tránh, khôi phục toàn bộ thực lực, cũng chỉ có như vậy, Thủy Tôn mới có năng lực trở lại hắn vốn là vũ trụ, cùng hiện đảm nhiệm Thủy Tôn. Gánh đua dài ngắn, nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn cần trước hết giết chết Tôn Ngộ không. Thủy Tôn trong tay lấy ra yêu hoàng kích, Tôn Ngộ không cũng không cam yếu thế, trong tay kim quang chợt lóe, kim cô đồng xuất hiện, lời đã đến nước này, cũng đã không có gì đáng nói, chỉ có liều chết đánh một trận, còn sống mới có quyết định hết thể quyền lực, nhưng chàng này tại Tôn Ngộ không trong mắt sinh tử du quan chiến đấu, tại Thủy Tôn trong mắt lại cũng không có bao nhiêu trọng yếu, bởi vì bây giờ Thủy Tôn thực lực, là phương này vũ trụ người cần ngưỡng vọng, cùng trước kia căn bản. Không khả đồng ngày mà nói. Yêu hoàng kích lóe lên từ kim sắc ánh sáng. Thủy tôn căn bản không có xoay người, cổ tay lộn một cái yêu hoàng kích đã tại thủy tôn bên trái chiến hướng tôn ngộ không. Tôn ngộ không lập tức huy động kim cô đồng ngăn cản, đem trong cơ thể ngũ hành thăng bằng năng lực hoàn toàn kích hoạt. Tôn ngộ không sức chiến đấu cũng là tăng vọt đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Mặc dù cùng thủy tôn vẫn có chênh lệnh không nhỏ, nhưng đối mặt thủy tôn công kích, tôn ngộ không cũng không phải là không thể đánh một trận. Hai người chỉ như vậy, ai cũng không động, không xoay người cũng không quay đầu. Nhưng hai người binh khí trong tay nhưng ở trong chớp mắt đã tiến hành mấy trăm lần đánh nhau, trong lúc nhất thời kim loại đụng thanh âm bên thai không rước. Đây là một loại đơn thuần liệu tốc độ chiến đấu, toàn bằng ai tốc độ nhanh hơn, ai thân thể linh hoạt hơn. Nhưng là dần dần, tôn ngộ không đối với như vậy chiến đấu có chút không chịu nổi, hắn thân sắc mặc dù cũng giống vậy trải qua vô số lần cường hóa, nhưng là dâu sao thực lực của hắn không có đột phá đến thủy tôn cảnh giới, còn chưa đạt tới thủy tôn. Hán thân sắc cũng chưa có trải qua tấn thăng thủy tôn lúc vũ trụ cấp cho cường hóa, đây chính là lòng trời lỡ đất tiến hóa. Nhưng thủy tôn thật ra thì cũng không có bề ngoài nhìn qua như vậy ung dung. Từ lăng thân thể cùng mình xương cốt, cuối cùng vẫn là có một ít không tương dung. Chỉ bất quá loại này nhỏ xíu bài xích, thực sự quá yếu đớt. Chứ để cho thủy tôn cảm giác có chút không thoải mái ra, cũng không có ảnh hưởng đến thủy tôn sức chiến đấu. Ngay tại tôn nộ không dần dần cảm giác được có chút không chịu nổi loại này tốc độ cao liên kích lúc Sau lưng hắn cái đó năm như cũ đang xoay tròn cổ quái chữ viết trong đó màu xanh nhạt chữ viết, đống nhiên liền không có vào đến tôn ngộ không trong cơ thể. Nhất thời, tôn ngộ không cũng cảm giác giống như là khô cạn vô số năm tháng một cây đại thụ đống nhiên lấy được mưa lớn bồi bổ, thân thể tay chân bách hài bắt đầu trở nên càng thêm linh hoạt càng thêm bền bỉ, để cho tôn ngộ không kinh ngạc. Chính là, trong cơ thể hắn máu tốc độ lưu chuyển bắt đầu gia tăng, theo huyết dịch trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng lưu động, tôn ngộ không toàn thân tốc độ lại cũng bắt đầu gia tăng Như vậy Thủy Tôn có chút bất ngờ, có thể chạy được cho hắn tốc độ công kích, đây cũng không phải là Tôn Ngộ không hẳn có năng lực. Biết đánh như vậy nữa, tựa hồ cũng sẽ không có kết quả gì, Thủy Tôn tại lại một lần nữa bị Tôn Ngộ không đỡ yêu hoàng kích lúc, đầu đông nhiên chợt ngửa về sau, nhưng là Tôn Ngộ không lại tựa hồ như thần giao cách cảm vậy trong nháy mắt túi đầu, Thủy Tôn vốn định dùng đầu đụng Tôn Ngộ không, nhưng là lần này bị tránh khỏi đầu năng lực giết hết, Tôn Ngộ không trợt trợt, hoàn toàn lấy liều mạng tư thái chợt về sau Lần này đã nhìn thấy hai người sau hót chợt đụng vào nhau, Thủy Tôn thậm chí bị Tôn Ngộ Không đụng thân thể lào đảo một cái, nhưng nhìn lại Tôn Ngộ Không, nhưng thấy Tôn Ngộ Không sao hót, lại chảy máu. Xem ra ánh sáng so với đầu độ cứng, Tôn Ngộ Không hay là hơi kém một nước ga Thủy Tôn thừa dịp thân thể về phía trước một nghiêng, cả người liền tiếp cổ lực đạo này xoay người một cước đá về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không kịp né tránh, nhưng vẫn là dùng kim cô đổng chặn lại, bất quá người nhưng là bị đá bay ra ngoài. ha ha Tôn ngộ không à, ngươi thật quá làm cho ta kinh ngạc, hoặc là nói, để cho ta kinh hãi, vốn ta cho là ngươi chẳng qua là may mắn, lấy được ta một bộ phận linh mà thôi, nhưng là bây giờ ta phát hiện, ngươi cũng không có đơn giản như vậy a sau lưng ngươi cái đó 5 chữ, ta nhớ ngươi hẳn không biết, nhưng là ta biết. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng là một trùng hợp, nhưng bây giờ xem ra, lại là thật, thật đến ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Nhìn Thủy Tôn, Tôn nộ không cảm giác có chút không giải thích được. Tựa hồ từ khi được tử lăng thân thể, thủy tôn lời đều nhiều hơn đứng lên. Tôn ngộ không cũng không nói lời nào, trên thực tế hắn cũng không biết nên nói cái gì, bất quá nếu thủy tôn tựa hồ muốn nói cái gì, tôn ngộ không cũng không có ngăn cản. Thủy tôn đối với tôn ngộ không dáng vẻ, tựa hồ rất hài lòng, nhìn một chút tôn ngộ không, thủy tôn ánh mắt nhưng lại rơi vào tôn ngộ không sau lưng năm chữ viết. Cái này năm chữ, là bao nhiêu người giấc Ngộ Lại có bao nhiêu người vì cái này năm chữ, cuối cùng một kiếp sống? được bao nhiêu gió tanh mưa máu là cái này 5 chữ sở vén lên. Nhưng là ai có thể biết, cái này 5 chữ vậy mà sẽ xuất hiện ở một cái xa xôi trong vũ trụ tầm thường nhất trong thế giới nhỏ trên người một người. Tôn Ngộ không hoàn toàn không biết Thủy Tôn đang nói cái gì, sau lưng hắn 5 chữ, hắn mặc dù không biết, nhưng lại biết đó là hắn trong cơ thể ngũ hành thăng bằng năng lực sở diễn hóa, là hắn ngũ hành lực lượng cụ tượng hóa thể hiện. Bây giờ Tôn Ngộ không còn không cách nào thành thuộc sử dụng ngũ hành năng lực nhưng là mặc dù chẳng qua là bước đầu sử dụng cũng để cho tôn ngộ không thu được ít lợi không cạn, bây giờ thấy thủy tôn tự hồ muốn nói ngũ hành lực lượng chuyện, tôn ngộ không cũng Chỉ dứt khoát nghe một chút. Tôn ngộ không, ngươi biết không, nếu để cho những thứ khác vũ trụ người biết ngươi tồn tại, đó là sẽ để cho tất cả vũ trụ toàn bộ điên cuồng, bất quá sao, ta may mắn hay là tốt nhất. Nói xong, thủy tôn trong mắt, bắt đầu xuất hiện một loại kỳ dị ánh sáng, tia sáng kia nhìn tôn ngộ không rất không thoải mái không tự chủ liền vận dụng thiên địa hỏa nhãn cùng đối kháng. Thủy Tôn cười một tiếng, thu hồi trong mắt kỳ dị ánh sáng, trong giọng nói đầy vui mừng tiếp tục nói, không tệ, quả nhiên như vậy, bên trong cơ thể người vũ trụ quy luật, nhưng là vượt xa tưởng tượng của ta. Vũ trụ quy luật. Tôn Ngộ Không cũng không biết mình vũ trụ quy luật có cái gì không giống nhau, nhưng cũng không có biểu lộ ra cái gì thần sắc nghi ngờ. Thủy Tôn nhưng là tiếp tục nói, Tôn Ngộ Không, ta có thể nói cho một mình ngươi chưa tính là bí mật bí mật, Nhìn tại ngươi vì ta làm lớn như vậy đóng góp phân thượng. Tôn Ngộ không như cũ không nói gì, Thủy Tôn cũng không để ý, tiếp tục nói, thật ra thì, ta cũng không phải là chân chính Thủy Tôn. Lời này sẽ để cho Tôn Ngộ không thật bất ngờ, có ý gì? Người trước mắt này không phải chân tránh Thủy Tôn. Đó là cái gì? Chẳng lẽ cũng vậy hàng giả? Thủy Tôn rất rõ ràng Tôn Ngộ không nghi ngờ, tiếp tục nói, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải là nói ta không phải là ta, mà là ở tù vi cấp bậc lên. Ta như vậy, không phải chân tránh Thủy Tôn, ta tu vi, nhưng thật ra là Ngụy Thủy Tôn, chỉ bất quá chân chính Thủy Tôn đã hầu như không thấy được, cho nên từ từ, loại này Ngụy Thủy Tôn cũng chỉ bị cho là chân chính Thủy Tôn. Thủy Tôn lời, có thể nói là vũ trụ bí văn. Đây cũng không phải là ai cũng có thể biết. Trên thực tế thế giới chính là dáng vẻ này, ai nắm giữ bí mật nhiều, ai năng lực lại càng lớn, có toàn lực cùng địa vị thì cũng càng cao, đánh rất đơn giản tỷ dụ, giống vậy đi một chỗ, có người biết đường tát, Có người không biết, nào biết đường tắt người tự nhiên so với không biết đi mau Một lần hai lần còn có thể, nhưng là một khi rất nhiều lần sau. Biết đường tắt người càng đi càng xa, có ở đây không biết đường tắt người trong mắt, người kia giống như là thần vậy. Thời gian giống nhau người kia so với hắn đi xa nhiều lắm. Cho nên nắm giữ nhiều bí mật hơn, liền trở thành một loại lấy được quyền lực và địa vị nhất giản tiện phương pháp. Giống như thủy tôn mới vừa lời, cũng chỉ có tại đột phá tu vi đến thủy tôn hoặc là ngụy thủy tôn lúc mới sẽ biết. Đây đối với tôn ngộ không, rất trọng yếu. Thấy tôn ngộ không như cũ không có nói gì, thủy tôn cười cười nói, liền ta biết, tất cả vũ trụ chung vào một chỗ, có chân chính thủy tôn cũng không vượt qua năm, còn thừa lại. Tất cả đều là giống như ta như vậy ngụy thủy tôn. Lần này, tôn ngộ không cuối cùng hỏi đi ra, có ý gì? Cái gì là ngụy thủy tôn? Có cái gì khác nhau? Thấy tôn ngộ không rốt cuộc đối lời của hắn có hứng thú. Thủy tôn có chút đắc ý nói, rất đơn giản, chân chính thủy tôn. Là tự tu luyện đi ra ngoài, mà Ngụy Thủy Tôn là thông qua thừa kế lấy được năng lực. Giống như ta, chính là lấy được chiến tôn thừa kế mới trở thành thủy tôn. Mà ngươi, liền có trở thành chân chính thủy tôn tiềm lực. Lần này không đợi Tôn Ngộ không hỏi, Thủy Tôn cứ tiếp tục nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi tựa hồ còn không biết bên trong cơ thể ngươi hẩn chứa năng lực có bao nhiêu khổng lồ, nhưng ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết, ngươi chết sẽ để cho ta trở thành chân chính thủy tôn là đủ rồi. Tôn Ngộ Không cũng không cảm thấy Thủy Tôn sẽ lòng tốt như vậy thật đem hết thảy đều nói cho hắn, cho nên Thủy Tôn nói như vậy, hắn cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn ngược lại thì Thủy Tôn nếu là thật nói, Tôn Ngộ Không mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Thủy Tôn không nói, Tôn Ngộ Không cũng không muốn hỏi, nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy mình bây giờ, có cái gì bất đồng. Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng Thủy Tôn nhắc tới ngày đồng thời, bên kia vốn là đã chết diễm thần, chật mở hai mắt ra, trên thực tế đây mới là Tôn Ngộ Không mục đích thực sự. Hắn cũng không muốn cùng thủy tôn nói gì nói nhảm, hắn đối với thủy tôn hết thẻ cũng không dám hứng thú, nhưng hắn sở dĩ làm như vậy, vì chính là kéo dài thời gian, để cho Diệp tử bọn họ cứu Diễm thần, tôn ngộ không luôn cảm thấy, Diễm thần cũng không phải là một buổi ở thời điểm này sẽ chết người. Trên thực tế, Diệp tử cũng đích sắc đem vốn đã chết Diễm thần cứu sống, nhưng giá, lại hết sức cao. Bởi vì tại Diễm thần mở hai mắt ra đồng thời, tại hắn thân thể hai lần nằm hai người, nhưng lặng lẽ nhắm hai mắt lại. Cả người sinh mạng, khí tức cùng linh hồn thật nhanh tiêu tán, rất nhanh, cái đó hai tên nằm ở diễm thần bên người người, liền hóa thành hai bội cây tửa hồ là bị từ trong bổ ra hai đoạn cổ thụ. Vốn bảy màu thân cây lá cây, đã toàn bộ biến thành khô héo. Ai có thể nói cho ta, rốt cuộc xảy ra cái gì? Chương 812, Quyết chiến Đối với diễm thần vấn đề, không ai lên tiếng, nhưng càng như vậy, diễm thần tâm tình lại vượt phát kích động, tránh chát chứ muốn đứng lên, nhưng là diễm thần tay mới cương cương xanh trên đất. Tay của hắn đột nhiên liền vùi lấp đi xuống, diễm thần chút nào vô chuẩn bị trực tiếp ngã, bên phải chắc ngạc nhiên chuyển đầu nhìn một cái, diễm thần phát hiện mình cả cánh tay đã vùi lấp tiến vào một cánh tay to tế động phía trong, hơn nữa cái đó động chu vi, đều là bị thiêu ra nám đen vết tích. Diễm thần rút tay về, nhìn mình cánh tay, tựa hồ cũng không có cái gì không đúng à, hắn lần nữa thưởng thí đứng lên, nhưng là theo như chứ mặt đất tay cương cương một phát lực, ngay tại này vùi lấp đi vào, liền tựa như hắn không phải là theo như phải mặt đất mà lại ở một tầng tuyết thật dây đất trên. Diễm Thần có chút nghĩ không thông, mình giá rốt cuộc là thế nào? Hắn ký ức hoàn dừng lại ở mình bị Tử Lăng giết chết trong nháy mắt. Bất quá tùy Diễm Thần bắt đầu nhớ lại, cương cương phát sanh hết thảy, hắn trục tiệm tất cả đều nghĩ ra lai. Like. Lập tức chuyển đầu nhìn bên cạnh hai trận đã khô hoàng cổ thụ, Diễm Thần biểu lộ từ từ liền biến, hắn hết thảy đều nghĩ ra lai, like. mình chết, mình ở đó trên tảng đá phát hiện Tử Lăng, nhưng là cũng đột nhiên bị Tử Lăng công kích, ngay tại hắn chuẩn bị sử dụng dục hỏa sống lại lúc, Hắn thể bên trong Phượng Hoàng Chi Tâm bị tử lăng cầm đi, mà hắn cũng đã mất đi lửa dục sống lại khả năng. Mà hắn bây giờ sở dĩ lần nữa sống quá lai, giá hoàn toàn là bởi vì Diệp Tử cùng Diệp Vô hy sinh, một thác, Diễm Thần bên cạnh hai chặn cán khô cổ thụ, chính là Diệp Tử cùng Diệp Vô bản thể, bọn họ hai tương mình hết thảy, tất cả đều cấp Diễm Thần, không chỉ là sinh mệnh lực, thậm chí ngay cả linh hồn phách cùng nhau. Cho nên Diễm Thần sống lại, hơn nữa lấy càng cường đại tư thái, nhưng Diệp Tử cùng Diệp Vô cũng chết chết triệt triệt ngọn nguồn ngọn nguồn, liên một ti linh hồn cũng không có lưu lại lai. Mặc dù nhớ lại hết thảy, nhưng là Diễm Thần cũng không cách nào hiểu. Hắn cùng Diệp Tử, quan hệ vẫn rất tốt, hai cái nhân tính ố vương tranh lệch vô ki, cũng thuộc về sống bảo loại hình, nhưng là bọn họ quan hệ mặc dù rất tốt. Nhưng Diệp Tử nhưng cũng không có cần phải vì cứu hắn mà hy sinh mình a. Nếu như chỉ là Diệp Tử lấy mạng đổi mạng, Diễm Thần hoàn miễn cưỡng có thể hiểu, nhưng là bây giờ lại liên Diệp Vô đều vì cứu mình mà chết. Giá thì thật nói không thông cũng nghĩ không thông, đối với Diệp vô, Diệp tử cái đó tuyệt đối là thị vi nghịch lận, có thể nói tại Diệp tử trong lòng Diệp vô mạng, so với Diệp tử mình đều trọng yếu. Kỳ thật giá cũng sắc rất kỳ quái. Diệp tử tại Linh uy tử mạch cái đó trong biết được rất nhiều bí văn, cũng biết mình cùng Diệp vô thân thế, nhưng là cái đó lúc Diệp tử là định đang ép bất đắc dí lúc, trích hy sinh mình để cho Diễm thần tiến hóa, hắn cũng không có định để cho Diệp vô cũng hy sinh, nhưng là tại vừa mới. Hai cái người nhưng là không hẹn mà cùng đồng thời một trái một phải nắm diễm thần tay, tương mình hết thể rót thâu đến diễm thần thể bên trong. Sở dĩ hội như vậy, kỳ thật vẫn bởi vì Thủy Tôn, Thủy Tôn hoàn mỹ sống lại. Tất cả mọi người đều là quá rõ ràng, cũng đều rõ ràng, trải qua giá sao nhiều hy sinh cùng cố gắng. Nhưng là Thủy Tôn cũng càng ngày càng lớn mạnh, cho nên Diệp tử cùng Diệp vô đều biết, và ngượn bây giờ Tôn ngộ không, không phải là Thủy Tôn đối thủ. Vì đánh bại Thủy Tôn, bọn họ trích tốt cô chú một trịch. Bởi vì chỉ có Diệp Tử Minh Thoại, sợ rằng sống lại sau khi Diệm Thần không phải là thủy tôn đối thủ, kết quả là, thì có bây giờ cục diện. Diễm Thần trong lòng rung động thật lâu không thể lắng xuống. Hiện thực chính là như vậy, rất nhiều lúc được cứu người thường thường so với hy sinh mình cứu người người càng thống khổ. Bất quá Diễm Thần rất nhanh liền thu lại tất cả tâm tình. Ánh mắt trở nên lạnh lùng trở nên. Bên này Diễm Thần cương một sống lại, một bên khác Tôn Ngộ không thì đã thấy được. Nhưng là Tôn Ngộ không biểu lộ cũng có chút năn nhìn. Diễm thần được cứu sống, giá xác là chuyện tốt, nhưng là đại giá cũng quá lớn. Nếu như có thể để cho tôn ngộ không chọn lựa, tôn ngộ không thật hy vọng sẽ không có bất kỳ người nào chết đi, đặc biệt là bây giờ giá chủng, anh em của mình vì cứu khác một anh em, mà hy sinh mình. Tôn ngộ không phát hiện mình đã có chút khống chế không dừng được mình tâm tình, đó không phải là đan thuần tức tối, cũng không phải cái gì thống khổ, mà là một loại không cách nào nói rõ cảm giác, cái đó cảm giác rất giống là tôn ngộ không thể bên trong, có cái gì đông tây. Sắp giác tỉnh rồi vậy. Thủy Tôn còn ở cái đó trong đang nói phế thoại, Tôn Nộ không cũng túi đầu xuống, Tôn Nộ không hai mắt, dần dần đất bắt đầu xuất hiện biến hóa, hắn song đồng từ nguyên bổn đàn thuần hỏa diễm trạng, biến thành một loại năm màu ánh sáng điểm từ từ toàn chuyển dáng vẻ, mà hắn phía sau lưng năm chủng nhan màu chữ viết, toàn chuyển tốc độ đột nhiên gia tăng, cũng lại rất nhanh liền toàn bộ dung nhập vào Tôn Ngộ Không thể bên trong. Tuy hậu, Tôn Nộ không đột nhiên ngẩng đầu, hắn hai mắt trung nổ bắn ra ra một đạo ngũ thải ánh sáng hoa. Cái đó ánh sáng hoa vừa ra, thủy tôn đột nhiên liền cứng lại, lập tức chuyển đầu nhìn tôn ngộ không, trong mắt, đầy là kinh hãi. Tôn ngộ không cũng không cấp thủy tôn cái gì kinh ngạc thời gian, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, người thì đã đi tới thủy tôn trước người, hai cái người cả người khí thế nhanh chóng leo lên, châm phong tương đối. Đương hai cái người khí thế tất cả đều nhảy lên tới điên đỉnh lúc, tôn ngộ không đông nhiên một tiếng gầm lên, cái đó thanh ấm như cửu thiên lôi đỉnh, nhưng cũng đầy là huy nghiêm, tùy tôn ngộ không gầm lên Tại hắn phía sau, đống nhiên xuất hiện một sâu lam màu bóng người. Bóng người kia là một trích cự viên hình dạng. Thủy Tôn cũng không cam yếu thế, một tiếng chợt quát sau khi, hắn phía sau cũng chủ yếu và thứ yếu an nhạc một sâu hồng màu bóng người, bóng người kia là một tên mặc chiến giáp chiến sĩ. Ngay tại lúc này, Tôn Nộ không cùng Thủy Tôn liền thính kiến một tiếng cực kỳ lanh lành phượng minh, liền thấy một đạo hỏa Quang sung tiến lên. Diễm thần toàn thân cũng thiêu đốt chứ đỏ nhà hồng màu hỏa diễm, mà tại hắn phía sau lưng không biết hà thì đã nhiều một đối hết sức hoan lớn Phượng hoàng cánh, cái đó cánh mỗi một cây lông chim trên đều là ánh sáng hoa lưu truyện, nói không ra cao quý, hoa lệ. Phượng Minh Thanh Trung, diễm thần phía sau lưng tắt xuất hiện một đỏ nhạn hồng màu bóng người, bóng người kia là một dạng mạo cực xinh đẹp cô gái. Khi nhìn đến đàn bà kia bóng người một cái chớp mắt gian, Thủy Tôn bỗng nhiên xứng sốt một chút, lâm vào một loại hoàng hốt trạng thái, Tôn Ngộ Không kia trông chịu thác quá giá cá cơ hội, trong tay kim cô đồng hất một cái đã mang phía sau lưng to lớn cự viên hư ảnh xung hướng Thủy Tôn, mà Thủy Tôn cũng giống như không giác, chỉ là Mãn kiểm tuy si nhiên nhìn diễm thần phía sau lưng cô gái hư ảnh, ánh mắt ngây ngô trẻ. Tôn Ngộ không cũng mặc kệ Thủy Tôn thế nào, trong tay kim cô bổng luận khởi trực tiếp hướng Thủy Tôn hung hăng một gậy đánh xuống đi, Thủy Tôn như cũ không có bất kỳ cử động, mà Tôn Ngộ không phía sau lưng cự viên hư ảnh cũng ở đây đồng thời một quyền đánh vào Thủy Tôn phía sau cái đó chiến sĩ hư ảnh trên, tùy hậu Thủy Tôn liên cùng cái đó hư ảnh Đồng thời ngã bay ra ngoài. Cùng ngay đồng thời Diễm Thần cũng là bắt chuẩn thời cơ, phía sau lưng hai cánh mở ra, đã nói chứ cái đó to lớn bạo liệt phượng hoàng sông đến thủy tôn khác một chắc, ngay tại thủy tôn bị Tôn Ngộ không đánh bay tới Diễm Thần trước người lúc, Diễm Thần không chút nào do dự giơ lên bạo liệt phượng hoàng hung hãn một đao chạm ở thủy tôn đỉnh đầu. Mà Diễm Thần phía sau xinh đẹp đàn bà hư ảnh cũng là một trưởng vô ở cái đó chiến sĩ hư ảnh đỉnh đầu, thủy tôn nhất thời liền bị đao này chạm rơi, thẳng tắp truy rơi xuống. Lúc này Tôn Ngộ không sắc mặt lạnh lùng, ti chút nào không có bởi vì chiến đấu chiếm cứ lên phong mà có ti chút nào cao hứng. Tôn Ngộ không biết rõ, báo cửu, chỉ bất quá là vì một thư trong ngực đau buồn chi khí. Coi như báo thủ, chết người cũng sẽ không sống lại, coi như hắn giết Thủy Tôn, Diệp Tử cùng Diệp Vô cũng sẽ không sống lại, cho nên giết chết Thủy Tôn, cũng sẽ không để cho Tôn Ngộ không cảm thấy cao hứng. Cấp Diễm Thần đánh cá ánh mắt, cũng không để ý Diễm Thần có không có thấy, Tôn Ngộ không đã túi xuống xuống. Mặc dù coi như giết thủy tôn cũng không khả năng để cho đi chết người sống lại, nhưng là thủy tôn, vẫn phải chết. Diễm thần kỳ thật cũng không có thấy tôn ngộ không ánh mắt tỏ ý, nhưng vẫn và cùng tôn ngộ không cùng chung túi sung xuống. Lúc này diễm thần xử vu một loại thập phân vi diệu trạng thái, nhưng chút nào vâu nghi vấn, hán thực lực tăng nhiều. Nhưng là ngay tại tôn ngộ không cùng diễm thần túi sung xuống tức tương rơi xuống đất lúc, ở dưới đất cái đó cá bị thủy tôn đập ra hố to đương trùng, đột nhiên đứng lên một đạo hư ảnh là thủy tôn phía sau chiến sĩ hư ảnh, cái đó chiến sĩ hư ảnh trong nháy mắt đứng lên, đồng thời song cánh tay lộ ra, lại liền vậy thì cứng rắn một lên một xuống bóp cự viên hư ảnh hòa mỹ lệ cô gái hư ảnh cổ. Tuy hậu thủy tôn cũng ở đó hố to đường trung bạo sung lên. Trong tay yêu hoàng kích trực tiếp đối tôn nộ không ngực liền đâm qua đi, tôn nộ không lập tức tương kim cô đồng hoành vu trước người, cái yêu hoàng kích phía trên trăng lưới liền nhận. Nhưng là thủy tôn cũng lập tức bỏ cuộc yêu hoàng kích, song tới trước lực ti chút nào mở giảm trực tiếp một quyền đánh vào tôn ngộ không trên mặt, tôn ngộ không bị quyền này đánh một hớp máu tươi phun ra. Tuy hậu thủy tôn quả quyết bỏ cuộc tôn ngộ không, thân hình nhảy lên, lập tức xông đến diễm thần trước người, cũng là đồng dạng một quyền đánh về phía Diêm thần, nhưng là bởi vì thủy tôn là thứ hai cá công kích diễm thần, cho nên diễm thần có chuẩn bị, lập tức song cánh tay đường chéo, nhưng là một khắc sau, diễm thần liền cảm giác được bụng đau nhói, nguyên lai thủy tôn cũng không có đánh ra quyền này, mà là dùng đầu gối cái đánh tới Diêm thần bụng. Chương 813 4 đánh một Thủy tôn lần này đánh diễm thần hầu như sắp hộp máu, bất quá diễm thần nhưng vẫn là xinh sinh nhịn được, lập tức đưa hai tay ra gắt gao bắt được thủy tôn hai vai, ngay tại lúc này, thủy tôn trong lòng động một cái, còn không chờ hắn quay đầu, một bóng người đã xuất hiện ở thủy tôn sau lưng, sau đó một bữa liền chém vào thủy tôn sau lưng trên, đồng thời, một cái màu đen hư ảnh tại thủy tôn chiến sĩ hư ảnh xuất hiện sau lưng, trở tay chế trụ thủy tôn chiến sĩ hư ảnh. Cái đó chiến sĩ hư ảnh không thể không buông lòng tôn ngộ không cự viên hư ảnh cùng cái đó mỹ lệ nữ tử hư ảnh, chuẩn bị trở về người công kích sau lưng hư ảnh, nhưng là sau lưng hư ảnh gặp chiến sĩ hư ảnh buông tay, lập tức người nhẹ nhàng lui về phía sau. Cùng lúc đó diễm thần cũng nhắm ngay cơ hội lập tức lui về phía sau, cái đó ở sau lưng công kích thủy tôn người cũng đồng thời lui về phía sau. Rất tốt, rất tốt, nên tới không nên tới, đều đến. Tôn ngộ không, diễm thần cùng tê chiếu, cuối cùng này quyết chiến cũng chỉ có các người ba người sao. Mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện người, chính là vẫn ẩn ở hư không trong đó tê chiếu, tê chiếu ẩn thân năng lực quả thật cứng hãn, ngay cả thủy tôn đều không có thể phát hiện, bất quá đáng tiếc chính là, coi như là cán thích sắc bén, cũng không có biện pháp cho thủy tôn tạo thành làm bị thương. Ngay tại lúc này, lại là một bóng người phóng lên cao, đồng thời thứ 5 đạo to lớn hư ảnh xuất hiện, chỉ bất quá đạo này hư ảnh so với tôn ngộ không đáng người, tỏ ra có chút nhạt, cũng không có cái loại đó ngưng đúng sự thật chất cảm giác, người tới là Lãng Tâm Kiếm Hào. Vốn là bằng vào Lãng Tâm Kiếm Hào thực lực của mình, là không đủ để tham dự vào bực này trong đại chiến, nhưng khi Pha Quân bá quyết cùng với lăng nhất đám người toàn bộ đem năng lực cho Lãng Tâm Kiếm Hào sau, sẽ để cho Lãng Tâm Kiếm Hào có đánh một trận tư cách. Còn có ta, bực này đại chiến, sao nhưng thiếu đi ta. Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào một tay nâng kiếm, một tay khác chỉ thiên, lớn tiếng quát lên, tử kim tinh tu biến. Ban đầu tại Tuần Thiên giới, Lãng Tâm Kiếm Hào lấy được Linh Uy Ngưỡng một lần tử Kim Tinh Tú thay đổi toàn bộ tinh tú lực. Ở nơi này, sau Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không có chân chính động tới cổ lực lượng này, thật ra thì cũng là Lãng Tâm Kiếm Hào không biết nên sử dụng như thế nào. Cho đến nhìn Linh Uy Ngưỡng cùng khai tịch giả đại chiến, Lãng Tâm Kiếm Hào bằng vào hắn Yêu nghiệt kia vậy tư chất, lại lãnh ngộ Tử Kim Tinh tu biến, hơn nữa còn là phù hợp hắn tự thân tình huống Tử Kim Tinh tu biến. Rốt cuộc, ở nơi này chân chính trận chiến cuối cùng lúc, Lãng Tâm Kiếm Hào mượn dùng phá quân lăng nhất đám người năng lực, phát động cổ lực lượng này. Trong nháy mắt, tất cả mọi người liền thấy Lãng Tâm Kiếm Hào đỉnh đầu bầu trời tan vỡ, xuất hiện một cái 78 thước đường kính lô lớn, lô lớn một đầu khác, nối thẳng vũ trụ chỗ sâu. Vô số tinh tú lập lòe, cuối cùng hội tụ thành một khối màu tím tinh tú nước lũ, theo cái đó lô lớn chiếu nghiêng xuống, đem Lãng Tâm Kiếm Hào hoàn toàn bọc. Cùng lúc đó, Thủy Tôn đột nhiên cảm giác được trong tay yêu hoàng kích một trận chấn động. Tựa hồ đối với cái đó tinh tú lực rất là khát vọng, Thủy Tôn trong lòng động một cái, cái này yêu hoàng kích vốn là linh uy ngưỡng vợ, mà đây tinh tú lực lại là lãng tâm kiếm hảo căn cứ tử kim tinh tú biến dẫn xuống tới, yêu hoàng kích trả lời có cảm ứng cũng rất bình thường. Nếu yêu hoàng kích rất khát vọng cái này tinh tú lực, Thủy Tôn tự nhiên sẽ không ngăn cản, ngay sau đó buông ra đối với yêu hoàng kích hạn chế, yêu hoàng kích mấy lần chấn động sau liền bay khỏi tay, trực tiếp bay đến cái đó tự kim màu trùm tia sáng chung quanh. Bắt đầu không ngừng vòng quanh Tử Kim trùng tia sáng xoay trọn. Thật ra thì, lúc này nếu như Thủy Tôn xuất thủ, cho dù có Tôn Ngộ không đám người ngăn trở, người khác là được phá hư Lãng Tâm kiếm hào hấp thu, nhưng là, hắn cũng không có làm như vậy. Nếu như hắn xuất thủ phá hại Lãng Tâm kiếm hào đối với tinh tú lực hấp thu, vậy là chứng minh Thủy Tôn đối với Lãng Tâm kiếm hào có chút kiến kỵ, loại tâm tình này. Là Thủy Tôn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, hắn Thủy Tôn sẽ không sợ bất kỳ người nào bất kỳ năng lực Đừng nói ít hai tinh tú lực, coi như là linh uy ngưỡng sống lại, hắn cũng không sợ chút nào. Cho nên, tại Tôn Ngộ Không ba người phòng bị trong ánh mắt, Thủy Tôn cứ như vậy đứng chắp tay, chờ đợi Lãng Tâm Kiếm Hào đem tinh tú lực hấp thu hầu như không còn. Nhưng là rất nhanh Thủy Tôn sắc mặt liền biến, ngược lại không phải là bởi vì Lãng Tâm Kiếm Hào hấp thu tinh tú lực sau trở nên cường đại dường nào, mà là bởi vì Yêu Hoàng Kích, theo Yêu Hoàng Kích hấp thu tinh tú lực, Thủy Tôn chợt phát hiện mình đối với Yêu Hoàng Kích khống chế đang dần dần biến mất. Thủy tôn khẽ như mày, nhưng cũng không có xuất thủ, chẳng qua là hai mắt hiện lên kỳ dị rực rỡ, nhìn chầm chầm giữa không trung yêu hoàng kích. Rất nhanh, thủy tôn khỏe miệng liền lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hừ, ngã gục dãy rua, nếu đã chết, liền đàng hoàng đi chết không tốt sao. Theo thủy tôn lời, lãng tâm kiếm hào tinh tú lực cũng hấp thu xong có thể thấy lãng tâm kiếm hào có rất lớn biến hóa, đầu tiên hắn tóc dài toàn bộ biến thành màu tím đậm. Mà trên người màu vàng mình quang khải cũng thay đổi thành màu tím đậm lại điểm chối vô số ánh sao khôi giác, mà trong tay hắn rối khí thất tinh long nguyên, càng là biến thành tử kim sắc. Biến hóa, không chỉ là Lãng Tâm Kiếm Hào, vốn vòng quanh trùm tia sáng quanh quần yêu hoàng kích, bỗng nhiên dừng ở Lãng Tâm Kiếm Hào đỉnh đầu, sau đó, cái đó yêu hoàng kích bỗng nhiên bắt đầu biến hóa, làm biến hóa kết thúc lúc, Tôn Ngộ không mấy người đều sững suốt, bởi vì yêu hoàng kích lại biến thành linh uy ngẫu. Bất quá cũng không phải là thật thể. Mà là tương tự hồn phách vậy tồn tại. Linh, Linh Uy Ngưỡng, Người còn chưa có chết. Tôn Ngộ Không kinh hô. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng chạy tới đỉnh đầu vậy, vội vàng ngẩn đầu nhìn lại, thấy Linh Uy Ngưỡng trong nháy mắt, Lãng Tâm Kiếm Hào lập tức rút người ra lui về phía sau. Lúc này cái đó hồn phách bộ dáng Linh Uy Ngưỡng mở miệng nói, ta đích sắp chết, đây bất quá là tàn hồn mà thôi, là yêu hoàng kích thay ta bảo tồn cuối cùng một kia tàn hồn. Vốn là cái này tàn hồn mấy ngàn năm cũng không thể nào tỉnh lại. Nhưng là mới vừa rồi yêu hoàng kích hấp thu cường đại tinh tú lực, ta liền thức tỉnh. Nói xong, Linh Huy ngưỡng hồn phách thân thể bỗng nhiên có chút vạn bèo hư hảo, bất quá lập tức lại khôi phục Linh Huy ngưỡng lúc này mới tiếp tục nói, ta không có biện pháp tồn tại quá lâu, bất quá ta sẽ trở thành yêu hoàng kích khí linh. Tê Chiếu, hầu Tử, cái tên đang chết này, liền giao cho các người, ta, đến đây chấm dứt. Linh Huy ngưỡng mới vừa nói xong, hắn hồn phách một lần nữa trở nên hư hảo, ngay sau đó liền biến mất Yêu Hoàng Kích trong, vốn là khí linh đã biến mất, mà Thủy Tôn vì nắm giữ yêu hoàng kích, đem Tuần Thiên Giả hồn Phách Phong ấn vào yêu hoàng kích, trở thành mới khí linh, cho nên Linh Uy Ngưỡng hồn Phách mới vừa một tỉnh lại, nhận được Tuần Thiên Giả hồn Phách công kích mãnh liệt, có thể nói ra mới vừa rồi những lời đó, đã là Linh Uy Ngưỡng cực hạn, vừa mới dứt lời, hắn thì không khỏi không trở lại yêu hoàng kích trong, hoặc là diệt Tuần Thiên Giả hồn Phách, hoặc là cùng kỳ làm sự, đồng thời trở thành yêu hoàng kích khí linh. Nhưng bất kể như thế nào, Linh Uy Ngưỡng Hỗn Phách cũng sẽ không xuất hiện nữa, cho nên đây cũng tính là linh uy ngưỡng một lần cuối, mà hắn lời mới vừa nói, chỉ sợ cũng là hắn gi ngôn. Linh uy ngưỡng hồn phách lần nữa trở về yêu hoàng kích trong, yêu hoàng kích dĩ nhiên là khôi phục thành vốn là bộ dáng, cứ như vậy lặng lặng trôi lơ lửng ở Lãng Tâm Kiếm Hào đỉnh đầu. Thủy Tôn mới vừa rồi đã thử qua lần nữa điều khiển yêu hoàng kích, nhưng là lại thất bại, dưới sự bất đắc dĩ, Thủy Tôn không thể làm gì khác hơn là buông tha yêu hoàng kích, cùng sử dụng một món cùng lòng không hợp binh khí, còn không bằng không cần. Nếu không giống như trước như vậy đã thương địch thủ không thành ngược lại bị thương tổn, đó cũng không là Thủy Tôn hy vọng thấy, hơn nữa dựa theo Thủy Tôn kiêu ngạo, cũng căn bản sẽ không để ý một món yêu hoàng kích. Nhưng là cứ như vậy, yêu hoàng kích liền trở thành vật vô chủ, tại chỗ mấy người tất cả đều có mình binh khí, hơn nữa cũng không sở trường sử dụng kích, nhưng để cho như vậy một cán thần binh, cứ như vậy để, lại có vẻ rất lãng phí. Ngay tại Tôn Ngộ Không do dự có muốn hay không để cho Tiểu Bạch Long đi lên lấy yêu hoàng kích lúc, yêu hoàng kích chợt chấn động một cái. Sau đó thân kích chuyển một cái người hướng lãng tâm kiếm hào đâm xuống. Lãng tâm kiếm hào lập tức hơ kiếm hành đường, yêu hoàng kích bị lãng tâm kiếm hào vừa đỡ, lập tức bị đánh bay ra ngoài, mà bay phương hướng, nhưng là thủy tôn phương hướng, thủy tôn mặt lộ nghi ngờ, đưa tay ngoắc một cái, yêu hoàng kích trực tiếp bay đến trong tay của hắn, thủy tôn hơi cảm thấy ngoại ý muốn nhưng là rất nhanh liền ha ha cười to nói, tự diệt vong, lấy tàn hồn chống hoàn chỉnh khí linh, bị diệt đó là thắng được. Nguyên lai like Linh uy ngưỡng hồn phách đang cùng Tuần Thiên giả biến thành khí linh tranh đoạt chung, lại thất bại, mới vừa rồi Thủy Tôn không cách nào khống chế cũng là bởi vì Linh uy ngưỡng hồn phách cùng khí linh tại tranh đấu, bây giờ Tuần Thiên giả khí linh lần nữa không chế yêu hoàng kích, dĩ nhiên là trở lại Thủy Tôn trong tay, nhìn một màn này, Tê Chiếu trong lòng run lên, vừa mới nhìn thấy Linh uy ngưỡng, Tê Chiếu là nhất vui mừng, nhưng là không nghĩ tới Linh uy ngưỡng vẫn bị thất bại. Đáng chết! Một tiếng tức giận mắng, Tôn nộ không đã một lần nữa vào tới. Mà Diễm Thần chính là tại Thủy Tôn mặt bên, hai cánh huy động cùng Tôn Ngộ không tả hữu giáp công. Lãng tâm kiếm hào cũng có chút bất ngờ, nhưng vẫn là thu hồi tâm tình, thừa dịp Tôn Ngộ không cùng Diễm Thần công kích Thủy Tôn, lãng tâm kiếm hào vội vàng quen thuộc mình mới lấy được năng lực. Chương 814, chuẩn bị. Đối mặt Tôn Ngộ không cùng Diễm Thần hai người, Thủy Tôn không sợ chút nào, sau lưng hắn chiến sĩ hư ảnh cũng sớm đã khôi phục, trái phải ngăn cản, Tôn Ngộ không mặc dù là cùng Diễm Thần hai chọi một Nhưng là lại không chút nào chiếm thượng phong, Nghiêm túc Thủy Tôn, đúng là cường đại đáng sợ. Tôn Nộ không sau lưng cự viên hư ảnh cùng Diễm Thần sau lưng mỹ lệ nữ tử hư ảnh cũng bị cái đó chiến sĩ hư ảnh ngăn cản, trừ mới đầu Thủy Tôn đối cái đó xinh đẹp cô gái hư ảnh lộ ra rất lớn khiếp sợ ra, cũng không có nhiều hơn nữa tâm tình. Tôn Nộ không cùng Diễm Thần hai người hợp công Thủy Tôn, tê chiếu chính là một lần nữa dẫn vào đến hư không trống, rất nhanh, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng quen thuộc lực lượng của mình, vung tay lên trung thất tinh long nguyên. Mang theo từng miếng tử kim màu rực rỡ tươi đẹp ánh sáng, kể cả sau lưng hắn hư ảnh, cũng gia nhập chiến đoàn, nhưng là chiến đấu cây cân cũng không có bởi vì lãng tâm kiếm hào gia nhập có cái gì nghiêng, thủy tôn một người đối chiến ba người, như cũ tỏ ra thành thạo. Hầu tử, nữa đánh như vậy đi xuống không phải là biện pháp. Lãng tâm kiếm hào mặc dù lấy được tử kim tinh tú năng lực, nhưng như cũ cùng tôn ngộ không diễm thần trên lệch rất lớn, lúc này đã ngăn cản có chút phí sức. Tôn ngộ không cũng biết, bằng vào như vậy chiến đấu. Chẳng những không cách nào giết chết Thủy Tôn, càng có thể sẽ để cho mình ba người tiêu hao quá lớn, trên cấp bậc trên lệnh, cũng không phải là số người có thể bù đáp. Nhưng nói thật, chiến đấu cho tới bây giờ, Tôn Ngộ không đã có điểm kỹ nghèo, đối phó Thủy Tôn, thần quốc cửu quyết thì không cần trông cậy vào, mà Tôn Ngộ không ngũ hành năng lực, cũng chỉ là để cho Tôn Ngộ không có cùng Thủy Tôn đánh một trận tư cách mà thôi. Tôn Ngộ không thiếu một cái cường đại chiêu thức có thể cho Thủy Tôn tạo thành một kích trí mạng. Cho nên mặc dù biết Diễm thần là nói thật Nhưng là trong lúc nhất thời Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ ra có biện pháp gì hay. Lãng Tâm Kiếm Hảo cùng Diễm Thần tình huống Tôn Ngộ Không cũng không rõ ràng, nhưng coi như hai người bọn họ có như vậy chiêu thức, chỉ sợ cũng cần một cái không ngắn thời gian xúc lực, Thủy Tôn sẽ cho bọn họ thời gian này sao? Mặc dù Thủy Tôn đối bọn họ vẫn biểu hiện có chút không thèm để ý, nhưng lúc đó thành lập tại bọn họ đối Thủy Tôn không có uy hiếp chí mạng lúc, nếu như Thủy Tôn tại bọn họ trên người cảm nhận được uy hiếp, vậy sợ rằng chính là lôi đình một kích. Ngay tại lúc này Tôn ngộ không đống nhiên cảm ứng được cái gì, vội vàng túi đầu nhìn một cái. Đống nhiên liền thấy phía dưới không biết lúc nào đã tụ tập rất nhiều người, nguyên lai like ngay mới vừa rồi, thần quốc liên minh còn có còn lại người đã lục tục tất cả đều chạy tới nơi này, nhưng thực lực của những người này. Tại bây giờ thủy tôn trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn, ngay cả làm con cờ thí cũng tỏ ra quá giòn yếu. Sợ rằng cũng không cần thủy tôn xuất thủ, chỉ là thủy tôn sau lưng chiến sĩ hư ảnh cũng có thể tiêu diệt một đoàn, như vậy cũng có thể nhìn ra được. Tôn ngộ không cùng diễm thần còn có lãng tâm kiếm hảo tu vi bây giờ tăng lên tới trình độ nào. Mà để cho tôn ngộ không có chút cảm ứng, cũng không phải là những người kia, mà là sang ngộ tính. Lúc này sang ngộ Tĩnh đang ngồi xếp bằng dưới đất lên, chín khối chân giới thiên bi đã hóa thành thiên bia hình thái, vòng quanh sang ngộ Tĩnh không ngừng xoay tròn. Hơn nữa chín khối chân giới thiên bi chia tay lóe lên bất đồng màu sắc, 9 loại màu sắc bất đồng ánh sáng chiếu đến sang ngộ tính trên người, để cho sang ngộ tính trên người cũng hiện ra một tầng thoang thoảng cửu thải sáng Nhìn qua hết sức trang nghiêm. Lão sa, bệ, lão xa trấn giới thiên bi nhưng là cái này vũ trụ hóa thân. Tuyệt đối có thể cho Thủy Tôn tạo thành làm bị thương, coi như rầu gì, có lẽ có thể trấn áp Thủy Tôn một đoạn thời gian ngắn, như vậy, bọn họ thì có thời gian chuẩn bị uy lực đầy đủ đủ chiêu thức, nhất cử tiêu diệt Thủy Tôn. Nghĩ đến đây, thừa dịp chiến đấu kế hở, Tôn Ngộ không hướng Diêm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào mở miệng hỏi, lấy được trả lời, để cho Tôn Ngộ không trong lòng vui mừng. Quả nhiên Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cũng còn có một chiêu uy lực cường đại tuyệt chiêu, mà chính hắn, thật ra thì cũng còn có một chiêu, chỉ cần lao xa thật có thể cho bọn họ tranh thủ được thời gian. Cuộc chiến đấu này thắng lợi, có lẽ vẫn là thuộc về bọn họ. Cho Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào ra dấu tay, Tôn Ngộ không bỗng nhiên lấy thần niệm truyền âm, phía dưới sang Ngộ Tĩnh lập tức liền cảm ứng được, nhìn giữa không trung Tôn Ngộ không, sang Ngộ Tĩnh cũng truyền âm nói: "Hầu ca, ngươi yên tâm đi, ta đã sớm tại bắt đầu chuẩn bị." Tôn Ngộ không có chút bất ngờ không nghĩ tới lao xa lại đã chuẩn bị bắt đầu cái này làm cho Tôn Ngộ không thở phào nhẹ nhõm có lao xa âm thầm chuẩn bị Tôn ngộ không cũng sẽ không nương tay nữa toàn lực xuất thủ là trên người ngũ sắc Quang mang càng cường thịnh, Tôn Ngộ không công kích cũng càng ngày càng ác liệt không chỉ có như vậy Hán Kim cô côổ phía trên cũng bắt đầu biến đổi bất đồng màu sắc mỗi một lần màu sắc biến đổi Tôn Ngộ không công kích cũng sẽ mang theo bất đồng thuộc tính Diễm thần cùng lãng tâm kiếm hào cũng là toàn lực xuất thủ Diễm Thần lúc này đã hóa ra phượng hoàng thân phận thật sự, nhưng Diễm Thần phượng hoàng thân phận thật sự cũng không phải là hóa thân phượng hoàng, mà là ở ngực của hán. xuất hiện một cái phượng hoàng đồ đằng xăm, làm cái đó đồ đằng xăm xuất hiện sau, Diễm Thần lực công kích tăng gọn, hơn nữa đem bạo phượng nhất tộc năng lực thiên phú phát huy tinh tế, mỗi một lần công kích cũng sẽ sinh ra nổ kịch liệt, hơn nữa theo Diễm Thần tốc độ, công kích càng lúc càng nhanh, nổ cũng càng ngày càng dày đặc. Bên kia Lãng Tâm kiếm hào cả người cũng tiến vào một loại hư ảo trạng thái, đây chính là tinh tú năng lực Mỗi khi lãng tâm kiếm hảo công kích lúc, cũng sẽ hóa thân hư hảo, chỉ có công kích đạt tới trong nháy mắt mới sẽ hóa thân thật thể, sau một kích lại lập tức hư hảo, hơn nữa hắn thất tinh long nguyên trên chính là nhiều một cái tử kim màu du long. Ba người toàn lực bùng nổ, rốt cuộc để cho Thủy Tôn cảm nhận được áp lực, trong tay yêu hoàng kích không ngừng huy động, nhưng Thủy Tôn vốn mặt đầy ung dung nhưng không thấy. Bất quá, ba cá nhân toàn lực công kích, cũng chỉ là để cho Thủy Tôn nghiêm túc. Nếu các người ba tên cố gắng như vậy, vậy ta cũng phải nhận thật điểm. Nói xong, thủy tôn cả người khí tức chấn động một cái, trên người của hắn, đồng nhiên nhiều thêm một món khôi giáp. Túi đầu nhìn trên người mình khôi giáp, thủy tôn hài lòng cười một tiếng, cuối cùng xuất hiện, mình từ mới vừa rồi bắt đầu vẫn lại dùng chừng 5 thành thực lực đang cùng tôn ngộ không 3 người chiến đấu, vì, chính là lợi dụng còn thừa lại năng lực kêu gọi mình cất tại mình vốn vũ trụ khôi giáp. Thật sự là không dễ dàng, 5 thành năng lực còn hao tốn lâu như vậy thời gian, ước chừng kêu gọi tới một món trên người khôi giáp, nhưng... Cái này đã đủ rồi. Có cái này người khôi giáp, Thủy Tôn rốt cuộc có thể buông tay chân ra, trong tay yêu hoàng kích một lần, đẩy ra tôn ngộ không kim cô bổng, đồng, đồng thời thân thể chuyển một cái đỡ bạo liệt phượng hoàng, sau đó tay phải hướng xuống vừa kéo, yêu hoàng kích mang bạo liệt phượng hoàng lần nữa chặn lại chém ngang mà đến thất tinh Long Nguyên. Hát hát, rốt cuộc đủ rồi, phượng hoàng bạo tạc. Diễm thần cười hát hát, quát lên. Từ hắn lần đầu tiên công kích bắt đầu. Hắn ngay tại mỗi một lần công kích lúc đem một tia phượng hoàng kim hỏa ở lại yêu hoàng kích lên, trải qua nhiều như vậy lần công kích, rốt cuộc góp đủ. Diễm thần lên tiếng đồng thời, lãng tâm kiếm hào cùng tôn ngộ không lập tức lui về phía sau, theo bọn họ lui về phía sau, yêu hoàng kích phía trên hồng quang lập lòe, ẩm ầm nổ tung. Nhưng là nổ vừa mới bắt đầu, một bóng người trợt lóe lên, lại thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Không tốt, thủy tôn phát hiện lão xa. chương 815, tranh thủ thời gian. Tôn ngộ không cách nói Thật ra thì cũng không phải là quá chính xác, bởi vì Thủy Tôn cũng không phải là phát hiện sang ngộ tính hành động, mà là hắn vẫn luôn đang chú ý phía dưới mọi người nhất cử nhất động, khôi phục toàn bộ thực lực sau Thủy Tôn mặc dù tự phụ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì khinh thị bất kỳ người nào mà lớn ý, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương, cho nên hắn chú ý vẫn cũng chưa có rời đi phía dưới, lúc này thấy sang ngộ tính lại điều khiển trấn giới thiên bi hình. Thành trận pháp kia, Thủy Tôn cảm thấy một trận không ổn. Sang Ngộ Tĩnh cái đó chân giới thiên bi kết thành trận pháp, cũng không phải là cho mọi người nhìn chơi, nhất định là dùng để đối phó mình, Thủy Tôn lại nơi nào sẽ để cho Sang Ngộ Tĩnh được như ý, vì vậy thừa dịp Diễm Thần phát động lúc nổ, Thủy Tôn lập tức buông tha công kích Tôn Ngộ Không người, mà là nhanh chóng rơi xuống, Thủy Tôn cũng không có cầm yêu hoàng kích, dấu sao phượng hoàng kim hỏa bạo tạc cũng không phải có thể tùy tiện liền coi thường. Phát hiện Thủy Tôn ý đồ, Tôn Ngộ Không trong lòng trường, toàn lực thúc dục ngũ hành năng lực, theo sát Thủy Tôn tung tích. Nhưng là thủy tôn tốc độ so với tôn ngộ không nhanh hơn nhiều lắm, mắt thấy sẽ tới không kịp, lúc này tại sang ngộ tĩnh đỉnh đầu không gian rung động, tê chiếu ngang nhiên đánh ra, huy động trong tay cắn thích, vừa vặn lấy một cái thủy tôn rất khó phòng ngự góc độ công kích đi. Tê chiếu thời cơ xuất thủ mà góc độ lựa chọn tất cả đều hoàn mỹ không sức mẻ, cứ như vậy thủy tôn hoặc là tiếp tục công kích sang ngộ tĩnh sau đó chịu đựng tê chiếu một kích, hoặc là xoay người lại ngăn cản tê chiếu công kích mà bỏ lỡ sang ngộ tĩnh. Công địch sở tự cứu. Cái này tê chiếu đơn thuần đi cứu sang ngộ tĩnh tới nhanh hơn, dấu sao giống như thủy tôn người như vậy, coi trọng mình trình độ là vượt xa tất cả mọi người. Hơn nữa tôn ngộ không chú ý tê chiếu mục tiêu công kích cũng không phải là thủy tôn thân thể, mà là hai chân của hắn. Quả nhiên, thủy tôn trong mắt run lên, cũng không có lại tiếp tục công kích sang ngộ tĩnh, mà là giữa không trung thân thể lộn một cái, từ đó tránh khỏi tê chiếu một kích. Tê chiếu chính là lướt qua thủy tôn sau đó mới một lần biến mất, bất quá có tê chiếu cho tranh thủ thời gian. Tôn Ngộ Không cùng diễm Thần đã tới sang Ngộ Tĩnh đỉnh đầu. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng tới thủy Tôn sau lưng. Thật ra thì lúc này, nếu như thủy Tôn lựa chọn đi công kích trừ bắt rồi đám người, cái đó Tôn Ngộ Không ba người nhất định sẽ bởi vì ngăn trở không kịp mà tay chân luôn cuống. Nhưng thủy Tôn cũng không tiết vu làm như vậy, hừ lạnh một tiếng, thủy Tôn ngoắc tay một cái, mới vừa dừng lại bạo tạc yêu hoàng kích lần nữa trở về thủy Tôn trên tay. Mới vừa rồi Phượng Hoàng Kim Hỏa bạo tạc mặc dù không có cho yêu hoàng kích tạo thành vết thương quá nghiêm trọng, nhưng cũng là đem yêu hoàng kích nổ đèn nhánh Tay lau một cái, yêu hoàng kích lần nữa khôi phục tử kim màu bộ dáng, Thủy Tôn mắt lạnh nhìn mấy người, không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá Thủy Tôn cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, ước chừng hai lần hô hấp sau, Thủy Tôn bỗng nhiên đem vật cầm trong tay yêu hoàng kích đánh bay, sau đó lớn tiếng nói, "Yêu hoàng dị thiên." Đem vạn huyết kích chiêu số vận dụng đến yêu hoàng kích phía trên, uy lực như cũ cường hãn. Liền thấy bị ném đến giữa không trung yêu hoàng kích tử kim sắc ánh sáng rực rỡ đại thịnh. Tất cả ánh sáng rực rỡ tất cả đều hình thành tất cả dị thú, gầm thét, gào thét hướng sang lộ tính địa điểm chạy như liên tới, hiển nhiên, Thủy Tôn cũng không có ý định lại dùng cận chiến tới tiếp tục, Thủy Tôn mạnh nhất, hay là các loại cường đại pháp thuật. Mặc dù Tử Lăng thân sắc cũng rất cường hãn, nhưng là Thủy Tôn cũng không thích loại chiến đấu này phương thức. Nhìn vô số dị thú chạy như liên xuống, Tôn Nộ không đối Diễm Thần gật đầu một cái. Diễm Thần hít sâu một hơi, chắp hai tay, sau lưng to lớn hai cánh sủi dục mấy cái sau bỗng nhiên ngược. Đem Diễm Thần toàn bộ bọc ở trong đó, ngay sau đó Diễm Thần trên người hồng quang nhanh chóng lan tràn, rất nhanh liền đem sau lưng hắn xinh đẹp cô gái nhuộm thành màu lửa đỏ. Lúc này những thứ kia dị thú đã đến trước mắt, Diễm Thần cũng không hốt hoảng. Chắp tay trước ngực hai tay bỗng nhiên làm một cái bảy giờ động tác, liền thấy sau lưng hắn Mỹ lệ nữ tử cần cũng làm một cái cùng Diễm Thần giống nhau động tác. Sau đó ở đó xinh đẹp cô gái hư ảnh trên tay. Bắt đầu bay ra từng con từng con lớn nhỏ không đồng nhất hỏa Diễm Phượng Hoàng. Mỗi một con Hỏa Diễm Phượng Hoàng đều cùng lao nhanh xuống dị thú hung hãn đụng vào nhau. Hoặc là hai người lấy mạng đổi mạng, hoặc là một phe diệt bên kia, nhưng rất nhanh sẽ bị càng nhiều hơn đối phương tiêu diệt rơi. Cùng lúc đó, ở vào Thủy Tôn sau lưng Lãng Tâm Kiếm Hào đột nhiên cầm trong tay Thất Tinh Long Nguyên cắm trở về vỏ kiếm trong, không chỉ có như vậy, sau lưng hắn hư ảnh cũng bắt đầu co giúp lại, cuối cùng toàn bộ tiến vào hắn tay trái sách theo vỏ kiếm trong. Lúc này chính là Hỏa Diễm Phượng Hoàng cùng những thứ kia dị thú đụng nhau thời khắc kịch liệt nhất. Lãng Tâm Kiếm Hào trong mắt thần sắc kiên định, nhìn một chút mờ tối bầu trời, sau đó thân thể nhanh chóng rơi xuống. Bởi vì hắn thu hồi tự thân tất cả khí thế, cảm giác giống như là một người bình thường, cho nên Thủy Tôn lại không có trước tiên phát giác. Làm Thủy Tôn cảm giác sau lưng Lãng Tâm Kiếm Hào khí tức biến mất lúc, Lãng Tâm Kiếm Hào đã đạt tới Thủy Tôn sau lưng 3 thức chỗ. Nếu như là bình thường, khoảng cách này Hạ Thất Tinh Long Nguyên kiếm khí đã đủ để đả thương đối thủ, nhưng là lần này đối mặt là Thủy Tôn, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không có khinh thường mà là thân thể chất giỏ Nhưng là lúc này Thủy Tôn đã phát hiện Lãng Tâm Kiếm Hào, dưới tức giận, Thủy Tôn một tay điểm ra. Nhất thời một đạo ánh sáng màu đỏ thoăn qua, Chư thần chỉ, Thủy Tôn thích dùng nhất một chiêu, gần như vậy dưới khoảng cách, Thủy Tôn không thể nào đánh vật ra, Chư thần chỉ lực trực tiếp xuyên thấu Lãng Tâm Kiếm Hào ngực, nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào, thân thể tiếp tục chất giỏ Thủy Tôn nhìn một cái Lãng Tâm Kiếm Hào lại như vậy đoạn tuyệt, lập tức đưa tay trái ra, nắm được Lãng Tâm Kiếm Hào vai. Nhưng là lúc này Lãng Tâm Kiếm hào đã hầu như dính vào thủy. Tôn chứ người, khâu mục trạm, long ngâm loạn, nhất chiêu vung đoạn. Đồng thời, Lãng Tâm Kiếm hào rút kiếm ra, Thất Tinh Long Nguyên trong nháy mắt xuất hiếu, nhất thời nổi bắn ra ra vô số tử kim màu ánh sao, trong nháy mắt đem cả thế giới tất cả đều xâm nhiễm thành tử kim sắc, vô cùng rực rỡ tươi đẹp, vô cùng ảo mộng. Tại xinh đẹp như vậy dưới, ẩn nốt, nhưng cũng là đủ để trí mạng nguy hiểm. Thất Tinh Long Nguyên trong nháy mắt chém ngang ra, đồng thời Trên thân kiếm cái đó điều tử kim màu du long cũng trực tiếp bơi đến thủy tôn trên người, không chỉ có như vậy, thất tinh long nguyên trên thân kiếm bảy viên tinh tú bỗng nhiên lóe sáng, chín đạo tử quang phóng lên, hướng cao lại rất mau hội tụ cùng nhau, cuối cùng lại ngừng tụ ra hình một người, nhìn bộ dáng kia, bất ngờ chính là Lãng Tâm kiếm hào mình. Tử quang hình thành bóng người mới vừa xuất hiện, đã quơ lên trường kiếm trong tay, lại chém vào thủy tôn trên cổ. Đây mới thật sự là sát chiêu, cái này tử quang mới là uy lực mạnh nhất chém một cái, sau một kích Màu tím kia bóng người tiêu tán, thất tinh long nguyên nhưng là bộc phát ra một kích ngang rồng âm, nhưng là đi đôi với tiếng kia rồng âm, Lãng Tâm Kiếm Hào chỉ cảm thấy đầu vai một trận đau nhức, không cần nhìn cũng biết, Thủy Tôn đã đem hắn bả vai, toàn bộ bắp nát. Bên trái bả vai bị bóp vỡ, vốn là chuẩn bị lần nữa phát lực thứ ba đoạn công kích, cũng không có có thể được như nguyện, mà Thủy Tôn đúng là nhanh chóng xuất thủ, nắm Lãng Tâm Kiếm Hào đã nát bấy bả vai, đùi phải nâng lên, một kích đầu gối kích nặng nghề đánh vào Lãng Tâm Kiếm Hào trên cằm liền thấy Lãng Tâm Kiếm Hào cả người ngựa về sau, sau đó té bay ra ngoài, không chung để lại một đạo tươi sáng vết máu. Thủy Tôn một cách này, là thật tức giận, hắn không nghĩ tới Lãng Tâm Kiếm Hào lại áp dụng loại phương thức này đối hắn tiến hành công kích, đây hoàn toàn là liều mạng dáng vẻ, đơn giản là người điên. Nổi giận dưới, Thủy Tôn tự nhiên cũng không có bất kỳ nâng tay, lần này coi như không lập tức muốn Lãng Tâm Kiếm Hào mạng, cũng tuyệt đối để cho hắn bị thương, có thể cảm giác được mới vừa rồi Lãng Tâm Kiếm Hào cảm, nhưng là cũng vỡ vụn bị thủy tôn một kích đánh bay, Lãng Tâm Kiếm Hào mới vừa rồi một kích vốn là tiêu hao khá lớn, bị lần này chúng mục tiêu trực tiếp bay ngược đụng vào một tòa núi lớn trên, người đều phát hiện ở sơn thể trong. Lãng Tâm Kiếm Hào trong nháy mắt bị đánh bại, mà Thủy Tôn tựa hồ cũng không có nhận được cái gì rõ ràng thương tổn, Thất Tinh Long Nguyên chém một cái, nhưng thật ra là chém vào thủy tôn nửa người khôi giáp trên, một kiếm kia uy lực ngang ngược tuyệt luân, nhưng là thủy tôn khôi giáp lực phòng ngự cũng là kinh người, lại chỉ ra phát hiện một chút vết rách. Cái đó ánh sao hội tụ hình người một kiếm ngược lại là kết kết thật thật cắt ở thủy tôn trên cổ, nhưng là chẳng qua là vạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu, ngay cả yếu ớt nhất của lực phòng ngự cũng mạnh như vậy, chớ nói chi là những địa phương khác, thủy tôn thân sắc mặc dù là tử lăng, nhưng là lực phòng ngự nhưng cường hãn không biết bao nhiêu lần. Tôn Nộ không mới vừa rồi vẫn không có xuất thủ, nhưng có thể nhìn ra được, hắn nhấn nhịn, chớp mắt nhìn thủy tôn, hận không được nuốt xuống hắn, không có nữa trước cùng thủy tôn nói đùa ông dùng Lúc này Diệm thần đã đem những thứ kia gầm thét dị thú toàn bộ tiêu diện Thủy Tôn cũng thu hồi yêu hoàng kích hầu tử lần này đến với ta Tôn nộ không kế hoạch lúc trước là trước vì xa ngộ tinh tranh thủ thời gian để cho hắn hoàn thành trấn áp pháp trận sau đó lợi dụng sang ngộ tinh tranh thủ thời gian mình ba người chuẩn bị tuyệt chiêu nhưng là Thủy Tôn cũng sẽ không dựa theo hắn ý tưởng tới dưới sự bất đắc dĩ lãng Tâm kiếm hào không thể làm gì khác hơn là lựa chọn loại này cực đoan hành động tốt hơn Thủy Tôn cũng không có đuổi theo kích Coi như là tại kế hoạch trong. Diễm thần, cẩn thận, chớ thật bị giết. chương 816, Bạo Thiên Hoàng. Tôn nộ không nhìn ánh mắt kéo bạo liệt phượng hoàng liền xuống tới, nhưng trong lòng đấy cay đắng, nếu như có thể, hán tình nguyện sông lên kéo dài thời gian chính là mình, nhưng là mình là ba người trong, duy nhất có thể cùng Thủy Tôn chính diện chống lại người. Diễm thần hai cánh mở ra, đã đến Thủy Tôn phụ cận, lần này Diễm thần hoàn toàn là lấy một loại không muốn sống lấy thương tổn đổi thương tổn tư thái cùng Thủy Tôn chiến đấu hoàn toàn buông tha phòng ngự, chẳng qua là một vị tấn công. Tôn Ngộ không trong lòng lo âu, nhưng cũng biết thời gian cấp bách, vội vàng âm thầm vận chuyển linh lực, vốn là sau lưng hắn 5 chữ viết như thế, đã để cho thực lực của hắn tăng nhiều, nhưng là đây cũng không phải Tôn Ngộ không tự hạn. Tôn Ngộ không trạng thái mạnh nhất, cũng không có bày ra, hắn bây giờ trong cơ thể, tổng cộng có 3 cổ năng lực, một người trong chính là ngũ hành thăng bằng bổn nguyên lực lượng, một loại khác là tới từ cái đó 2 đóa 3 linh hoa linh, cuối cùng một loại, chính là vũ trụ quy luật lực. Đối với mình trong cơ thể vũ trụ quy luật lực, tôn ngộ không nhưng thật ra là rất nghi ngờ, bởi vì hắn biết, dung hợp 9 đạo vũ trụ quy luật liền thấy 9 văn trí tôn, hắn bây giờ nhưng là đã đột phá thiên tôn nhưng cũng không có đạt tới thủy tôn cảnh giới, cho nên trong cơ thể vũ trụ quy luật có một ít gia tăng cũng là bình thường, nhưng hắn trong cơ thể vũ trụ phép tắt số lượng, thấy thế nào làm sao kỳ quái, không phải là nói vũ trụ quy luật thiếu đi, mà là quá nhiều, nhiều đã có chút, không bình thường. Nhưng là tôn ngộ không đã không thời gian đi để ý tới những thứ này, bây giờ hắn muốn làm, chính là đem cái này ba loại năng lực toàn bộ dung hợp, hoàn toàn hấp thu, chỉ có như vậy, thực lực của hắn mới sẽ tăng lên tới mạnh nhất, mới có khả năng tiêu diệt trí tôn. Mình, là hy vọng sau cùng, nếu như mình vẫn bị thất bại, cái đó diễm thần cùng lãng tâm kiếm hào chỉ sợ cũng khó giữ được tánh mạng. Nghĩ đến chỗ này, tôn ngộ không không do dự nữa. Trong cơ thể 3 loại năng lực theo tôn ngộ không thần niệm điều khiển, bắt đầu dung hợp với nhau mà giữa không trung diễm thần, đã lâm vào một loại điên cùng trạng thái, sau lưng hắn Mỹ lệ nữ tử hư ảnh cũng là cả người hỏa diễm bay lên. Nhìn qua hết sức xinh đẹp, Thủy Tôn lúc này trạng thái, có chút kỳ quái, mặc dù đang cùng diễm thần chiến đấu, nhưng chẳng qua là một mặt phòng ngự cùng nẻ tránh, cũng không có xuất thủ tấn công. Thủy Tôn là biết sang ngộ tĩnh tính toán, nhưng là hắn lại không biết đang suy tư chút gì, lại tỏ ra lòng có chút không yên, rốt cuộc, bởi vì Thủy Tôn mất hồn. Diễm Thần đột nhiên bùng nổ một kích lại thừa dịp Thủy Tôn không chú ý, chém vào thủy tôn trên cổ, nếu là người khác, một đao này khẳng định đem đầu chặt xuống, nhưng là Thủy Tôn chẳng qua là hoàng sợ, tựa hồ đột nhiên đem phản ảnh tới, dùng hai tay đem Bạo Liệt Phượng Hoàng đánh bay, sau đó nhìn ánh mắt, biểu lộ kỳ quái. Trên cổ hắn vốn là có bị Lãng Tâm kiếm hào chém ra vết máu. Lúc này bị Diễm Thần một lần nữa công kích, máu kia vết sâu hơn một ít, nhưng là cũng chỉ bất quá là trên cổ da bị cắt ra, không có tạo thành cái gì vết thương chí mạng thậm chí trọng thương đều không coi là khôi phục như cũ thủy tôn, tỏ ra có chút kỳ quái, đó là một loại cả người cũng trở nên có chút hưng phấn nhưng là vừa hết sức áp chế dáng vẻ. Diễm thần đối với thủy tôn thân thể lực phòng ngự đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Vì vậy cũng không có quá mức giật mình, ngược lại là bị thủy tôn biểu lộ sợ hết hồn. Ha ha! Diễm thần, ngươi thật cho ta mang tới một cái tin tốt. Không nghĩ tới, còn có thể thông qua loại phương thức này để cho nàng sống lại. Chỉ nói một câu như vậy không đầu không đuôi lời, thủy tôn cả người bỗng nhiên tản mát ra một loại kỳ dị khí tức, đó là không thuộc về cái thế giới này hoặc là nói không thuộc về cái vũ trụ này năng lực. Cái loại đó khí tức vừa xuất hiện, thủy tôn sau lưng chiến sĩ hư ảnh bỗng nhiên càng thêm ngưng tụ, hơn nữa trong tay bỗng nhiều một cây đao. Đó là một cán rất tầm thường đao, nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng là diễm thần nhưng ở trên đao kia cảm nhận được một cỗ cực lớn uy hiếp, mặc dù như vậy, diễm thần cũng không có lựa chọn lưới bước Quay đầu nhìn một cái đang tiến hành dung hợp tôn ngộ không, diễm thần trên mặt xuất hiện một tia quyết tuyệt nụ cười, xem ra, nếu như chỉ muốn như thế nào bảo toàn mình chiến đấu, là không có biện pháp giết chết thủy tôn. Từ từ quay đầu, diễm thần trên người, đồng nhiên bắt đầu dâng lên một loại màu vàng trong hàm chứa màu trắng hỏa diễm, theo ngọn lửa kia bay lên, tại diễm thần chung quanh thân thể, từ từ nhiều một cái to lớn Vượng hoàng hư ảnh. Thật may cùng con khỉ sinh mạng liên lạc đã giải trừ, nếu không một chiêu này hắn thật vẫn không dám dùng. Cái đó phượng hoàng hư ảnh xuất hiện sau nhanh chóng ngưng tụ, rất nhanh biến thành một con trông rất sống động to lớn màu vàng phượng hoàng, mà sau lưng hắn cô gái hư ảnh chính là đứng ở phượng hoàng trên lưng, một người một phượng đứng chung một chỗ, tỏ ra hết sức thánh khiết xinh đẹp, để cho Thủy Tôn không kèm được lại là ngẩn ngơ, nhưng hắn lập tức liền phản ứng lại. Thủy Tôn rất vui vẻ, thật rất vui vẻ, như vậy chi đậm đà phượng hoàng năng lực, coi như không thể hoàn toàn sống lại, cũng có thể phục hồi như cũ hơn nữa, còn giữ lại, hắn có chính là biện pháp Chỉ cần mình ở nơi này phương vũ trụ đem nàng thân thể ngưng tụ ra, chờ trở, trở về sau đó mới đem nàng linh hồn giải phong, nàng thì thật sống lại. Càng nghĩ trong lòng càng hưng phấn, không kèm được động tác cũng tăng nhanh mấy phần. Theo thủy tôn trong tay pháp quyết không được biến đổi, sau lưng hắn hư ảnh càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng thật giống như là một vị người khổng lồ đứng ở giữa không trung. Lúc này diễm thần cũng chuẩn bị xong, cái đó to lớn phượng hoàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng lanh lành Phương minh, sau đó hai cánh quê quê, đã mang trên lưng xinh đẹp cô gái vào tới. Cái đó Mỹ lệ nữ tử trong tay cũng nhiều một cán cùng diễm thần bạo liệt Phượng Hoàng vô cùng tương tự đại đao, đao kia vô cùng to lớn, hầu như so với xinh đẹp cô gái còn lớn hơn, vì vậy nhìn qua có chút không cần đối. Một khắc sau, đứng ở Phượng Hoàng trên người xinh đẹp cô gái hư ảnh trong tay đại đao cùng quả thực sau lưng chiến sĩ hư ảnh đao hung hãn đụng nhau, trong nháy mắt mánh liệt đánh vào tại giao kích chỗ truyền ra đi, cùng lúc đó. Cái đó to lớn giống như thật thể giống vậy Phượng Hoàng Bỗng nhiên đưa cổ hướng Thủy Tôn mổ quá khứ, Thủy Tôn tự nhiên là thấy được, nhưng là lúc này mặt hắn đầy hưng phấn, căn bản không đi để ý tới cái đó sắc bén sắc bén giống như lợi kiếm giống vậy mỏ. Thủy Tôn sắc mặt hưng phấn, con mắt nhìn chầm chầm cái đó đứng ở to lớn Phượng Hoàng trên cô gái, sau đó Thủy Tôn môi ông động, nghe không ra đang tụng niệm cái gì, nhưng theo Thủy Tôn tụng niệm, cái đó chiến sĩ hư ảnh bỗng nhiên trong nháy mắt trở nên hư hảo, sau đó lập tức ng Để cho người kinh ngạc một màn liền xảy ra, Diễm thần sau lưng hai đại hư ảnh, đồng nhiên bị thứ gì chia làm hai, vốn là đã mổ hướng thủy tôn Phượng Hoàng, cũng bị ảnh hưởng, không thể không. Vung tha công kích. Diễm thần chính là đầy mặt kinh hãi, bởi vì hắn trợn phát hiện mình cùng Phượng Hoàng hư ảnh cùng đàn bà kia hư ảnh liên lạc, cắt đứt. Phải biết cái này hai đại hư ảnh nhưng là Diễm thần Phượng Hoàng lực ngưng kết mà thành, một khi mất đi, hắn tuyệt đại đa số Phượng Hoàng lực cũng sẽ biến mất. Vậy đối với Diễm Thần mà nói tuyệt đối là không thể bù đắp tổn thương. Nhưng bất luận Diễm Thần là hoảng sợ hay là như thế nào, cái đó hai đại hư ảnh đã thoát khỏi thân thể của hắn. Vốn là Diễm Thần là bị cái đó Phượng Hoàng hư ảnh bao ở trong đó, nhưng là lúc này Phượng Hoàng hư ảnh đã bị chia làm hai, Diễm Thần cũng đã bại lộ rồi đi ra, Diễm Thần kinh ngạc hơn, lập tức thúc dục Phượng Hoàng lực muốn lần nữa thu hồi cái đó hai đại hư ảnh, nhưng là hắn Phượng Hoàng lực mới vừa thúc dục Thủy Tôn sau lưng chiến sĩ hư ảnh chợt một tay một cái đem cái đó vượng hoàng hư ảnh và xinh đẹp cô gái hư ảnh chộp vào trong tay. Mất đi diễm thần điều khiển, hai đại hư ảnh đã không có gì lực công kích. Ha ha ha, mặc dù không phải là chân chính trạng linh đao, nhưng vẫn là rất hữu hiệu a. Đi đôi với Thủy Tôn cười như điên, cái đó chiến sĩ hư ảnh bỗng nhiên đem mỹ lệ nữ tử hư ảnh cùng vượng hoàng hư ảnh xoa với nhau. Vốn là đồng nguyên năng lực, rất nhanh liền dung hợp thành một lớn đoàn màu vàng năng lượng. Sau đó cái đó chiến sĩ hư ảnh hai tay không ngừng để ép, to lớn màu vàng năng lượng đoàn bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng vẫn thu nhỏ lại thành hai thước đường kính mới ngừng lại, sau đó trôi lơ lửng ở Thủy Tôn trước người. Diễm Thần lúc này đã kinh ngạc không biết nên nói cái gì cho phải, Thủy Tôn cũng không biết dùng biện pháp gì tức đoạt Hán Phượng Hoàng Lực, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị tình, hơn nữa còn đem Hán Phượng Hoàng Lực tiến hành nén, Thủy Tôn rốt cuộc muốn làm gì? Thủy Tôn rất nhanh liền cho ra Diễm Thần câu trả lời. Liên thấy Thủy Tôn đưa tay ở đó, năng lượng quang khối cầu lên một chút, năng lượng quang khối cầu bỗng nhiên bề ngoài bắt đầu lối lõm, cuối cùng, một cổ huyện chuyển cô gái thân thể xuất hiện ở Thủy Tôn trước người, Thủy Tôn hài lòng gật đầu một cái, sau đó tay phải cũng làm kiếm chỉ bên trái tay trên cổ tay rạch một cái, nhất thời một lớn cổ máu tươi bắn tung ra, toàn bộ tươi ở cái đó cổ thân thể mềm mại trên. Vốn là chẳng qua là màu vàng năng lượng hình thành thân thể nhanh chóng trở nên có huyết sắc cùng sinh khí. Khi tất cả máu tươi tất cả bị hấp thu, Năng lượng đó thân thể đã trở nên cùng người bình thường độc nhất vô nhị, bất quá quả thật, Thủy Tôn vung tay lên, một món màu trắng như tuyết váy đầm dài mặc ở cái đó cổ thân thể trên. Xe ở đó quần áo mặc lên sau, cái đó thân thể bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhưng ánh mắt lỗ trống. Thủy Tôn vô cùng hài lòng, cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc rốt cuộc một lần nữa thấy nàng, Thủy Tôn đầy mắt thâm tình đưa tay vớt ve một chút đàn bà kia vội vàng, tay đều có chút run rẩy. Một bên Diễm Thần kinh ngạc cảm đều phải rớt. Đây là tình huống gì, Thủy Tôn dùng mình Phượng Hoàng Lực, huyên hóa ra một người đàn bà, hơn nữa đàn bà này, hay là bạo Thiên Hoàng, hắn bạo Phượng nhất tộc một trong hai vị Lao Tổ Tông. chương 817, Lãng Tâm Kiếm Đạo Diễm Thần kinh ngạc, cũng không phải là giả vơ, ngay tại Diễm Thần trận to mắt nhìn Thủy Tôn trước người đàn bà kia lúc, đồng nhiên, Diễm Thần tại Thủy Tôn sau lưng, lại thấy một người, người kia tốc độ cực nhanh, mới vừa xuất hiện liền trong nháy mắt nằm ở Thủy Tôn trên lưng, Diễm Thần là đứng Thủy Tôn ngay mặt Không thấy rõ người kia tư thế, nhưng nhưng nhận ra người nọ chính là Tê Chiếu. Tê Chiếu đồng nhiên xuất hiện, hơn nữa cả người cũng lấy một loại co giúp tư thế ngồi ở thủy tôn sau lưng, hơn nữa chở tay nắm chặt cán thích, lúc này đã đem cán thích để ngang thủy tôn trên cổ. Tê Chiếu đối với thời cơ xuất thủ nắm chặt, đã đang phong tạo cực, hơn nữa hắn cũng đúng là sắc đem thích khách chiến đấu tinh túy phát huy tinh tế. Thủy tôn biểu hiện trên mặt biến đổi, tỏ ra có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó chính là khinh miệt cười nhạt. Thật ra thì Lấy thủy tôn thực lực, Tê Chiếu ẩn thân cùng đánh bất ngờ đối hắn căn bản là không dậy nổi tác dụng, nhưng là thủy tôn liên tục mấy lần háo hức kịch liệt chập chờn, để cho thủy tôn dò xét xuất hiện sơ hở, cũng sẽ cho Tê Chiếu cơ hội xuất thủ. Thủy tôn hừ lạnh một tiếng, một tay đè xuống Tê Chiếu nắm bả vai hắn cánh tay, dùng sức kéo một cái, liền đem Tê Chiếu toàn bộ nói lên, bất quá Tê Chiếu cũng là tàn nhẫn, bất kể thân thể, nằm cán thích tay phải dùng sức rạch một cái, sắc bén cán thích tại thủy tôn trên cổ lần nữa vạch ra một đạo vết máu. Nhưng Tê Chiếu cũng chỉ có như vậy một lần công kích cơ hội, một khắc sau hắn đã bị Thủy Tôn cả người về phía trước quăng ra ngoài. Tê Chiếu thân thể bay ra ngoài đồng thời, hắn tay phải chuyển một cái, cán thích đã từ trở tay nắm biến thành đàng tay, đang bay ra đi trong nháy mắt, hắn lại một đứa chém vào Thủy Tôn trước người đàn bà kia trên mặt. Thủy Tôn vốn là mặt đầy khinh thường, nhưng là thấy đàn bà kia trên mặt đột nhiên bị vạch ra vết máu, trong nháy mắt nổi giận. Đó là một loại thay đổi cực kỳ đột nhiên tức giận, vốn là Tê Chiếu thân thể đã bay ra ngoài mười mấy thước, Nhưng là Thủy Tôn tay phải làng không kéo một cái, Tê Chiếu thân thể giống như là bị một cái sợi dây lôi kéo ở rốt cuộc lại nói chuyện trở về. Đem Tê Chiếu kéo trở về lúc, Thủy Tôn đã bước ra một bước, đứng ở bạo thiên hoàng thân thể trước mặt. Sau đó tay phải hóa trưởng, hướng về phía bị kéo tới Tê Chiếu một trường đi xuống. Kết kết thật thật vỗ vào Tê Chiếu ngực. Tê Chiếu nhất thời phun ra mấy ngụm máu tươi, lần này, hắn rốt cục thì thuận lợi bay ra ngoài. Thủy Tôn đánh bay Tê Chiếu, cũng không truy kích. Mà là lập tức xoay người nhìn về phía bạo thiên hoàng thân thể, nhìn bạo thiên hoàng máu trên mặt vết, thủy tôn chỉ cảm thấy toàn thân lửa giận nhanh chóng bay lên, suýt nữa bị để cho hắn điên cuồng. Đáng chết! Tê chiếu, ngươi dám làm thương tổn nàng. Giống như xét đánh giống vậy gầm thét tại thủy tôn trong miệng phát ra, thủy tôn trên cổ một lần nữa bị tê chiếu vạch ra một đạo vết máu, nhưng cũng chẳng qua là bị thương ra thịt, rất nhanh liền khôi phục nhưng bạo thiên hoàng vết thương trên mặt vết, nhưng vẫn không có khép lại. Khí thể các thứ này, Diễm Thần tất cả đều nhìn ở trong mắt, bất quá chuyện xảy ra quá nhanh, Diễm Thần đều có chút không phản ứng kịp. Dưới cơn thịnh nộ Thủy Tôn, cặp mắt lửa giận cơ hồ đều nuốt phun ra ngoài. Mà lúc này không chung chỉ có Diễm Thần một cái, Thủy Tôn dĩ nhiên là đem Diễm Thần coi là phát tiết tức giận mục tiêu, Tôn Ngộ không ở phía dưới nhìn rõ ràng. Lập tức lớn tiếng nhắc nhở, "Diễm Thần, chạy mau, Thủy Tôn đi lên rồi." Nhưng là Tôn Ngộ không lời mới vừa ra khỏi miệng, Thủy Tôn đã đến Diễm Thần bên cạnh. Không nói hai lời, Thủy Tôn một quyền đánh vào diễm thần bụng trên, diễm thần tại mất đi hai đại hư ảnh sau, thực lực chợt giảm xuống, đã không có cùng Thủy Tôn chống lại tư cách, một quyền này, Càng là thiếu chút nữa muốn hắn mạng, may mắn chính là Thủy Tôn cũng không định giết hắn. Nhưng một quyền này lại để cho diễm thần lập tức ngất xỉu đi. Một tay sách diễm thần đầu, Thủy Tôn thân hình chợt lóe liền trở về Bạo Thiên Hoàng bên cạnh. Ngay tại Thủy Tôn vừa mới chuẩn bị đem diễm thần toàn bộ phượng hoàng lực tất cả đều lấy ra lúc, Tôn Nộ không chợt nóng nghe được Sa Ngộ một tiếng quát to. Hầu ca, ta chuẩn bị xong, chín bi chấn ngại, phong. Theo sang ngộ tính tiếng quát, liền thấy một cỗ chín loại màu sắc hỗn hợp to lớn trùm kia sáng lấy sang ngộ tính làm trung tâm, đột nhiên lên cao, mà sang ngộ tính phía trên, chính là thủy tôn cùng bạo thiên hoàng, cái đó cựu sắc trùm kia sáng tăng gọn, trong nháy mắt liền đem thủy tôn cùng bạo thiên hoàng còn có màu sắc bao phủ lên một loại. Hầu ca, diễm thần vẫn còn ở bên trong, làm thế nào? Sang ngộ Tĩnh một chiêu này, là tập kết chín khối Trấn giới thiên bi sau. Phản động cường đại nhất chấn áp lực, mới vừa rồi cái đó cựu sắc trùm tia sáng, bất quá là kỹ năng phát động khúc nhạc dạo, tác dụng là đem mục tiêu giam cầm, sau đó sang Ngộ Tĩnh sẽ sẽ bị giam cầm mục tiêu tiến hành trục xuất, mà trục xuất địa phương là chính khối chấn giới thiên bi hợp lực mở ra một không gian. Mặc dù sang Ngộ Tĩnh không biết cái đó không gian là nơi nào, nhưng hắn biết, coi như là thủy tôn một khi tiến vào nơi đó, cũng tuyệt không khả năng mới đi ra. Nhưng là, để cho Sa Ngộ Tĩnh không nghĩ tới là Thủy Tôn lại bắt được Diễm Thần, nếu như hắn dồn dập phát động trục suất, Diễm Thần cũng sẽ cùng Thủy Tôn cùng chung biến mất, cái này là coi như là Sa Ngộ Tĩnh gián tiếp giết Thủy Tôn, cho nên Sa Ngộ Tĩnh mới hỏi thăm Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng sững suốt, cái này thật là là không ngờ ra tình trạng, Diễm Thần cùng Thủy Tôn cùng chung bị giam cầm, chẳng lẽ muốn tê chiếu Diễm Thần. Lúc này, tê chiếu bỗng nhiên trên mặt đất một cái hố to trong thăng lên, mới vừa rồi sang Ngộ Tĩnh lời, còn có chức cùng Tôn Ngộ Không đối thoại, tê chiếu đều nghe được. Hòa thượng kia, mau phát động, một cái diễm thần đổi thủy tôn, tính toán. Tại tê chiếu trong mắt, nếu như có thể dùng diễm thần một cái mạng đổi thủy tôn chết, vậy tuyệt đối vô cùng tính toán, nhưng là tôn ngộ không lại không đồng ý, lao xa, liền giữ như vậy, còn nữa 7 lần hô hấp, ta là được phát động ta tuyệt chiêu. Bất luận là lãng tâm kiếm hảo hay là diễm thần hoặc là sa ngộ tính, thật ra thì đều ở đây cho tôn ngộ không tranh thủ thời gian. Sa ngộ tính tự nhiên là nghe tôn ngộ không. Vì vậy chẳng qua là duy trì cái đó cựu sắc trùm tia sáng, mà thân ở với cựu sắc trùm tia sáng trong đó thủy tôn, nhưng là bị hoàn toàn cầm giữ. Cái đó cựu sắc trùm tia sáng giống như là một cái cường đại nhà tù, để cho thủy tôn ở trong đó ngay cả suy nghĩ đều ngừng. Đây là một loại so với nguyên giới người màu xám cho không gian càng bá đạo thời không gian cầm. Tê Chiêu tức giận, nhưng là cũng không có biện pháp gì, hắn coi như giết sang nộ tính, sang nộ tính cũng sẽ không nghe hắn. Cái này bảy lần hô hấp thời gian. Thật ra thì rất nhanh, nhưng là đang lúc mọi người bây giờ nhưng phản phất là 700 năm vậy chậm chạm, thứ ba lần hô hấp, thứ tư lần hô hấp, thứ năm hô hấp. Ngay tại lúc này, cái đó kiểu sắc trùm kia sáng trong, đông nhiên xuất hiện một màn vô cùng không dịu dàng màu sắc, đó là lao một cái màu xám cho. Vừa mới bắt đầu cái đó màu xám cho ngạch chỉ có một chút, nhưng là một cái hô hấp thời gian, cái đó màu xám cho bỗng nhiên liền mở rộng đến nửa kiểu sắc cột ánh sáng phạm vi, lúc này, đã là thứ 6 hít thở. Ngay tại thứ 7 lần hô hấp thời gian vừa mới tới, Tôn Lộ không một kích mạnh nhất đã sắp phát ra ngoài trong nháy mắt, cái đó màu xám cho ánh sáng lại phản quấn, đem cựu sắc trùm tia sáng hoàn toàn bao trùm. sang Ngộ Tĩnh phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức cắt đứt trấn giới thiên bi cùng cựu sắc trùm tia sáng giữa liên lạc, lúc này mới không có để cho cái đó màu xám cho ánh sáng theo trùm tia sáng lan tràn xuống. Ở đó đã biến thành màu xám cho trong cột ánh sáng, Thủy Tôn bỗng nhiên động. Nhưng theo Thủy Tôn động một cái, Cái đó màu xám cho ánh sáng nhanh chóng tiêu tán, sau đó cùng chung biến mất, còn có kiểu sắc trùm tia sáng. Cái đó màu xám cho ánh sáng, là thủy tôn tại nguyên giới người nơi đó bắt trước tới nguyên giới năng lực, ở đó màu xám cho trong ánh sáng, thời gian ngừng, chỉ có thủy tôn có thể hoạt động. Vốn là màu xám cho nguyên giới là không có kiểu sắc trùm tia sáng cường đại, nhưng là không ngăn được thủy tôn thực lực thực sự quá mạnh. Bất quá thủy tôn đối cái đó màu xám cho nguyên giới không chế cũng không thuần thủ hắn động một cái cái đó màu xám cho nguyên giới liền biến mất. Nhưng lại như vậy tới một cái, Thủy Tôn đã phát hiện Tôn Ngộ không trên người tích góp cường đại đến lực lượng kinh khủng. Thủy Tôn tự nhiên sẽ không để cho mình trúng chiêu, cả người một lần nữa bắt đầu phát ra loại nào thật kỳ dị khí tức, hắn nhà không gian, trong nháy mắt trở nên hư ảo. Nhưng là ngay tại Thủy Tôn thân hình đã ở vào một cái hư ảo cùng thực tế đường chéo điểm lúc, tại Thủy Tôn sau lưng, đột nhiên xuất hiện một đạo để cho người kinh khủng kiếm khí. Tôn Ngộ không sắc mặt vui mừng, xem ra vẫn là đuổi kịp. Tại Tôn Ngộ Không kế hoạch lúc trước chung, Lãng Tâm Kiếm Hào cái thứ nhất công kích, nhưng hắn là làm giả vờ tấn công, mục đích chính là để cho Thủy Tôn đánh bại hắn, tốt nhất là đánh rớt, sau đó Lãng Tâm Kiếm Hào chuẩn bị bắt đầu hắn một kích mạnh nhất. Kế hoạch rất thuận lợi, Lãng Tâm Kiếm Hào đích xác bị Thủy Tôn đánh bay ra ngoài, mà Thủy Tôn cũng không có truy kích, đây chính là trước Tôn Ngộ Không nói thật may kế hoạch thành công nguyên nhân. Bây giờ, Lãng Tâm Kiếm Hào rốt cuộc phát động hắn mạnh nhất một kiếm. Chỉ tiếc lãng tâm kiếm hào cảm tất cả bị đánh nát Không có biện pháp nói ra một chiêu này tên Thủy tôn cũng cảm thụ được sau lưng kiếm khí Nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng Bởi vì hắn thân hình đã hư hào Cái này là đại biểu Hắn đã rời chỗ này không gian Nhưng là một khắc sau Thủy tôn thân hình đống nhiên ngưng tiếp tục hư hào Ngược lại từ từ ngưng tụ Thủy tôn Hoảng sợ Hắn phát hiện mình chung quanh hoàng sợ bị tinh tú lực đen trên đầy Hắn bị ép ra ngoài Sau đó, một cán tử kim màu trường kiếm Tại thủy tôn sau lưng trực tiếp đâm vào, tại bụng của hắn ra đâm ra, Lãng Tâm Kiếm Hào lại đem thủy tôn đâm đối xuyên. Sau đó, tại Thất Tinh Long Nguyên trên bỗng nhiên lan tràn ra vô số tử kim màu đường vân, đem thủy tôn hoàn toàn bao trùm. Kiếm đạo, tinh tú dược. Chương 818, Tháp Thiên Cự Viên. Thật sự là Lãng Tâm Kiếm Hào sau cùng tuyệt chiều, theo tử kim màu đường vân lan tràn đến thủy tôn toàn thân, kiếm hào cả người, nhưng nhanh chóng già yếu đứng lên, vốn tóc màu đen nhanh chóng trở nên muối tiêu. Nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào biểu lộ không có một tia gọn sóng, tựa hồ loại biến hóa này, hắn đã sớm biết, cũng làm tốt chuẩn bị tâm tư. Rốt cuộc, làm tử kim màu đường vân ngưng lan chần lúc, Lãng Tâm Kiếm Hào đã dàn mua giống như một vị trăm tuổi cụ già, nếu như không phải là đối Lãng Tâm Kiếm Hào cực kỳ người quen, tuyệt đối không nhận ra cái này dàn mua hình như khô cằn cụ già chính là Lãng Tâm Kiếm Hào. Dàn mua Lãng Tâm Kiếm Hào muốn rút ra đã đâm xuyên qua thủy tôn thân thể thất tinh long nguyên, nhưng là dùng mấy lần lực lại cũng không có hiệu quả gì. Bất Đắc di cười một tiếng, Lãng Tâm Kiếm Hào có chút không thôi buông lòng nắm chặt Thất Tinh Long nguyên tay. Vung tay ra sau, Lãng Tâm Kiếm Hào ngay cả duy trì tự bay được năng lực cũng không có, người nhanh chóng rơi xuống, tại rơi xuống lúc, Lãng Tâm Kiếm Hào dùng hết toàn thân khí lực lớn thanh hô: "Hầu tử, giao cho ngươi." Vừa dứt lời, Lãng Tâm Kiếm Hào liền bị một bóng người từ giữa không trung tiếp lấy, hai người trên đất lộn một vòng, chết tiêu đánh lực đạo. Nhưng lập tức, bóng người kia lại sông ra ngoài, tại Lãng Tâm Kiếm Hào bên cạnh cách đó không xa, Đem Diễm Thần cho tiếp nhận. Tiếp lấy hai người bọn họ, là Tê Chiếu. Diễm Thần lúc này đã hôn mê, Lãng Tâm Kiếm hào mặc dù còn thanh tỉnh, nhưng đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ai có thể nghĩ tới đường đường Lãng Tâm Kiếm hào cuối cùng vậy mà sẽ là kết quả như thế, nhưng so với những thứ kia chết trận người, nên cũng mạnh rất nhiều. Ngay tại Lãng Tâm Kiếm Hảo cùng Diễm Thần bị Tê Chiếu tiếp lấy lúc, Lãng Tâm Kiếm hào liền thấy vốn tôn ngộ không đứng địa phương, trận buộc phát ra một trận kinh khủng sóng chúng kích Ngộ nhiên tôn ngộ không đã kéo kim cô đồng bạo hướng ra, mục tiêu rất rõ ràng, chính là giữa không trung bị lãng tâm kiếm hào tinh tú buộc hoàn toàn giam cầm thủy tổ. Tôn ngộ không lúc này cả người tản ra một loại cùng thủy tôn hết sức tương tự khí tức. Nếu như có thể thấy tôn ngộ không trong cơ thể, sẽ phát hiện tôn ngộ không trong thân thể tình huống hết sức đặc thủ, tại hắn trong đan điện. Có một cấu ngũ thải màu sắc cùng hốn độn màu xám trắng chấp sáng, giống như là hai điều quá mau cá vậy vây quanh lao một cái màu xanh nhạt không ngừng xoay trọn. Mỗi một lần xoay tròn tôn ngộ không trên người cái đó cổ hơi thở cũng sẽ ngang ngược một phen. Tôn ngộ không lại thật đem cái đó ba loại năng lực hoàn toàn thuần phục Lúc này đã tại hắn trong cơ thể bắt đầu vận chuyển bình thường. Ngũ thải quan mang, dĩ nhiên chính là ngũ hành năng lực. Hồng ngông năng lực chính là vũ trụ quy luật, đến nổi trung tâm nhất màu xanh nhạt điểm sáng, chính là linh, trí tôn một bộ phận linh còn có tôn ngộ không linh. Ba người hợp hai là một, tôn ngộ không đã đạt tới cái đó điểm giới hạn. Cái đó Thiên Tôn Tột cùng đột phá đến Thủy Tôn cảnh giới điểm giới hạn. Lúc trước Thủy Tôn liền từng nói qua, Tôn Ngộ không tình huống để cho hắn hết sức bất ngờ, Thủy Tôn nói qua hắn thật ra thì không phải chân chính Thủy Tôn, mà là ngụy Thủy Tôn, bởi vì lực lượng của hắn không phải là tự tu luyện có được, mà là thôn phệ dung hợp những thứ khác năng lực, nhưng Tôn Ngộ không bất đồng, Tôn Ngộ không trong cơ thể hàm chứa có thể để cho hắn trở thành chân chính khiến cho Tôn năng lực. Chỉ chính là cái đó ngũ hành thăng bằng cùng vượt qua người thường số lượng vũ trụ quy luật. Không khỏi không thừa nhận năm đó nói chính xác lo xa nghĩ rộng, bất luận là tôn ngộ không trong cơ thể ngũ hành thăng bằng lực lượng hay là cái đó vượt qua lẽ thường vũ trụ quy luật, thật ra thì đều là nói chính xác cho cùng tôn ngộ không. Nếu như không phải là nói chính xác, tôn ngộ không tuyệt khó có tu vi bây giờ cùng tư chất, như vậy cũng có thể nhìn ra, thật ra thì nói chính xác đã sớm biết như thế nào mới có thể đến trí tôn đường điểm cuối, chỉ bất quá điều bí mật này, chỉ có hắn một người biết. Dĩ nhiên, nếu như lại cẩn thận suy nghĩ một chút, Nói chính xác thân phận chân chính, tựa hồ cũng chỉ cũng không có nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Ngay cả khai tịch giả cùng Minh Tôn cũng không biết như thế nào đột phá đến Thủy Tôn, vì tăng lên tới Thủy Tôn. Hai người bọn họ không tiếc trả ra cực lớn giá, có thể nói bây giờ Tôn Ngộ không đám người gặp hết thảy Đều là khai tịch giả cùng Minh Tôn trông bởi vì, bây giờ nhưng muốn Tôn Ngộ không bọn họ tới chịu đựng cái này quả. Nhưng bất kể nói thế nào, nói chính xác cho Tôn Ngộ không một cái cơ hội. Một người để cho tôn ngộ không trở thành thủy tôn cơ hội, mà bây giờ, tôn ngộ không cũng chỉ kém như vậy một chút xíu, là được đột phá cái vũ trụ này cực hạn, thành tựu cái đó vĩnh hằng thủy tôn, nhưng là trước lúc này, tôn ngộ không còn có một chuyện phải làm. Chỉ thấy tôn ngộ không trong nháy mắt nổ lên, mang theo vô cùng khí thế, đã vọt tới thủy tôn trước người, lúc này thủy tôn không chỉ có không thể động đậy, ngay cả suy nghĩ đều cơ hội dừng lại, hoàn toàn là trên thất thịt, mặc cho người xẻ thịt, tôn ngộ không tự nhiên cũng là không chút nào nương tay. Hai cánh tay hăng hái thần lực, đem tất cả tinh khí thần cũng tăng lên tới tột cùng nhất, đồng thời trong cơ thể bà cổ năng lực điên cuồng xoay tròn ngay cả hắn kim cô đồng, tất cả bị ánh thành. Huyền diệu sắc thái Một khắc sau, tôn ngộ không trong tay kim cô đồng ngang nhiên hủ ở hải ra, không có chút nào sạc sỡ trực tiếp đánh vào thủy tôn trên cổ, hơn nữa còn là chính diện đánh chúng. Tôn ngộ không liên tục gầm thét, cả người đã lâm vào một loại cực độ bùng nổ trạng thái, theo tôn ngộ không toàn thân lần nữa phát lực. Sau lưng hắn cự viên hư ảnh cũng là ngửa mặt lên trời gầm thét, sau đó, thủy tôn cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thủy tôn bay ra ngoài đồng thời, tôn ngộ không sau lưng cự viên hư ảnh lại trong nháy mắt tránh ra khỏi tôn ngộ không chói buộc, nhảy lên một cái, làm cái đó cự viên hư ảnh nhảy tới bay rất ra ngoài thủy tôn ngay phía trên lúc, đồng nhiên đầu dưới chân trên, sau đó đưa ra cái đó to lớn bàn tay, trực tiếp đem thủy tôn vô vào bàn tay trong, cái này cũng chưa tính. Làm cự viên hư ảnh đèm thủy tôn vỗ vào dưới trưởng trong ngáy mắt, tôn ngộ không đột nhiên biến mất, sau đó vô căn cứ xuất hiện ở cự viên hư ảnh Mỹ tâm, viên vương biến, chân áp. Theo tôn ngộ không gầm thét, hán quyển kia tới hết sức thân hình gầy yếu bỗng nhiên bành trướng, trong chấp mắt tôn ngộ không liền hóa thân một con 10.000 ngàn thức cao cự viên, hơn nữa cùng cái đó cự viên hư ảnh hoàn mỹ trùng hợp với nhau. Như vậy thứ nhất, thủy tôn coi như là bị tôn ngộ không vỗ vào dưới trưởng. Bởi vì Tôn Ngộ Không hóa thân bản thể thác Thiên Cự Viên, cái đó 10000 thước cao thân hình khổng lồ sức nặng đột nhiên gia tăng, vốn là đã rất nhanh hạ xuống tốc độ đột nhiên chợt tăng, cơ hội là điện quang thạch hỏa trực tiếp, Tôn Ngộ Không đã một tay ở phía trước, đệ thủy tôn rơi xuống, hàng loạt đất rung núi chuyển, so với ngày tận thế càng đáng sợ tiếng va chạm chuyển tới, cảm giác Tôn Ngộ Không lần này tựa hồ muốn đem vẫn Lạc chi mộ đều cho đánh xuyên. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, đầy trời bụi bặm mới giải tán đi, lúc này tất cả mọi người liền thấy Cái đó 10 ngàn cao thác Thiên Cự Viên đang nửa ngồi chồm hổm dưới đất, tay phải đã thật sâu vùi lấp ở đất ngay trong, tay phải bàn tay dưới chính là thủy tôn. Hóa thân Cự Viên Tôn Ngộ không một lần nữa ngửa mặt lên trời gầm thét, sau đó chậm rãi rút ra cái đó to lớn bàn tay. Nhưng lúc ngay tại thác Thiên Cự Viên Tôn Ngộ không mới vừa rút ra tay phải trong ngáy mắt, một đạo cực kỳ yếu ớt ánh sáng tự trên 9 tầng trời chợt lóe rồi biến mất, sau đó liền chuyển đến Tôn Ngộ không hết sức thống khổ gầm ghét. Cái đó chợt lóe rồi biến mất ánh sáng. Xuyên thủng tôn ngộ không vai phải, nếu không phải mới vừa rồi tôn ngộ không trong nháy mắt né tránh, cái đó trợt lẽ rồi biến mất ánh sáng, xuyên thủng chính là tôn ngộ không thiên linh cái. Chương 819, chém đầu. Ai có thể nghĩ tới thủy tôn tại nhận chịu mánh liệt như vậy công kích sau, vẫn có lực phản kích, hơn nữa còn là quỷ dị như vậy công kích. Thác thiên cự viên tôn ngộ không lập tức đưa tay che hướng ra phía ngoài không ngừng phun trào ra máu tươi vai phải, tôn nộ không mặt cũng bởi vì đau kịch liệt khổ có chút vặt mẹo phải biết cái đó đột nhiên xuất hiện ánh sáng không chỉ có xuyên thủng hắn bả vai, mà là đem hắn cả điều tay phải cánh tay cốt hoàn toàn từ trên cao đi xuống nát bấy. Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, hai người dốc hết toàn lực mới đổi lấy Tôn Ngộ Không một kích toàn lực, nhưng lại như cũ không có một kích giết chết thủy tôn, ngược lại để cho thủy tôn đem Tôn Ngộ Không trọng thương, chẳng lẽ cuộc chiến đấu này hy vọng muốn ký thác vào tê chiếu trên người. Tôn Ngộ Không gầm thét liên tục, sau đó tay trái bung vai phải to lớn vết thương thật cao nâng lên, ngẫu nhiên một quyền hung hãn đập về phía mặt đất bị hắn tay phải đánh ra lô lớn, nhưng là một quyền này, cũng không có đập xuống đi xuống, không chỉ có như vậy, ngược lại lấy một loại quỷ dị tư thái đang chậm rãi dâng lên, nhưng là nhìn nữa tôn ngộ không, có thể thấy tôn ngộ không toàn thân bắp thịt lô lên, rất hiển nhiên đang dùng tận toàn thân khí lực, nhưng là hắn quần trái, còn đang không ngừng dâng lên. Nếu như nhìn kỹ, là được thấy một cái cùng tôn ngộ không quả đấm so sánh nhỏ hoàn toàn có thể không đáng kể bóng người. Đàn tay kéo tôn ngộ không quần trái, từ từ dâng lên, nguyên lai tôn ngộ không quả đấm, là bị người nâng, người này, chính là thủy tôn. Bất quá thủy tôn lúc này cũng rất chật vật, nửa người trên khôi giáp khắp nơi đều là nước nẻ vết rách, hơn nữa thủy tôn cổ, phơi bày ra một loại rất mất tự nhiên và mẹo, rất rõ ràng, tôn ngộ không mới vừa rồi một ích, cũng không phải là không có bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng là tổng thể đi lên nói, thủy tôn tựa hồ cũng không có bị trí mạng thương tổn. Mặc dù bụng của hắn trốt như cũ cắm một cái tử kim hậu trường kiếm thủy tôn cánh tay hơi cong, sau đó tay trái hóa trưởng do hạ mà lên một trường. Trực tiếp vô vào tôn ngộ không quả đấm to lớn lên, ngay sau đó là được thấy tôn ngộ không cả người bỗng nhiên mất đi thăng bằng, cả người đều là ngựa về sau một cái. Quân trái bị đến từ thủy tôn vậy cường đại không thể chống đỡ năng lực, để cho tôn ngộ không đứng không vững. Về phía sau liền lùi lại mấy bước. Tôn ngộ không bị thủy tôn một trường đẩy lui. Thủy tôn chính là lập tức trở tay ở sau lưng nắm thất tinh Long Nguyên, cắn răng một cái, dùng sức đem xuyên thấu hắn thân thể thất tinh Long Nguyên một cái liền rút ra, có thể nhìn thấy tại hắn sau lưng chỗ hay là biểu ra một cô máu tươi. Nhưng máu tươi lập tức liền bị dừng lại, không có càng nhiều hơn máu tươi chảy ra. Thủy tôn ánh mắt, âm trầm đáng sợ, vốn tất thắng đánh một trận. Hôm nay lại bị mấy con con kiến hôi làm cho như vậy chật vật, thật sự là xỉ nhục Hắn thật sự là khinh thường, khôi phục thực lực sau. Hắn liền mất đi trước cái loại đó cẩn thận dè đặt tâm tính, coi như là thực lực đại tăng tôn ngộ không, tại hắn trong mắt bất quá là một con khỏe mạnh một chút con kiến hôi, hắn tiện tay là được bóp chết. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện cái này con kiến hôi lại cắn hắn bị thương, hơn nữa còn là nghiêm trọng thương tổn. Thủy Tôn liên tục mấy lần hít thở sâu, mới vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, nếu không phải bằng vào thân thể này cứng hãn, hắn sợ rằng thật sẽ chết, hắn mặc dù có thể sử dụng toàn bộ thần quốc cự quyết, nhưng là bây giờ hắn không cách nào sử dụng. Đây cũng là Thủy Tôn vừa mới phát hiện. Đang bị Lãng Tâm Kiếm Hào đánh lén trước tiên, thật ra thì Thủy Tôn mới bắt đầu phản ứng, là lập tức phát động Hoàng Quyền Luân Hồi Quyết, nhưng là để cho Thủy Tôn kinh hãi là, Hoàng Quyền Luân Hồi Quyết lại không cách nào phát động, hắn không biết đây là vì cái gì, Chín Thần Quyết vốn là hắn sáng chế, cho tới nay chưa bao giờ để cho hắn thất bại qua. Nhưng là bây giờ, không chỉ có Hoàng Quyền Luân Hồi Quyết không cách nào sử dụng, ngay cả những thứ khác thần quyết đều không cách nào phát động, nếu không có Hoàng Quyền Luân Hồi Quyết hắn thì chẳng khác nào là có trên cái mạng. Mặc dù Hoàng Tuyền Luân hồi quyết vốn là 9 lần sống lại cơ hội bị hắn dùng qua 2 lần, nhưng vẫn là có 7 lần sống lại cơ hội, bây giờ không biết nguyên nhân gì toàn bộ không cách nào sử dụng, cũng chỉ đại biểu nếu như hắn bây giờ bị giết chết, vậy thì thật chết. Đây đối với Thủy Tôn mà nói, thật sự là một loại nguy cơ trước đó chưa từng có. Bất quá, Hữu Kinh vô hiểm, mặc dù 9 thần quyết không cách nào sử dụng, nhưng thực lực của hắn như cũ mạnh mẽ. Tay trái nắm Lãng Tâm kiếm Hào Thất Tinh Long Nguyên Tay phải đem yêu hoàng kích triệu hồi, thủy tôn từ từ bình phục một ít thương thế, sau đó ngẩn đầu nhìn lại, tôn ngộ không lúc này đã lần nữa đứng yên, hắn vai phải máu tươi giống vậy đã dừng lại, nhưng tay phải nhưng phế bỏ. Bây giờ chiến cuộc đối với thủy tôn, như cũ có ưu thế lớn vô cùng. Phất phất tay giảm thất tinh long nguyên, rất tiện tay, dùng lãng tâm kiếm hào kiếm giết chết tôn ngộ không, cũng cũng coi là một loại châm trọng đi. Không do dự nữa, thủy tôn bởi vì mới vừa rồi khinh thường để cho mình bị trọng thương. Đã thu hồi tất cả khinh thị, nhưng là còn không chờ hắn sông lên, tôn ngộ không chợt một tiếng giống giận, cường tráng hai chân trên đất bắn ra, cả người giống như là một tòa hoành ngã cự phong, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng thủy tôn vào tới. Mười ngàn thước cao tôn ngộ không cùng chỉ có hai thước cao thủy tôn so sánh, hoàn toàn không thành tỷ lệ hai người. Tôn ngộ không mang theo vô cùng khí thế, quần trái thu cùng bên cạnh, nháy mắt đã sông về thủy tôn, thủy tôn cũng không cuốn cuồng, trong đôi mắt kỳ dị ánh sáng lập lòe, một khắc sau. Giống vậy hướng tôn ngộ không vào tới, ở nơi này một lớn một nhỏ hai người sắp đụng vào trong nháy mắt, tôn ngộ không mười ngán thức ca. Ở thân thể to lớn, đột nhiên biến mất. Nói là biến mất, thật ra thì không chuẩn xác, bởi vì tôn ngộ không cũng không phải là biến mất, mà là trong nháy mắt khôi phục thành thân người, tôn ngộ không vóc ráng. Thật ra thì so với thủy tôn còn nhỏ hơn một ít, cùng cái đó mười ngán thức cao thân thể to lớn thì càng không so được, thủy tôn vốn là mục tiêu. Là dựa theo tôn ngộ không cái đó mười ngàn thức cao thân thể, nhưng là tôn ngộ không trong nháy mắt nhỏ đi, để cho thủy tôn sững sốt một chút, giống như là người biệt chân khí lực. Hướng về phía một bức tường đánh ra một quyền, nhưng là quả đấm vừa mới tới trong nháy mắt, tường biến mất, kết quả sau cùng hoặc là người kịp thời thu lại khí lực mà dừng lại, hoặc là hệ thu không dừng được khí lực ngã nhào ra ngoài. Lấy thủy tôn thực lực, mặc dù tôn ngộ không đột nhiên thu nhỏ lại để cho hắn rất không thích ứng hầu như buồn bực hộp máu nhưng vẫn là lập tức thu lại thân thể, nhưng là ngay tại thủy tôn thật vất vả thu lại thân thể trong nháy mắt, Tôn Ngộ không đã đến thủy tôn trước người, không biết vì sao, Tôn Ngộ không lại hướng thủy tôn lộ ra một người vô cùng rực rỡ nụ cười, nụ cười này nhìn thủy tôn sững sốt một chút, theo bản năng cũng cảm giác không tốt, nhưng là đã muộn. Tôn Ngộ không tại lộ ra cái đó nụ cười sáng lạng đồng thời, toàn thân thật ra thì trong nháy mắt tăng vọt, tăng vọt khí thế để cho thủy tôn trong lòng rất là khiếp sợ, bởi vì khí thế kia là thủy tôn Đó là thủy tôn mới có thể có khí thế, chẳng lẽ, tôn ngộ không lại đang trong chiến đấu, đột phá đến thủy tôn cảnh giới. Thủy tôn như vậy xứng suốt một chút, tôn ngộ không cái đó thuận tiện tăng vọt khí thế bỗng nhiên vừa thu lại, sau đó người một nhún người đã chạy đến thủy tôn giới người. Thân thể chuyển một cái, Kim Cô Đồng chẳng biết lúc nào đã bị hắn cầm ở trong tay, Kim Cô Đồng lập tức đổi lại, một đoạn bị tôn ngộ không tay trái trịa vào, một đầu khác bỗng nhiên thành dài, trực tiếp trịa vào thủy tôn trên càm. Vốn là vọt tới trước thủy tôn bị kim cô bổng như vậy trịa đầu, người lập tức liền hướng bay lên ra ngoài, nhưng là một cách này, thật ra thì cũng không có cái gì lực công kích. Thủy tôn nghi ngờ trong lòng, tôn ngộ không mới vừa rồi tăng vọt khí thế sau, làm sao chỉ có loại trình độ này công kích. Nhưng là một khắc sau, thủy tôn thì biết đây là vì cái gì. Một khắc sau, thủy tôn liền thấy dư quang khoe mắt chật lõe, sau đó mình đầu, đã phóng lên cao, nhưng thân thể của hắn, như cũng ở lại tại chỗ. Thủy tôn lại bị chém đầu. chương 820, tất cả mọi người đóng góp. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, thủy tôn lại cứ như vậy bị tê chiếu giết đi, tê chiếu thân hình chợt lóe lên, thủy tôn đầu lâu chính là thật cao bay lên, có thể thấy rất rõ, thủy tôn trên mặt, tất cả đều là rung động cùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ cũng ngay cả thủy tôn mình cũng không nghĩ tới, hắn lại lại chết như vậy, không thể thi triển hoàng tuyển luân hồi quyết, hắn cũng chỉ có một cái như vậy mà. Ngay tại thủy tôn đầu lâu cùng thân thể bị tê chiếu một phân thành hai đồng thời, tôn ngộ không lập tức lớn tiếng nói, Linh huy ngưỡng, đinh ở thân xác. Không có nghe lầm, tôn ngộ không tê, chính là Linh huy ngưỡng, thấy nơi này khẳng định thì sẽ có người hỏi, Linh huy ngưỡng không phải là bị yêu hoàng kích bên trong tuần thiên giả khí Linh tiêu diệt sao? Sau cùng tàn hồn bị diệt, Linh huy ngưỡng nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ à, tôn ngộ không lúc này tê tên của hắn làm gì? Trên thực tế, Linh huy ngưỡng đang cùng khai tịch giả sau đại chiến đúng là chỉ còn lại một tia tàn hồn ở lại yêu hoàng kích trong, mà Thủy Tôn cũng đích xác đem Tuần Thiên giả hồn phách phong ấn ở yêu hoàng kích trong làm khí linh, nhưng là Thủy Tôn không biết là, làm linh uy ngưỡng tàn hồn bởi vì lãng tâm kiếm hào hấp thu tinh tú lực mà tỉnh lại sau, trở lại yêu hoàng kích trong, cùng Tuần Thiên giả khí linh cũng không có chém giết, mà là đạt thành hiệp nghị. Đây cũng là bởi vì Thủy Tôn xem thường Tuần Thiên giả, Tuần Thiên giả chính là đã từng vũ trụ đệ nhất cường giả, mặc dù bị Thủy Tôn giết chết, Nhưng lại há là dễ dàng như vậy liền bị điều khiển, khi tiến vào yêu hoàng kích trong sau, tuần thiên giới liền thoát khỏi thủy tôn không chế, chỉ bất quá tuần thiên giả cũng là hết sức thông minh, hắn biết nếu như mình lộ ra khác thường, thủy tôn khẳng định không nói hai lời đem hắn hồn phách toàn bộ hủy diệt Đây không phải là hắn hy vọng, chỉ có hắn hồn phách vẫn còn ở, liền luôn có cơ hội sống lại, cho nên hắn không có lộ ra nửa điểm khắc thường, như cũng bị thủy tôn nắm giữ, nhưng khi linh uy ngưỡng tản hồn trở lại yêu hoàng kích trong đó lúc, Hai người liền lập tức đạt thành nhận thức chung, bọn họ đạt thành nhận thức chung rất đơn giản, đó chính là linh Huy ngưỡng làm bộ bị tuần thiên giả khí linh dễ chết. Trên thực tế nhưng là ẩn nút, như vậy Thủy Tôn chắc chắn sẽ không hoài nghi yêu hoàng kích xảy ra vấn đề. Chờ đến thời cơ thích hợp, linh Huy ngưỡng thì biết điều khiển yêu hoàng kích cho Thủy Tôn một kích trí mạng. Yêu hoàng kích dù sao cũng là linh Huy ngưỡng bạn sinh thần khí luyện hóa, mặc dù hắn chỉ có tàn hồn, nhưng cũng có thể phát huy yêu hoàng kích toàn bộ uy lực, huống chi còn có thân là khí linh tuần thiên giả trợ giúp. Mà Linh Huy Ngưỡng cùng Tuần Thiên giả kế hoạch, bị Tôn Ngộ không biết, thật ra thì Tôn Ngộ không có thể phát hiện Linh Huy Ngưỡng không có chết, còn may mà hắn thiên địa hỏa nhãn. Đang cùng Thủy Tôn lúc chiến đấu, Kim Cô Đồng cùng yêu hoàng kích tiếp xúc, Tôn Ngộ không bằng vào thiên địa hỏa nhãn, liền nhìn đến yêu hoàng kích tình huống bên trong. Cho nên, mới vừa rồi Tôn Ngộ không mới sẽ như vậy hồ, nghe được Tôn Ngộ không thanh âm, cái đó yêu hoàng kích trong nháy mắt chấn động một cái liền thoát khỏi Thủy Tôn mất đi đầu lâu thân thể nằm giữ, ở giữa không quanh quần một vòng Trong nháy mắt buộc phát ra trói mắt tử quang, cái đó tử quang loáng thoáng phơi bày một con kỳ lân hình dáng. Yêu hoàng kích mang theo người rực rỡ từ kim ánh sáng. Trong nháy mắt xuyên thủng thủy tôn câu kia thân thể trái tim, hơn nữa mang thi thể kia một đường hướng xuống, thẳng tóc đóng ở trên đất. Hơn nữa cũng không phải là tùy tìm một địa phương, mà là vừa vặn đem thủy tôn thi thể đóng vào chín khối chân giới thiên bi trung ương nhất. Vốn là chín khối chân giới thiên bi là hình tròn sắp hàng, xa ngộ tĩnh ngồi xếp bằng ở Trung ương Nhưng là mới vừa rồi tôn ngộ không đã đem sang ngộ tĩnh kéo ra ngoài, hơn nữa tại yêu hoàng kích đem thủy tôn thi thể đình ở đồng thời, sang ngộ tĩnh bực bội quát một tiếng, chắp hai tay, toàn lực phát động thiên bi chấn thiên trận pháp, chín khối chấn giới thiên bi tản mát ra 9 loại màu sắc bất đồng ánh sáng, ở giữa không trung hình thành một khối lớn hơn cựu thải thiên bi. Cái đó cựu thải thiên bi hư ảnh mới vừa xuất hiện, một bóng người bỗng nhiên tại yêu hoàng kích trung bay ra, sau đó, cựu thải thiên bi ẩm ầm mà rơi, trực tiếp đem yêu hoàng kích Thủy Tôn thi thể kể cả chín khối chân giới thiên bi tất cả đều phong ấn. Cái đó cựu thải thiên bi vốn là hư ảnh, nhưng là mới vừa vừa rơi xuống đất liền trong nháy mắt biến thành một khối cao đến chính thức có thật thể cựu thải thiên bi. Sang Lộ Tĩnh cũng cơ hồ là tại đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp gục đi xuống, thật may chưa bắt giới tại sau lưng hắn một cái tiếp nhận. Nhìn nữa vậy mới vừa rồi yêu hoàng kích chung chạy ra bóng người, chính là tuần thiên giả, mà linh huy ngưỡng, vì phong ấn thủy tôn thân xác, không cách nào rời đi yêu hoàng kích cũng chỉ cùng chung bị cửu thải thiên bi cho chân áp. Chín bi hợp nhất, liền đại biểu toàn bộ vũ trụ, bị cửu thải thiên bi trấn áp, thì chẳng khác nào bị toàn bộ vũ trụ sở trấn áp, trừ phi là vũ trụ phá diệt hoặc là xa ngộ Tĩnh mình nguyện ý, nếu không thủy tôn thân thể phong ấn, tuyệt đối sẽ không phá vỡ. Điều này cũng làm cho tương đương với linh uy ngưng cùng yêu hoàng kích, bị bị vinh viên phong ấn. Ai cũng không nghĩ tới, nga ngược vô cùng thủy tôn, lại chỉ như vậy bị phong ấn. Thật ra thì, cái này cũng không phải là không cách nào hiểu. Đầu tiên, Thủy Tôn đang khôi phục hầu như toàn bộ thực lực sau, cũng chưa có cái loại đó cẩn thận tâm tính, hắn cho là bằng vào mình thực lực cường đại, những người này cũng làm gì được hắn không phải, cho nên hắn từ đáy lòng trong không có đem những người này làm cái gì cầm lên sân khấu địch nhân. Nói cách khác, hắn xem thường tất cả mọi người. Không chỉ có như vậy, Thủy Tôn bị tê chiếu một búa lột đầu lâu hơn nữa thi thể bị phong ấn, cũng không phải là một lần là thành công, sở dĩ sẽ có kết quả như vậy là bởi vì rất nhiều trước làm chi tiết, vào giờ khắc này toàn bộ buộc phát mà thôi. Tất cả mọi người, đều là đối phó thủy tôn mà so tài nào chấp, suy nghĩ hết thể có thể nghĩ đến hoặc là có thể làm biện pháp, mặc dù khi lúc xem ra, một cái cách làm hoặc là một cái kế hoạch thất bại, nhưng là vô số nhìn như thất bại kế hoạch cùng hành động tính tổng cộng đến cuối cùng nhất, liền buộc phát, từ đó để cho tê chiếu một kích thuận lợi. Lúc ban đầu hành động, hay là thương lan thủy giới đích Vũ Long Ngự ba cùng Pháp Long Văn Ngư hai người dẫn đầu, khi đó Thủy Tôn còn chỉ có hồn phách, cũng không có lấy được linh, cũng không có lấy được thân xác nhưng là ước chừng bằng vào hồn phách trạng thái, đánh liền thần quốc liên minh mọi người không còn sức đánh trả chút nào. Vì vậy tại chi bắc kế hoạch hạ, tất cả mọi người bắt đầu chia tổ tấn công. Pháp Long Văn Ngư cùng Vũ Long Ngự Ba thành công công kích được Thủy Tôn, hơn nữa còn là trực tiếp công kích được cổ vị trí. Sau đó, bàn cổ cùng hôn vua Linh phối hợp, cùng với ngạo vân trường cùng đám người công kích, không một ngoại lệ tất cả đều nhắm ngay Thủy Tôn cổ. Mặc dù có chút người công kích thất bại, nhưng cũng có người thành công công kích được Thủy Tôn Cổ. Mặc dù khi đó cũng không có cái gì rõ ràng hiệu quả, nhưng là thật thật tại tại công kích tạo thành làm bị thương thì không cách nào bị không để ý tới. Sau đó, Thủy Tôn Cổ càng là nhận được không chỉ một lần hai lần công kích, nhưng công kích này, cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào cũng không phải đúng dịp. Tất cả đều là cố ý mà thôi, bởi vì Cổ, tuyệt đối là trên thân thể người yếu ớt nhất địa phương, coi như là Thủy Tôn chính là hắn thân thể lực phòng ngự vượt xa thường nhân tưởng tượng, nhưng là cổ là Toàn thân lực phòng ngự thấp nhất bộ vị, cái này nhất định không sai. Đặc biệt là tại thủy tôn lấy được thân sắc sau, lãng tâm kiếm hào công kích, để cho thủy tôn cổ cuối cùng bị rõ ràng nhất thương tổn, hơn nữa tê chiếu cũng để cho thủy tôn trên cổ thương tổn tiến một bước càng sâu, cho đến tôn ngộ không công kích, cái đó tích xúc tương đối dài, dung hợp trong cơ thể ba loại lực lượng một kích, chân chính cho thủy tôn cổ lấy bị thương bất quá bởi vì Thủy Tôn là linh hồn đoạt xác tử lăng thân thể, cho nên thân thể thương tổn đối hắn tạo thành ảnh hưởng liền bị hạ xuống thấp nhất. Dĩ nhiên, như vậy cũng có một cái khuyết điểm chí mạng, chính là Thủy Tôn không cách nào phán đoán chuẩn xác cổ thân thể này bị thương trình độ, hắn không nghĩ tới Tôn Ngộ không cho hắn tạo thành làm bị thương sẽ lớn đến loại trình độ này, để cho cổ hắn phòng ngự hạ xuống thấp nhất. Vì vậy, thì có sau cùng một màn, tê chiếu bằng vào hoàn mỹ ẩn thân, xảy ra bất ngờ một kích, chém chết Thủy Tôn đầu lâu. Mà Linh Huy ngưỡng cùng sang nộ tĩnh lập tức nắm chặt cơ hội, đem Thủy Tôn thi thể hoàn toàn phong ấn. Không chỉ có như vậy, Thủy Tôn sở dĩ không cách nào sử dụng mình sáng chế chín thần quyết, vấn đề chỉ xảy ra tại hắn cái này cỗ thân xác phía trên. Xích quân thủ lĩnh tử lăng, vốn là lấy thân xác thành thánh, hắn lợi hại nhất chính là cái này cỗ thân xác cho nên mặc dù hắn chết, nhưng là ý chí của hắn như cũ lưu lại nơi này thân sát trong, Thủy Tôn không rõ cho nên chiếm cứ bức này thân xác mặc dù thành công đem xương cốt dung hợp Nhưng là lại có ở đây không biết bất giác đang lúc, cũng bị cái này cỗ thân sát trói buộc, tại Tử Lăng cái đó mãnh liệt ý chí quá nhiều hạ, đưa đến cựu đại thần quyết không cách nào sử dụng, cũng đã mất đi sự. Dũng Hoàng Tuyền Luân hồi quyết sống lại khả năng. Chương 821, Phệ Linh. Tất cả mọi người lơ đãng cố gắng, tích lũy đến cuối cùng nhất, đủ để có thể chết người, dĩ nhiên, là thủy tôn mạng. Không chỉ có như vậy, Lãng Tâm kiếm hảo một kiếm kia, cũng không có ngoài mặt đơn giản như vậy, tinh tứ trói buộc. Là Lãng Tâm Kiếm hào tại dung hợp tinh tú lực sau phát ra một kích mạnh nhất, một kích này cũng không chỉ là cho Thủy Tôn tạo thành mặt ngoài cái loại đó chói buộc, chủ yếu nhất chính là thất tinh long nguyên phía trên tinh tú lực, theo thủy tôn vết thương trên người, toàn bộ tiến vào thủy tôn trong cơ thể, từ bên trong đem thủy tôn xương cốt cùng hắn phân ly, mặc dù Lãng Tâm Kiếm hào năng lực cũng không có để cho thủy tôn xương cốt cùng tử lăng thân xác chân chính phân ly, nhưng vẫn là cho thủy tôn tạo thành tương đối lớn phiền toái, bằng không tê. chiếu một kích, cũng không thể thuận lợi như vậy. Theo thủy tôn thân xác bị hoàn toàn phong ấn, tôn ngộ không rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm trận chiến này đánh tới bây giờ, hy sinh nhiều người như vậy, rốt cục thì thành công đem thủy tôn phong ấn, thật sự là quá không dễ dàng. Bất quá thủy tôn phong ấn, cũng không có để cho tôn ngộ không cảm thấy vui vẻ hoặc là như thế nào, tựa hồ trong lòng cái đó một tảng đá lớn, như cũ đang đẻ hắn Cũng khó trách, vì đối phó một cái thủy tôn mà chết nhiều người như vậy, làm sao sẽ để cho tôn ngộ không cao hứng. Mới đầu Tôn Ngộ không còn tưởng rằng là tâm lý của mình tác dụng, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, cái loại đó huy ác, cũng không có biến mất. Trong ngay mắt, Tôn Ngộ không liền nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẳng đầu. Cái nhìn này, để cho Tôn Ngộ không trong lòng một khổ, nguy rồi, lại đã quên cái này cha, ngay tại Tôn Ngộ không ngẳng đầu trong ngay mắt, hắn trợt thấy Thủy Tôn đầu lâu, vẫn còn ở giữa không trùng, cũng không có bởi vì mất đi thân xác mà rơi xuống, Tôn Ngộ không cảm nhận được cái đó cổ huy Chính là tại Thủy Tôn đầu lâu trong tàn mắt ra. Thật đáng chết, mình lợi dụng Thủy Tôn khinh thường, đánh bại hắn, nhưng là mình lập tức tái phát cái này chí mạng sai lầm. Mình cũng lớn ý, trên thế giới đáng sợ nhất chuyện, không phải là thiên hay cũng không phải yêu ma quỷ quái, mà là... Ta cho là... Thủy Tôn cho là Tôn Ngộ không bọn họ đối tự mình tới nói căn bản cũng không phải là huy hiếp gì, cho nên hắn bị tê chiếu chém đầu. Tôn Ngộ không cho là Thủy Tôn bị chém tới đầu lâu khẳng định chết rồi. Nhưng là lại phát hiện thủy tôn như cũ chưa chết. Đúng vậy. Ngay cả 12 tổ vu hình thiền, tại mất đi đầu lâu đều có thể không chết, húng chi là thủy tôn. Ngay tại tôn ngộ không thầm mắng mình khinh thường lúc, sau lưng hắn chư bát giới bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói, người đây nên chết yêu quái, liền còn dư lại một cái đầu người lớn lối cái gì. Lao heo cũng không tin ngươi còn có thể cắn chết ta. Hầu ca ngươi đừng lo lắng. Nhìn ta ăn nó. Nói xong. Chư bát giới hướng về phía giữa không trung thủy tôn đầu lâu liền há miệng ra, sau đó một cỗ hết sức kinh khủng hấp lực ngay tại chư bát giới miệng to trung chuyển ra. Tôn ngộ không vừa định ngăn cản, nhưng là đã không còn kịp rồi, giữa không trung đầu lâu đã bị chư bát giới hút tới, tôn ngộ không nhìn một cái giới vẻ kinh hãi, lại cũng bất chấp rất nhiều, dưới chân phát lực lập tức liền đem chư bát giới đụng vào ở một bên, cũng chỉ vào lúc này, thủy tôn đầu lâu đã đến, mượn chư bát giới cái đó cổ hấp lực, liền trực tiếp đụng phải Tôn Ngộ không trên Liên thấy Tôn Ngộ Không oa một tiếng khạc ra búng máu tươi lớn, cả người tất cả bị Thủy Tôn Đầu Lâu đánh bay ra ngoài. Từ chư Bát Giới há miệng to ra đến Tôn Ngộ Không bị đụng hộp máu mà bay, quá trình cực nhanh, Trư Bát Giới hầu như liền không phản ứng kịp, nhưng là chờ hắn phản ứng lại lúc, Thủy Tôn Đầu Lâu đã chợt lóe đến chư Bát Giới trước người, Trư Bát Giới vừa định quăng lên Cửu Sỉ Đỉnh Ba, nhưng là cái đó Thủy Tôn Đầu Lâu tốc độ cực nhanh. Một hấp liền cắn ở chư Bát Giới ngực. Trư Bát Giới vốn là đã đem Cửu Sỉ Đỉnh Ba lên, nhưng là bị thủy tôn cắn một cái ở, thân thể nhất thời cứng đờ, sau đó chư bát giới cũng cảm giác trong thân thể đang có một cổ lực lượng đang nhanh chóng biến mất. trư bát giới muốn đưa tay đánh rớt thủy tôn đầu lâu, nhưng là thân thể căn bản không cách nào nhúc nhích. Rốt cuộc, trư bát giới dùng hết toàn thân khí lực, rốt cuộc khản khản hô lên một câu, lao xa, cứu ta. Chư bát giới lúc này trong lòng sợ hãi đan sen, vốn là muốn kêu hầu ca cứu mạng, nhưng là đột nhiên nghĩ đến tôn ngộ không bị đánh bay. Dưới tình thế cấp bách không thể làm gì khác hơn là kêu sang ngộ tĩnh. Bởi vì mới vừa rồi chư bát giới là lẽ người đứng ở tôn ngộ không bên cạnh, tôn ngộ không bị một chút đánh bay ra ngoài, căn bản không có người thấy sư tôn đầu lâu cắn tại chư bát giới trên người, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía bay ra ngoài tôn ngộ không, mà tê chiếu đã tại trước tiên đuổi theo. Lúc này liền nghe được trư bát giới coi như thảm thiết gào khét, sang ngộ tĩnh lập tức kinh giác, nhưng là hắn vừa định bay đến liền nhớ lại mình vẫn còn phải duy trì trấn giới thiên bi phong ấn. Muốn hoàn toàn phong ấn thủy tôn, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, bây giờ sang Ngộ Tĩnh căn bản không cách nào rời đi cựu thải thiên bi nửa bước, phải vẫn duy trì linh lực truyền vào, hơn nữa hắn phải ở chỗ này liên tục 49 ngày, đem linh lực quán trú vào cựu thải thiên bi trong, mới có thể đem phong ấn ổn định, mới có thể để cho cựu thải thiên bi tự đi tại vũ trụ giữa hấp thu đầy đủ năng lượng duy trì phong ấn. Sa Ngộ Tĩnh mặc dù không kiềm xuất thủ, Nhưng là Tiểu Bạch Long nhưng trước tiên chạy tới mặc dù hắn không biết chư bát giới xảy ra chuyện gì, nhưng nghe thanh âm này cũng biết, chư bát giới nhất định là gặp phải tình hùng gì. Tiểu Bạch Long thân hình mấy lập lòe, đã tới chư bát giới bên cạnh, vừa cúi đầu lập tức liền thấy cái đó cắn tại chư bát giới ngược đầu người. Tiểu Bạch Long sững sốt một chút, hắn mới vừa rồi cho là thủy tôn đầu lâu đi theo đại sư huynh bay ra ngoài, nhưng là ai biết sọ đầu này lại cắn ở chư bát giới trên người. Tay phải hư không một chảo. Một cán màu vàng trường thương xuất hiện ở trong tay. Cổ tay thoáng một cái, màu vàng trường thương hoảng ra một cái xinh đẹp thương hoa, hướng về phía đầu lâu kia liền đâm xuống. Nhưng là đầu lâu kia liếc mắt nhìn thấy tiểu bạch long trường thương, bỗng nhiên liền buông lòng miệng, thoáng một cái tránh thoát trường thương, mấy lập loè bỗng nhiên hướng tiểu bạch long nào tới, hơn nữa nào qua vị trí còn chưa phải là vị trí khác, chính là tiểu bạch long trên mặt. Người cũng sẽ như vậy, nếu như một cái đồ bay tới là nhắm ngay người tay chân thậm chí thân thể, đều rất dễ dàng tránh ra nhưng là nếu như là nhắm ngay mặt, rất khó tránh thoát, huống chi sọ đầu này vẫn còn ở theo tiểu Bạch Long né tránh đổi lại phương hướng, mắt thấy đầu lâu kia đã há miệng to ra cắn tại tiểu Bạch lòng trên mặt, lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở tiểu Bạch Long trước người, bóng người kia mới vừa xuất hiện, lập tức đưa ra ngón trỏ phải, cứ như vậy chỉ một cái đầu. Điểm ở thủy tôn đầu lâu trên trán. Đầu lâu kia vốn là thế sông nhất thời biến mất, sau đó liền nghe được một cái trung tránh hòa nhã thanh âm nói, "A Di Đà Phật." Vừa nghe cái này Phật hiệu, cũng biết bóng người này nhất định là Đường Tam Tạng không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, Đường Tam Tạng trên người bỗng nhiên toát ra ngàn tỷ đạo Phật quang, theo vô số Phật quang tứ tán, có thể thấy Đường Tam Tạng sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một người Phật Đà hư ảnh, đó là một người 36 trượng cao kim thân Phật Đà. Theo Phật Đà xuất hiện, còn có trận trận pháp âm cùng đầy trời màu trắng nhạt cánh hoa rơi xuống. Thủy Tôn trên mặt đầy khiếp sợ, mà hắn đầu lâu tựa hồ bị Đường Tam Tạng hút ở trên ngón tay, lại không cách nào tránh thoát. Phệ Linh đại sư Trình Càn Đại Sư, làm phiền. Theo đường tam tạng hòa nhã thanh âm, lưỡng đạo bóng người một trái một phải đột nhiên xuất hiện, chia tay đứng ở Thủy Tôn đầu lâu hai bên. Cái này hai người mới vừa xuất hiện, Thủy Tôn cũng không có cái gì kinh ngạc, nhưng khi cảm nhận được hai người khí tức sau, tại dương mắt nhìn một cái trước người đường tam tạng, Thủy Tôn lập tức liền nghĩ đến cái gì, biểu lộ liên tục biến đổi, cuối cùng như ngừng lại hoàng sợ. Không, không thể, các ngươi không thể như vậy, ta là Thủy Tôn, ta nhưng là Thủy Tôn nhưng là phệ Linh Hòa Thượng cùng trình cản, khẳng định không dánh để ý, không chút do dự đưa hai tay ra, hư đẻ ở Thủy Tôn đỉnh đầu. Sau đó, hai người đồng thời phát lực, bắt đầu đem Thủy Tôn Linh, hốt ra tới. chương 822, sâu không chân. Đường Tam Tạng kế hoạch rất đơn giản, Thủy Tôn bây giờ liền còn giữ lại một cái như vậy đầu lâu, một thân tu vi cũng không còn giữ lại bao nhiêu, bất quá Tôn ngộ không mấy người cũng đều bị thường cho nên tại thời khắc mấu chốt, đường Tam Tạng ngang nhiên xuất thủ. Mình động chức dùng vô thượng phật pháp đem thủy tôn đầu lâu chân áp sau đó vệ linh hòa thượng cùng trình cản hai người một trái một phải, dùng tới bọn họ cái đó vệ linh trùng năng lực, đem thủy tôn linh cho rút ra. Chỉ cần thủy tôn mất đi linh, cái đó thủy tôn cũng không có bao lớn uy hiếp, không nói thực lực đại giảm, chủ yếu nhất chính là đường tam tạng là được phát động độ hóa, đem thủy tôn khống chế lại. Có thể như vậy thắng như chờ bàn tay giải quyết, đối đường tam tạng mà nói tự nhiên là tốt nhất, nhưng là rất nhanh. Phệ Linh cùng trình cản hai người liền mặt lộ vẻ khó xử, tam tạng sư phụ, không được à, Thủy Tôn Linh đã thành hình, bằng vào hai chúng ta, quá khó khăn. Phệ Linh mới vừa nói xong, lại là một bóng người trật lué, đã đứng ở đường tam tạng đối diện.